Xem ra tầm đã đem nàng sở chúng độc cấp hóa giải, nhưng là Vì cái gì trên người nàng nhiệt độ cũng không có lui Chẳng lẽ tầm ngược lại giải không được cái loại này độc Mặc viêm nam vững vàng con ngươi thầm mắng ma cơ Xuống tay tàn nhẫn hơn nữa đê tiện vô sỉ Những cái đó nam tử, chính là bị ma cơ gián tiếp hại chết Đối với ma cơ chết hắn không có một chút do dự Thậm chí cảm thấy là ma cơ như vậy liền đã chết, còn quá nhẹ nhàng linh Trên người của người độc thuật nhìn tựa hồ không sai biệt lắm hảo mà khác Ngươi nhịn một chút, ta lập tức mang ngươi cùng đại sư huynh đi ra ngoài. Thấy tô linh tiểu không lại động, bởi vì chỉ xem đến tô linh tiểu phía sau lưng, nhìn đến không đến trên mặt nàng thần sắc, mặc viêm nam liền cho rằng nàng cuối cùng là miễn cưỡng thanh tỉnh. Đã có thể ở mặc viêm nam dối tay muốn đem mặc khúc trực nâng dậy tới thời điểm, tô linh tiểu đột nhiên xoay thân, cũng dễ dàng mà áp chế mặc khúc trực. Ở nhìn thấy tô linh tiểu hai mắt xích hắc sau, mặc khúc trực thầm nghĩ không tốt, tô linh tiểu, ngươi, bình tĩnh một chút khống chế một chút chính mình cảm xúc, nhưng mà đối tô linh tiểu tới hiện tại khống chế không được cũng không phải cảm xúc mà là thao dục nghiệm bị áp lực lại bị ma khí vô hạn phóng đại ở nàng phía sau lưng cảm nhận được hắn kia ngón tay độ ấm khi một phát không thể vãn hồi mạn kinh đảo mà đến, mặc khúc trực cắn răng nhẫn lại còn không có tiêu đi xuống, lại nàng ngang ngược sau lại bắt đầu có biến hóa, giơ tay muốn đẩy ra tô linh tiểu, nhưng mà khúc trực lại bị nàng chảo một cái đã bắt được, ta thích người tay người thanh âm. Ngươi hết thảy, ngươi là của ta, chỉ có thể là của ta, ta cũng không chuẩn ngươi trốn, đại sư phụ. Chương 495 nguyên lai nàng cho rằng hắn là đại sư hình. Ở nghe được Tô Linh Tiểu phía trước nói khi, mà khúc trực tâm loạn như ma, cho rằng Tô Linh Tiểu đã thanh tỉnh, cho rằng nàng thấy rõ chính mình là ai, lại giống như trước như vậy đối chính mình. Tuy rằng đối nàng kiêu ngạo ương ngạnh, không đem hắn cái này sư phụ để vào mắt thực bực bội, nhưng không thể không thừa nhận nàng thích thời điểm, hắn trái tim không màng ý nghĩ của chính mình. Vi thường không biết cố gắng đến bởi vì nàng lời nói ở cuồng loạn nhảy lên cũng không thể phủ nhận đấy lòng kia không thể ước chế xuất hiện mừng thầm liên phảng phất hắn vẫn luôn đang chờ đợi muốn nghe được lời như vậy rốt cuộc ở một khắc trong lúc hỗn loạn ở tô linh tiểu chúng độc hai tròng mắt bị ma khí nhiễm hắc dưới tình huống hiện tại cái này tình huống không nên tưởng những cái đó lung tung rối loạn nhưng hắn lại cầm lòng không đầu kích động cho nên nghe tới tô linh tiểu cuối cùng một câu phun ra đại sư phụ khi, mặc viêm nam mặt hoàn toàn âm trầm đi xuống hung hăng chừng mắt tô linh tiểu muốn đem nàng rút gân lột ra thiêu cái sạch sẽ. Nguyên lai nàng cho rằng hắn là đại sư Minh, nhìn như thanh tỉnh lại căn bản không thanh tỉnh. Đối với cái này nhận chi, mặc viêm nam cảm thấy trên đầu bị rót một chậu nước lạnh, đem sở hữu cầm lòng không đậu cấp sinh sôi tới diệt. Nữ nhân này thật đúng là đến làm được, cùng hắn quyết liệt, liền hoàn toàn đem hắn hủy diệt. Nhưng hắn lại bị nàng những cái đó trêu chọc, làm cho vô pháp trở lại lúc ban đầu, chỉ đem nàng coi như bọn họ một cái tham lam cuồng vọng đệ tử. Trứng tràn khí ngực nhét đầy bực bội, mặc Viêm Nam ném ra Tô Linh tiểu tay, liền đẩy ra nàng. "Ngươi đại sư phụ, liền ở nơi đó." Cực độ áp lực hạ, mặc Viêm Nam đứng lên, nhìn xuống Tô Linh tiểu ngón tay chỉ hướng về phía hôn mê mà Khúc Trực, mà mặc Viêm Nam mắt vượng lúc này nhân lửa giận mà che kín tơ máu. Nàng nếu tâm tâm niệm niệm đại sư huynh, đại sư huynh liền ở bên cạnh, hà tất lại muốn tới trêu chọc hắn. Mặc Viêm Nam đột nhiên rời đi, làm Tô Linh tiểu té ngã ở lâm thượng, mà kia ở nàng máu tùy ý lưu động dị huyết. Làm nàng thở dốc đều khó. Lúc này, Tô Linh tiểu cảm thấy chính mình hành tẩu ở trong sa mạc, cực độ thiếu thủy, ở khát chết bên cạnh, nhưng Cố tình ốc đảo liền ở nơi đó, có thể cứu vớt nàng nguồn nước liền ở nơi nào, nàng lại như thế nào cũng trảo không được, với không tới. Hơn nữa kia duy nhất có thể cứu vớt nàng ốc đảo muốn đi, dưới tình thế cấp bách mãnh liệt cầu sinh dục, làm Tô Linh tiểu phủ phục trên mặt đất hướng tới ốc đảo vươn tay, không cần đi. Nàng không cần chết, nếu không dễ dàng có thể tồn tại, không nghĩ liền như vậy đã chết. Đại sư phụ, đại sư phụ còn chờ nàng đi cứu, nàng không thể làm bất luận kẻ nào chạm vào đại sư phụ, cũng đại sư phụ ý đồ gây rối. Mặc viêm nam túc khẩn giữa mày, hai sườn tay toàn gắt gao nắm. Nàng nguyễn một tiếng đại sư phụ, vào lúc này phá lệ trói thai, giống như là cầm một cây châm, một chút một chút ở hướng hắn lỗ thai thứ. Không chỉ có lỗ thai bị chắt đến lợi hại, ngay cả ngực cũng chắt đau lợi hại. Nàng nếu như vậy niệm đại sư huynh, lúc này hắn hẳn là đem ngũ sư đệ tìm tới, đem đại sư huynh đánh thức hoặc là đem nàng đánh thức chính là ở nhìn thấy tô linh tiểu đầy mặt đỏ bừng trên má là ẩn nhẫn sở chảy xuống mồ hôi nàng suy yếu mà chiều hắn thò tay làm hắn không cần lúc đi mặc viêm nam phát hiện chính mình bước chân không thể động lửa giận đổ trong lòng thay đổi hương vị nắm đau lợi hại hiện tại một màn này cũng làm mặc viêm nam nhớ tới kia nàng bị bệnh nàng vô ý thức trung cầu hắn không cần đi hắn lại bởi vì ban đêm phát sinh sự mặc kệ không cổ rời đi một mình lưu nàng một người ở trong phòng bị bệnh ngồi lâu có lẽ Hắn nếu là không có rời đi nàng lần đó sẽ không bệnh như vậy trọng. Mà nàng tình huống hiện tại chương 496 nhưng ngay cả như vậy. Chỉ biết so với kia tái sinh bệnh tình huống càng nghiêm trọng, nàng cần phải có người cho nàng giải độc, nếu không kịp thời giải độc, hậu quả. Rất có thể không phải đơn giản bệnh một hồi, hắn cũng có nghe qua về loại này hạ tam lặm dược, không có kịp thời được đến thỏa mãn nói, sẽ đối thân thể tạo thành không tốt hậu quả. Tuy rằng hắn không biết sẽ cái gì hậu quả, nhưng xem nàng hiện tại khó chịu trình độ. Nàng cũng không phải một chút đau xót liền sẽ tiêu người, sẽ như bây giờ liền biết ma cơ này dược có bao nhiêu hung mãnh. Tô Linh Tiểu cũng là khó chịu tới rồi cực hạn, trên người hắn đều dính ở trên quần áo, giống như là sối một trận mưa. Nhưng ngay cả như vậy, nàng không có từ bỏ muốn sống sót ý niệm. Chết cắn khỏe môi, Tô Linh Tiểu liều mạng đứng lên, từng bước một lảo đảo đi hướng mặc viêm nam. Khỏe môi bị trọng cắn dưới phá ra, màu đỏ tươi huyết châu liền theo khỏe môi nhỏ giọt xuống dưới. Ở nhìn thấy Tô Linh tiểu khỏe môi đỏ tươi sau, Mạc Viêm Nam đồng tử đột nhiên co rụt lại, cho nên ở Tô Linh tiểu muốn ngã quỷ thời điểm, không chút nghĩ ngợi mà đỡ nàng. Cắn cái gì cắn, còn muốn ăn miệng mình không thành. Mạc Viêm Nam một tay ôm Tô Linh tiểu, một tay nắm Tô Linh tiểu hàm dưới, làm nàng không cần tiếp tục cắn chính mình khỏe môi. Tô Linh tiểu buông lỏng ra khẩu, lại vội vàng chiều Mạc Viêm Nam tắt tới. Điên cuồng, không hề lý trí. Theo nhất nguyên thủy, nhất bản năng khát vọng, Tô Linh tiểu ở đụng tới ốc đảo sau, liền càng thêm khó có thể tự chế. Ma khí không chỉ có xuất hiện nàng đôi mắt, cũng xuất hiện trên người nàng. Mặc viêm nam dư quang ngó thấy sau xem kinh hồn táng đảm, lại vô lực đem nàng đánh thức. Không biết như thế nào làm, nàng vừa rồi còn suy yếu vô lực thực, nhưng... ở thân thượng hắn sau, liền biến thành một con gia thú, sức lực cũng lớn rất nhiều, dẫn tới. Hắn trong thân thể thư tỉnh cổ hoàn toàn tỉnh lại. Phía sau lưng là lạnh leo đa phiến. Mạc Viêm Nam ở nhìn chằm chằm Tô Linh tiểu trên người hiện lên ma khí khi mới hơi chút tìm về điểm lý trí. Tô Linh tiểu, ngươi liền không thể khống chế một chút ma khí sao? Đường đảo thời điểm giải độc, lại hoàn toàn thành ma. Tại ý thức đến điểm này sau, Mạc Viêm Nam hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, sự tình cũng không có hướng tệ nhất tình huống phát triển, trên người nàng ma khí là bởi vì dục niệm mà xuất hiện, tùy dục niệm rời đi mà biến mất. Mạc Viêm Nam mặt đỏ lên, muốn đẩy ra Tô Linh tiểu, Tô Linh tiểu tàn định một chút. Dễ như chở bàn tay mà bắt được mặc viêm nam tay, cũng lôi kéo hắn tay, kéo hướng về phía chính mình. Cái này làm cho mặc viêm nam hô hấp lại lần nữa đình trệ, đầu chỗ trống. Nhìn chính mình bên người ngủ say nữ nhân, mặc viêm nam ảo não mà bưng kín hai mắt của mình. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 497 ta liền ở bên ngoài thủ. Nhìn mắt còn ở ngủ say Trung Tô Linh Kiều, mặc viêm nam đem còn hôn mê bất tỉnh mà khúc trực bế lên tới, đặt ở đá phiến trên giường cũng chính là tô linh tiểu bên người bên người có nguồn nhiệt tô linh tiểu nhắm hai mắt bản năng lại gần qua đi bên người tha xúc cảm làm nàng thực thoải mái tô linh tiểu nhẹ nhàng cọ một chút sau liền ngủ đến càng trầm. nhìn đá phiến trên giường dựa vào ở bên nhau mặc khúc trực cùng tô linh tiểu mặc viêm nam bên cạnh người tay hơi hơi bốn lượn ngón tay đối tô linh tiểu tới vẫn luôn là đại sư phụ vì nàng giải độc hắn bất quá là đại sư huynh thay thế phẩm mặc viêm nam mỹ diễm mắt phượng thoáng hiện ảm đạm thừa dịp nàng còn không có tỉnh Hắn cần phải đi, nếu không chỉ biết bị chế dễ ước. Là hắn đem nàng hung hăng đẩy ra, hiện tại nếu là thiện mặt làm nàng phụ trách gì đó, không bằng là giết hắn thông khoái. Nỗ lực xem nhẹ ngực trệ buồn cùng co rút đau đớn, Mạc Viêm Nam mở ra cửa đá. Coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá, như vậy là lựa chọn tốt nhất. Cũng cũng may không ai nhìn đến, sẽ không có người biết. Nhưng mà, đương Mạc Viêm Nam mở ra sư môn khoảnh khắc trừng lớn mắt vượng, không kịp che giấu hoảng loạn ở trong mắt xuất hiện. Tam. Tam sư đệ. Mạc viêm nam ho nhẹ một tiếng mới tìm về chính mình thanh âm. Đáng chết, hắn quá đầu nhập chính mình suy nghĩ, hoàn toàn không có chú ý tam sư đệ liền ở bên ngoài, hơn nữa hắn không biết tam sư đệ là khi nào ở. Từ kẹt cửa mạc thành điền đầu tiên nhìn thoáng qua bên trong tô linh tiểu cùng mạc khúc trực, nhìn đến tô linh tiểu giúp vào mạc khúc trực bên người sau, mới rời đi tầm mắt cuối cùng dừng ở mạc viêm nam trên người. Mạc viêm nam bị xem đến có chút khởi mau, cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác. Từ lần đó nhân hắn không có kịp thời phát hiện dẫn tới tô linh tiểu bệnh nặng, tam sư đệ cho hắn cảm giác có chút bất mãn, tam sư đệ trên mặt đều là dâu, nhìn không ra hắn biểu tình, thoạt nhìn tựa hồ không có biến hóa, nhưng hắn trực giác tam sư đệ đối chính mình thái độ có điều thay đổi. Thực vi diệu, thực không thể phát hiện, lại cho hắn thực rõ ràng cảm giác. Liên ở vừa rồi, hắn cảm giác tam sư đệ quan tâm chỉ có tô linh tiểu. Đột nhiên xuất hiện loại cảm giác này, làm mặc viêm nam cảm thấy thực buồn cười, tam sư đệ cái gì đều không quan tâm. Đỉnh đầy mặt dâu sồn cái gì đều không nhiều lắm xem một cái, chính là Tam sư đệ ánh mắt vừa rồi không phải nhìn nhiều sao. Chẳng lẽ Tam sư đệ cũng đem kêu hôn khế thật sự. Mặc viêm nam một phương diện cảm thấy không thể tưởng tượng, một phương diện lại cảm thấy không có gì là không có khả năng, liền tỷ như hắn, hắn thậm chí không biết chính mình làm cái gì, hắn không còn có tư cách, còn tính cái gì sư phụ. Nơi này không an toàn, ta liền ở bên ngoài thủ. Mặc viêm nam không hỏi xuất khẩu. Mạc Thành Điền liền giải thích chính mình đứng ở chỗ này nguyên nhân. Ở nghe được cái này đáp án sau, Mạc Viêm Nam trên mặt đỏ thám một mảnh, cổ đến lỗ thai đều năng. Cho nên, ngươi đều có nghe được. Chính là nghe được thời điểm thực làm chính mình bình tĩnh, máu sẽ không chịu không chế đi theo thiếu đốt, bình tâm tĩnh khí càng là không có khả năng. Nếu có thể, hắn là không muốn lại lần nữa nghe được. Mạc Viêm Nam ách thanh, ánh mắt từ Mạc Thành Điền trên mặt né tránh rời đi. Tam sư đệ sẽ không dối, cũng không cần thiết dối. Mặc viêm nam trột dạ lợi hại, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới tam sư đệ sẽ ở bên ngoài, không hề có chuẩn bị tâm lý. Ta mặc viêm nam vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng mới ánh mắt nhìn nơi khác thập phần xấu hổ mà mở miệng, việc này nàng không cần thiết biết. Mặc thành điền hơi hơi túc một chút mày, ở không lời nói liền hướng trong đi, nhưng đi rồi hai bước sau mặc thành điền dừng một chút bước chân. Trừ phi không hỏi. chương 498 ngài ngàn vạn đừng buông tha cái này mã phu. Thiệu Phượng Đình ở tìm được nàng sở hữu phu quân, lại ở mặt giang nhuận dưới sự trợ giúp đưa bọn họ đánh tức sau, liền đi theo mặt giang nhuận mặt sau, muốn mang nhà nàng mấy khẩu tử đi gặp Tô Linh tiểu Cũng không biết có phải hay không bởi vì có lần này bị ma tộc bắt đi biến cố, Thiệu Phượng Đình phát hiện nàng sau cái phu quân đối nàng thái độ hiển nhiên hào rất nhiều. Nghĩ lần này có thể cứu ra chính mình phu quân, toàn dựa vào sư phụ của mình, Thiệu Phượng Đình liền càng thêm gấp không chờ nổi mà muốn đi thấy sư phụ. Nay cung điện mật đạo. Kỳ thật bọn họ đã đã tới một lần, vừa rồi cùng nhau còn có tam sư lang, bất quá sau lại không biết như thế nào, nam sư lang đột nhiên lộn trở lại muốn đi cứu nàng phu quân. Nam sư lang lạnh như băng, nàng hỏi vài lần vì cái gì cũng chưa đáp lại một câu, nàng đành phải theo ở phía sau nghe lời cung cấp nam sư lang dẫn đường, không có biện pháp nam sư lang cũng là sư phụ phu quân, lại là sư phụ sư phụ, sư phụ đều nghe lời, nàng nơi nào hảo không nghe lời. Ở đi vào mật đạo sau đó không lâu. Bọn họ liền gặp cái kia mã phu, mật đạo không, song song có thể đi 5-6 cá nhân, nhưng là hai bên đều là vết đá, trừ phi có thể xuyên thấu vết đá, vàng không không chỗ có thể gần ấp. Người, người như thế nào lại ở chỗ này? Thiệu phượng đình chỉ vào nên diện mà đến lại cảnh tượng vội vàng mã phu hét lớn. Cái này mã phu quả nhiên có vấn đề, nơi nào đều có hắn, thế nhưng còn có thể tại nơi này gặp được hắn. Nghĩ đến này có vấn đề mã phu hiện tại bị chính mình bắt cái hiện hình. Sư phụ không ở nơi này, Nam sư lang suy yếu, nàng cần thiết gánh vác bảo hộ trách nhiệm. Vì thế, Thiệu Phượng Đình ngẩng đầu mà bước chạy tới đằng trước. Nguyên lai like ngươi là ma tộc nằm vùng, khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, nếu không lão tử không cho ngươi hảo quả tự ăn. Mặc Viêm Nam nhăn lại mày tâm, vốn là không tốt sắc mặt gái cũng khó coi chút. Trên mặt hắn mặt nạ thập phần gián sát hắn làng ra, trên mặt thần sắc có thể không hề ảnh hưởng biểu lộ ra tới. mắt thấy Thiệu Phượng Đình muốn động thủ, Mặc Giang nhuận tiếng nói thanh lãnh mà đã mở miệng dừng tay. A Thiệu Phượng Đình kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Mạc Giang Nhuận. Nàng dám xác định cái này Mã Phu khẳng định có vấn đề, thật vất vả cho bọn hắn tóm được, không nên là đem hắn bắt lấy sao. Mạc Viêm Nam liền mí mắt đều lười đến nâng một chút xem Thiệu Phượng Đình, thấy Thiệu Phượng Đình sẽ không lại động thủ, liền trực tiếp tránh đi Thiệu Phượng Đình đi ra ngoài. Ở đi ngang qua Mạc Giang Nhuận bên người khi, Mạc Viêm Nam ánh mắt lại lần nữa tránh né, thậm chí vô pháp thản nhiên mà cùng Mạc Giang Nhuận đối diện. Đặc biệt là suy nghĩ đến ngũ sư đệ cũng có khả năng đã biết vừa rồi đã xảy ra cái gì Mạc Viêm Nam tưởng tiếp tục làm bộ không quen biết mà rời đi Lại bị Mạc Giang Nhuận gọi lại, từ từ Thiệu Phượng Đình ánh mắt sáng lên, cho rằng Mạc Giang Nhuận là thay đổi chủ ý Liền vui vẻ xoay người chạy nhanh lại ngăn ở Mạc Viêm Nam trước mặt Sau đó, Thiệu Phượng Đình chờ đợi mà nhìn Mạc Giang Nhuận Nam Sư lang, ngài ngàn vạn đừng bông tha cái này mã phu Mạc Viêm Nam khỏe miệng cứng đờ Trong lòng cười lạnh Tô Linh Tiểu Thu rốt cuộc là cái gì ngốc đệ tử? An Nam Viên Mạc Giang nhuận từ ống tay háo chung lấy ra bình xứ đưa cho Mạc Viêm Nam. Nhị sư huynh suy yếu trình độ, muốn so đại sư huynh tới càng nghiêm trọng, mà sẽ tạo thành như vậy nguyên nhân chỉ có một. Không có tiết chế. Nam tử lần đầu ở mất đi thuần nguyên khi, nếu không chút nào tiết chế, liền rất suy yếu, đối tử thân tu vi cũng có tổn thương, ít nhất yêu cầu rất dài một đoạn thời gian tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục Cho nên... Mặc Giang nhuận ở cảm giác mặc viêm nam nghiêm trọng suy yếu khi, đã kêu ở hắn. Mặc viêm nam tay thập phần cứng đờ mà bình xứ. Quả nhiên, ngũ sư đệ cũng là biết được. Nay việc này, lừa không được bao lâu. chương 499 như vậy đại bất hiếu sự tình. Đế Đô Thành Ở nhìn thấy đế tinh bên cạnh sáng lên một viên càng sáng ngời tinh sau, tư không giam sắc mặt đại biến, vội vàng tiến cùng cầu kiến nữ đế. Nữ đế cũng lấy nhận thấy được tối nay sao trời khác thường, đã ở đứng ở trên tường thành. Chính ngửa đầu nhìn thượng sáng lên kia viên ngôi sao Vậy hạ Nên tôi vẫn là sẽ đến Không đợi tư không giam xong Nữ đế liền trước đã mở miệng Nếu có thể ngăn cản ma chi tử xuất thế tốt nhất Nếu không thể Sắp xảy ra chính là một hồi hạo kiếp Tiêu kiêu, ngươi không sai biệt lắm nên tỉnh Nghe được ôn nhu thấp gọi thành tô Linh tiểu rốt cuộc mở mắt Mới phát hiện chính mình đã về tới thiệu phượng đình trong phủ Chính ngủ ở trên cái giường lớn kia Xoa xoa cái chán Tô Linh tiểu ở mặt khúc trực nâng hạ ngồi dậy, "Chúng ta khi nào trở về? Ngươi lúc ấy bị thương hôn mê, lại bị ma khí khống chế, yêu cầu nghỉ ngơi liền không đem ngươi đánh thức." Kinh mặt Khúc trực nhắc tới, Tô Linh tiểu có chút vụn vặt ký ức, lúc ấy ma cơ đánh lén nàng, đem nàng hoàn toàn chọc giận, lại sau đó nàng thực không thoải mái, một lòng muốn tìm đại sư phụ, cũng tìm được rồi đại sư phụ. Lại sau lại. Lại sau lại Tô Linh tiểu ký ức rất mơ hồ, nàng tựa hồ làm một giấc mộng, hết thể đều là mông lung. Nhưng nàng nhớ rất rõ ràng đại sư phụ không thấy, ma cơ dùng đê tiện thủ đoạn đem đại sư phụ bắt lên. Vừa nhớ tới cái này, Tô Linh Tiểu liền bắt được mà khúc trực cánh tay, đại sư phụ, lúc ấy ngài không thấy, ta tìm không thấy ngài. Là ta đại ý, ta sở chạm vị trí có bấy dập, liền từ phía trên rớt đi xuống. Lại bởi vì dược vật tác dụng, hắn tu vi đã chịu hạn chế. Chỉ là điểm này mà khúc trực cũng không có cùng Tô Linh Tiểu, sẽ chỉ làm nàng càng lo lắng cùng tự trách. Tô Linh Tiểu nhấp môi không có lời nói. Sự tình nhất định không có đại sư phụ sở đơn giản như vậy. Lấy đại sư phụ tài trí cùng tu vi, không có khả năng đơn giản như vậy rơi vào bấy dập. Không cần lo lắng, ta thực hảo. Mặc khúc trực dơ tay xoa xoa tô linh tiểu đầu, người hôn mê nhất nhất đêm, nên lên ăn một chút gì. Tô linh tiểu điểm số lẻ, nếu đại sư phụ không muốn nhiều, nàng cũng không nghĩ lại tiếp tục truy vấn. Chuyện này nhắc tới lên, tựa như châm giống nhau chát ở nàng trong lòng, nàng cho rằng chính mình đi vào trước, làm đại sư phụ chờ mới là an toàn nhất. Lại vừa lúc rơi vào ma cơ bấy giờ, kia ma cơ thoạt nhìn cũng không thế nào thông minh, như thế kín đáo kế hoạch, cũng không biết nàng cái nào thuộc hạ cho nàng bảy mưu tinh kế. Trải qua lần này, Tô Linh Tiểu trong lòng âm thầm quyết định, về sau đại sư phụ vẫn là đường rời khỏi nàng tầm mắt phạm vi cho thỏa đáng. Cũng may lần này hữu kinh vô hiểm, đại sư phụ vẫn là hảo hảo, nếu không. nếu không, nàng cũng không có khả năng ở chỗ này. Bị ma khí hoàn toàn công tâm không chế cảm thụ, ký ức mơ hồ lại cảm thụ rõ ràng. Trong mắt hắn chỉ có sát lục, chỉ có chẳng những sát lục mới có thể làm nàng lửa giận có điều bình ổn. Tô Linh tiểu đứng dậy tưởng chính mình mặc quần áo, lại bị mặc khúc trực cân xuống tay, sau đó đôi nàng cười cười, ta tới. Như vậy hành, đại sư phụ ngài đi ngồi chờ ta một chút, ta chính mình lập tức là có thể mặc tốt. Làm phiền sư phụ cho nàng mặc quần áo, như vậy đại bất hiếu sự tình, Tô Linh tiểu nhanh chóng quyết định liền cự tuyệt. Nhưng mặc khúc trực cũng không có chiếu Tô Linh tiểu sở đi ngồi chờ mà là Phảng phất giống như không nghe được Tô Linh tiểu nói giống nhau, muốn Tô Linh tiểu đem bàn tay lại đây xuyên qua tay áo. Đại sư phụ, ngài. Không cần để ý, Kiều Kiều ngươi có thể chậm rãi thói quen. Liên như tầm thường thế phu, thói quen bên người phu quân hầu hạ. Trương năm trăm có thể chứ. Như vậy thói quen không tốt lắm. Cho nên Tô Linh tiểu lại cự tuyệt vài lần, chỉ là mỗi lần đại sư phụ có thể bốn lạng đẩy ngàn cân ném về tới, làm nàng không lời nói hảo cự tuyệt. Bởi vì mặc quần áo chu toàn dẫn tới mặc chỉnh tề tiêu phí không ít thời gian, tuy tiện tẩy cái mặt tô linh tiểu liền nghĩ ra môn, lại bị mặc khúc trực vẫy tay kêu qua đi. tô linh tiểu không do nguyên do, nhưng vẫn là dựa theo mặc khúc trực ý tứ ngồi ở bàn trang điểm, vẫn luôn tưởng cho người miêu mi. mặc khúc trực nhìn trong gương nhân nhi, ánh mắt nhu hòa hỏi, có thể chứ? tô linh tiểu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, liền đáp ứng rồi xuống dưới. lên, nữ tử sinh ái mỹ, tuy rằng là nữ tử đương gia làm chủ, nhưng là son phấn vẫn là thiếu không liêu. Ai không muốn chính mình Mỹ đâu. Nhưng đối với Tô Linh tiểu tới, lộng những cái đó son phấn quá tốn thời gian, không công phu hoa tinh lực tự cấp chính mình trang điểm trải chuốt thượng. Nhìn đại sư phụ nhẹ nhàng cho nàng miêu mi, tuấn Mỹ vô chủ trên mặt mang theo ôn nhu ý cười, Tô Linh tiểu đột nhiên cảm thấy này trang điểm trải chuốt cũng không như vậy lãng phí thời gian, nàng thậm chí cảm thấy như vậy yên lặng thoải mái thời gian không đủ trường. Chỉ là đơn giản miêu mi, trong gương chính mình không hề sắc bén, thêm vài phần nu hòa. Nguyên lai, like, Miêu mi còn có như vậy tác dụng. Đại sư phụ quả nhiên có hóa hủ bại vì thần kỳ tay. Hảo, tiểu kiều ngươi nhìn xem cảm thấy có thể chứ? Mặc khúc trực đối với trong gương tô linh kiều hỏi. Trong gương nữ tử lúc này trên mặt cùng trong mắt đã không có lệ khí, liền như bình thường nữ tử giống nhau. Không. Trong gương nữ tử Nga mi đã quét, ra bạch thắng tuyết, xa so giống nhau nữ tử muốn tinh xảo Mỹ lệ. Nàng Mỹ lệ chẳng qua vẫn luôn bị trên người nàng lệ khí sở che giấu thôi. Mà tô linh tiểu đối mặc khúc trực hỏa mi tự nhiên là vừa lòng, đối nàng tới đại sư phụ làm cái gì đều là hảo. Đương nhiên, đại sư phụ sở miêu hai hàng lông mày nàng sắc thật là phi thường vừa lòng. Người ma hóa sau còn có thể khôi phục là vận hạnh, về sau phải nhớ đến không thể lại như vậy. Ở ngất xỉu đi phía trước hắn nhìn thấy nhìn đến nàng cả người ma khí mà đẩy ra cửa đá tiến vào, hai chồng mắt đã xích hắc, đáng tiếc khi đó hắn còn không kịp ngăn cản, nhớ bị nàng đâm hôn mê. Hắn cũng rõ ràng đến nhớ rõ chính mình từ kinh hoàng sợ hãi chung bừng tỉnh, nôn nóng vạn phần đến muốn đi ngăn cản, cho dù biết chờ chính mình tỉnh lại đi ngăn cản đã không kịp, chính là. Hắn đoan trước không xong tình huống cũng không có phát sinh, làm hắn tâm bỏng cháy người liền ngủ ở chính mình bên người. Trong lúc lơ đẳng đã là một thân mùa hôi lạnh, lại không bằng lòng đem nàng mạnh mẽ đánh thức, liền trực tiếp đem nàng mang theo trở về. Thực xin lỗi. Đối với chính mình hứa hẹn lại không có làm được sự tình, tô linh kiểu hơi hơi thu một chút con người. Theo sau bắt lây tay bắt được mặc khúc trực tay, đó là ngài không ở ta bên người, ta sốt ruột. Ân, ta biết. Mặc khúc trực tay bao trùm ở tô linh tiểu mu bàn tay, chỉ là như vậy đối với ngươi thật không tốt, cũng sẽ làm ta lo lắng hãi hùng. Tô linh tiểu chố mắt một chút, nàng thế nhưng ở đại sư phụ trong miệng nghe được viên kinh chịu sợ, nàng vẫn luôn cảm thấy không có bất luận cái gì sự có thể làm đại sư phụ như thế. Trong lòng nàng đại sư phụ là một tòa nguy nga sơn, vĩnh viên tứ bình bắt ổn, sừng sưng ở nơi đó. Nếu là đại sư phụ mỗi có thể vì ta hỏa một họa, như vậy ta mỗi đều sẽ nhớ rõ. Tuy rằng yêu cầu này có chút quá mức, nhưng tô linh tiểu nhịn không được vẫn là tràn ngập chờ mong. Nàng thích cái này sáng sớm, thích đại sư phụ ở chính mình bên cạnh, thích đại sư phụ sở miêu mi. Mặc khúc trực nhìn tô linh tiểu không có lập tức mở miệng, nhưng mặc khúc trực trầm tĩnh con ngươi lại ở hơi hơi chốc động. Đại sư phụ, ngài hảo sao? Tô linh tiểu thấp phòng hỏi. chương 500 linh một bởi vì thân cao không đủ. Đón nhận Tô Linh Tiểu chờ mong ánh mắt, mà khúc trực đột nhiên túi người ở Tô Linh Tiểu trên ngôi rơi xuống một cái mềm nhẹ hôn. Tô Linh Tiểu hai tròng mắt hơi hơi trừng đại, chờ gì phản ứng lại đây tưởng cướp lấy càng nhiều, mà khúc trực đã nhẹ yến sẹt qua mặt nước giống nhau, đã rời đi nàng ngôi. Cái này làm cho Tô Linh Tiểu chưa đã thèm, trong lòng bị cào ngứa Hảo, mà này xem như đóng dấu là khoản, Vốn là đại sư phụ vừa rồi cái kia khẽ hôn cào trong lòng nữa, nghe được lời này sau, Tô Linh Tiểu không lại thu liễm bởi vì thân cao không đủ liền trực tiếp đạp lên ghế trên cự cao rũ mắt thật sâu nhìn xuống miêu tả khúc trực phùng hắn mặt rơi xuống một cái lâu dài tiểu diễm lệnh nàng vừa lòng cùng thỏa mãn hôn chờ nụ hôn này kết thúc hai tha hô hấp đã nóng nảy không bao lâu tiếng đập cửa liền vang lên mở cửa vừa thấy là tam sư phụ đứng ở ngoài cửa ở nhìn đến tô linh tiểu ánh lượng con người cùng đỏ thắm mới mẻ ướt át môi sắc sau mặc thành điền minh bạch vì cái gì bọn họ chậm chạp không tới Mạc thành điền không có lên tiếng nước mắt nhìn về phía mặc khúc trực, đồ ăn lạnh hương vị sẽ không tốt. Mặc khúc trực ho nhẹ một tiếng, thanh nhuận giọng nói không cho chính mình phát ra khàn khàn thanh âm. Ân, tiểu kiều ngươi trước đi theo thành điền đi dùng nữa, ta chờ lát nữa liền tới. Mặc khúc trực rũ mắt đối tô linh tiểu ôn hòa cười. Giật mình với đại sư phụ đột nhiên đối tam sư phụ sửa miệng, nhưng ở nhìn đến tam sư phụ không có phản ứng sau tô linh tiểu liền không hỏi nhiều, điểm một đầu sau liền đi theo mặc thành điền đi rồi. Tuy cái này phủ trạch là thiệu phượng đình là tự lập môn hộ ra tới, thiệu phượng đình cũng không làm việc đàng hoàng, nhưng ban công đình viện đều là trương hiển chủ tha rộng rãi. Dọc theo đường đi, mặc thành điền trầm mặc không nói, tô linh tiểu cũng không có tìm lời nói, hai người đi rồi một cái thật dài hành lang bọn họ mới đến đến phòng bếp cách gian. Cách gian bàn ghế đầy đủ mọi thứ, cũng thực sạch sẽ ngăn nắp. Ở nhìn đến trên bàn hương phun ngon miệng đồ ăn sau, tô linh tiểu liền lập tức liền có muốn ăn. Lần này nhập ma tựa hồ không tiêu hao nàng nhiều ít linh lực, ngược lại thể lực tiêu hao có chút lợi hại. Ba đồ ăn một canh. Phân lượng không nhiều lắm, lại đều là rất đúng nàng ăn uống, nàng một người liền có thể ăn xong. Vì thế, đưa mặc thành điền làm nàng ngồi xuống, đưa cho nàng chiếc đũa làm nàng có thể ăn khi, tô linh tiểu mới hổ chi hậu giác phản ứng lại đây. Khó trách đại sư phụ không có một đạo tới, tam sư phụ chuẩn bị chính là một người phân đồ ăn, nhiều người ngại không đủ. Nhìn chán đầy dâu. Trong mắt không có dư thừa biểu tình mặc thành điển, Tô Linh Tiểu nắm chiếc đũa không có lập tức động chiếc đũa. Suy nghĩ tưởng thích hợp nói, Tô Linh Tiểu lúc này mới thử thăm dò mở miệng hỏi, Tam sư phụ, ngài trừ bỏ cho ta làm này đó, có cùng mặt khác đã làm sao? Anh hắn miêu. Nhưng cũng không phải mỗi lần đều làm, cũng liền làm hai ba hồi. ân, Tô Linh Tiểu điểm số lẻ, nhẹ nhàng thở ra lại ẩn ẩn có chút mất mát, nàng nhớ rõ nhị sư phụ lúc ấy Tam sư phụ chưa cho những người khác đã làm đồ ăn Nguyên lai Tam sư phụ đều không phải là như thế. Bởi vì nàng thật là đói bụng, ba đồ ăn một canh thực sẽ liền đều vào bụng, trung gian còn thêm cơm. Chính là cơm thẻ, Tam sư phụ làm muốn so sở hữu đầu bếp làm ăn ngon. Thơm quá a. Thiệu Phượng Đình nghe mùi hương tìm lại đây, mở cửa tiến vào nhìn đến Tô Linh tiểu sau trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ, sư phụ, ngài rốt cuộc tỉnh. Tô Linh tiểu nhẹ nhàng gật đầu một cái, nhưng không chờ nàng lời nói, liền nhìn đến Thiệu Phượng Đình hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm nàng ăn xong âm. Sư phụ, này đồ ăn nhất định ăn rất ngon đi. Thô Linh Tiểu, ân. Tam sư phụ làm, tuyệt đối có thể làm ăn ngon. Thiệu Phượng Đình liền chính mình lưới đầu cũng cấp ăn. linh 502 không phải bởi vì ngươi. Mâm thấy lân, đã nhìn không ra là cái gì đồ ăn, nhưng Thiệu Phượng Đình cái mũi đặc biệt nhanh ngại, nghe tàn lưu mùi hương, vừa rồi đồ ăn là phi thường ăn ngon. Đối mỹ vị có sinh vô pháp cự tuyệt, Thiệu Phượng Đình nhìn không được nuốt nước miếng. Sư phụ ngài khi nào có thể dạy ta, ta cũng muốn ăn. Không hảo trực tiếp làm sư phụ động thủ cho chính mình nấu ăn, Thiệu Phượng Đình uyển chuyển khẩn cầu mà nhìn Tô Linh tiểu. Nếu là sớm biết rằng sư phụ ở chỗ này dùng nữa, nàng khẳng định ra mặt dày cọ điểm ha ha, hiện tại chỉ có thể nghe mùi hương chảy nước miếng. Này ta chỉ sợ giáo không được ngươi. A. Thiệu Phượng Đình cực kỳ mất mát mà nhìn Tô Linh tiểu. Mà Tô Linh tiểu nhìn đến Thiệu Phượng Đình dáng vẻ này, liền đành phải giải thích nói, "Này đó không phải ta làm." Tô Linh tiểu liền nhìn về phía mặt Thanh Điền cũng nói cho Thiệu Phượng Đình Tam sư phụ trù nghệ là nàng cũng so không liêu. Thiệu Phượng Đình lập tức liền có tinh thần, hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn Mặc Thành Điền, nguyên bản xem hắn đầy mặt dâu lại cao lớn, còn tưởng rằng hắn thô tục, không nghĩ tới chủ nghệ của hắn thế nhưng là tốt nhất. Tam sư lang, ngài có thể hay không? Không thể. Mặc Thành Điền không đợi Thiệu Phượng Đình xong liền trực tiếp đã mở miệng. Nghe Mặc Thành Điền hồn hổ hữu lực lại quyết đoán cự tuyệt, Thiệu Phượng Đình hừng hực nổi lên hưng phấn kích động lập tức đã bị tước diện. Nàng đều còn không có cái gì, cái gì đều cấp cự tuyệt. Thiệu Phượng Đình nguyên bản còn tưởng thử lại, có lẽ có thể phục mặc thành điển, nhưng là nhìn so với chính mình còn cao mặc thành điển, Thiệu Phượng Đình đánh mất ý niệm. Tuy rằng Tam Sư lang gì biểu tình đều không có, tựa như một khối thô tráng sử đầu gỗ, nhưng là đến từ chính cường giả huy hiếp lực, Thiệu Phượng Đình có chút lòng bàn chân lệnh cả người. Vì thế, Thiệu Phượng Đình trong mắt vừa chuyển, quay đầu bắt đầu cầu tô linh tiểu. Liên tính sư phụ phu quân lại như thế nào hữu thượng? Dù sao cũng là sư phụ mới là thê chủ Nhìn cười ha hả lấy lòng thiệu Phượng Đình Ở thiệu Phượng Đình chết triển đáng thương vô cùng cầu xin hạ Tô Linh Tiểu là không có cách Vì ăn thượng một ngụm Thiệu Phượng Đình có thể đem nước mắt bài trừ tới Khóc là có thể đỉnh hùng hung hãn ác bá mặt rớt xuống nước mắt tới Tam sư phụ, nếu không ngài Không cần Mặc thanh điền cự tuyệt thanh âm như cũ hồn hậu dứt khoát Tô Linh Tiểu Thiệu Phượng Đình Cái này thiệu Phượng Đình tâm hoàn toàn lạnh Liền tam sư lang liền sư phụ đều như vậy rứt khoát cự tuyệt. Sư phụ ở nhà địa vị, tựa hồ không có nàng tưởng như vậy lạc quan. Hơn nữa tam sư lang đỉnh dâu sổ mặt, cự tuyệt lên còn có loại hung hung cảm giác. Thế cho nên, thiệu phượng đình lại không cam lòng, vẫn là không dám cùng mặc Thành Điền đối diện, đành phải hoàn toàn đã chết âm. Mà mặc Thành Điền ở nhìn thấy tô linh tiểu không lời nói sau, liền hơi hơi túc một chút giữa mày. Hắn có phải hay không lại dọa tới rồi nàng? mặc Thành Điền ở trải qua sau khi tự hỏi. Có chút mất tự nhiên mà mở miệng, thực xin lỗi. Đang nghe Tam Sư Phụ lưu loát thô ếch xin lỗi sau, Tô Linh Tiểu kinh ngạc lúc sau chạy nhanh trả lời, nên là ta nên cùng Tam Sư Phụ xin lỗi, là đồ nhi bất hiếu, đưa ra như vậy yêu cầu. Đồ nhi bất hiếu. Mặc thanh điền lại lần nữa túc một chút mày, cũng căng thẳng khoe môi, nàng những lời này đại khái là gần đây hắn nhất không thích nghe đến. a, Sư Phụ, Tam Sư lang, các ngươi ngàn vạn đừng bởi vì ta có thể phu khắc khẩu. Nhìn đến Tô Linh tiểu cùng Mặc Thành Điền lẫn nhau xin lỗi, xả tới rồi thầy cho thượng, Thiệu Phượng Đình liền cảm thấy nàng chuyện xấu. Bởi vì nàng mà làm sư phụ thê phu không hòa thuận, kia nàng chính là tội nhân thiên cổ. Không phải bởi vì ngươi. Nhìn thoáng qua Thiệu Phượng Đình sau, Mặc Thành Điền thu hồi tầm mắt nhìn về phía chính mình trước người Tô Linh tiểu, duy độc chuyện này ta không thể đáp ứng, bởi vì ngươi là duy nhất có thể làm ta làm ra ăn ngon đồ ăn tới người. Chương 503 không chắc sao? Thiệu Phượng Đình đang lo nên như thế nào giải thích Không đến mức không cho sư phụ cùng tam sư lang thê phu bất hòa, thế cho nên ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới tình huống nghe được mặc thành điển đột nhiên như vậy, thiệu phượng đình ngây ngốc một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Nàng hạt nhọc lòng, sư phụ cùng tam sư lang cảm tình hào đâu, không hào chỉ có nàng. Vì thế, nhìn to con tam sư lang, thiệu phượng đình nhịn không được cực kỳ hâm mộ một phen, nam tử thô cuồng cường tráng điểm làm sao vậy, chính là lại xấu nghe được lời này, chính là làm nàng quỳ xuống ôm đại chân cũng không có vấn đề gì. Ai làm tam sư lang thiêu một tay hảo đồ ăn Càng là đứng ở chỗ này Thiệu Phượng Đình liền càng cảm thấy chính mình dư thừa. Cũng may nàng ra mặt đủ hậu Người bình thường có ánh mắt liền đi rồi Nhưng nàng còn bị nói đâu Sư phụ Thiệu Phượng Đình nắm nắm Tô Linh tiểu tay háo Thiện mặt lấy lòng mà cười Ngài khi nào có thể dạy ta Ta cảm thấy vẫn là cùng ngài học đi Như vậy tay nghề mới chính tông Thiệu Phượng Đình muốn so Tô Linh tiểu cao hơn một cái đầu Tô Linh tiểu đành phải ngửa đầu nhìn làm nũng lấy lòng Thiệu Phượng Đình Thiệu Phượng Đình mặt chữ điển, mày rậm mắt to mũi cao, có nữ tôn đại lục nữ tử tiêu chuẩn dáng người, thậm chí còn muốn cao lớn chút, đứng ở đám người liếc mắt một cái là có thể nhìn đến nàng, bằng không nàng cũng thành không được một phương á bá. Thiệu Phượng Đình đôi mắt thực hắc rất lớn, hung lên nộ mục trận lên thoạt nhìn hung ác, giống như vậy vô tâm không phổi cười thời điểm, nàng đảo cảm thấy có chút vài phần đáng yêu. Rốt cuộc giống Thiệu Phượng Đình chân chính có thể làm được tùy tâm sở dụng người, thật sự rất ít. Có lẽ là xuất phát từ trong lòng kia phân ẩn ẩn hâm mộ. Tô Linh Tiểu liền đáp ứng rồi xuống dưới. Mặc Thanh Điền tuy rằng lo lắng Tô Linh Tiểu thân thể trạng huống, nhưng là xem nàng tinh thần hảo rất nhiều, nhìn Thiệu Phượng Đình khi trong mắt có hiếm thấy thần thái, liền không có nhiều cái gì, thu thập hảo chén đũa liền ở cách đó không xa dưới tảng cây đứng. Nếu quyết định muốn dạy, Tô Linh Tiểu liền đem nàng sở tổng kết ra tới kinh nghiệm cùng tâm đắc nhất nhất cho Thiệu Phượng Đình nghe. Thiệu Phượng Đình thu hồi bất cần đời thái độ, cầm vợ cùng một chi bút ở một bên nghiêm túc nghe, cũng viết viết đồ đồ. Nàng dư quang con ngó đến Thiệu Phượng Đình sở ký lục xuống dưới đồ vật Kết quả Thiệu Phượng Đình viết những cái đó tự nàng là nhận không ra Quay đầu lại ta viết cho ngươi Nàng không có khả năng ở chỗ này dừng lại quá nhiều thời gian Nàng cũng không tùy thân mang theo thức đơn Tô Linh tiểu liền nghị có thể viết nhiều ít là nhiều ít Đến nỗi Thiệu Phượng Đình có thể học nhiều ít đến xem nàng thuế Nấu ăn cũng không phải miệng ba liền có thể giáo Không chỉ có yêu cầu thời gian lắng động lại Càng cần nữa là tay động Trong chốc lát công phu Tô Linh tiểu liền dùng phòng bếp hiện có nguyên liệu nấu ăn, làm một đạo lại một đạo đồ ăn tới nêu ví dụ tử, tự điển món ăn kỳ thật cũng không nhiều, mỗi nói đồ ăn đều là phân loại đại biểu, là cơ bản nhất tự điển món ăn, chỉ cần tại đây cơ sở thượng lại điều chỉnh mặt khác đồ ăn, hương vị cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đến sau lại, nghe thèm nhỏ dãi đồ ăn hương, Thiệu Phượng Đình thật sự là nhịn không được. Quay đầu từ phòng bếp ngoài cửa sổ nhìn ra đi, nhìn đến mặt thành Điền vẫn luôn xử tại nơi đó chờ. Thiệu Phượng Đình trong mắt lại là vừa chuyển liền cười ha hả đối Tô Linh Tiểu. Sư phụ, nay ngài sẽ dậy đến nơi đây đi, ta đầu góc bổn học không được nhiều như vậy, hơn nữa Tam Sư lang còn chờ ngài. Ngay vậy, Tô Linh Tiểu ánh mắt liền đi theo nhìn qua đi, xa xa mà nhìn đến Tam Sư Phụ tựa hồ nhăn lại mày tâm. Tô Linh Tiểu liền ân một tiếng, buông đỉnh đầu sẵn uống liền đi ra ngoài. Thiệu Phượng Đình tung ta tung tăng đi theo Tô Linh Tiểu phía sau, đem nhà ca mà bồi nàng đi qua. Mặc danh mà. Thiệu Phượng Đình trong đầu đột nhiên trào ra tò mò, liền không trải qua tự hỏi hỏi, sư phụ, tam sư lang là khi nào dưỡng dâu, dâu nhiều như vậy các ngươi thân nhạc thời điểm không chắc sao. chương 504 lại là cẩn thận tỉ mỉ. Ở thiệu Phượng Đình xem ra sư phụ kiểu nhu nhược, làn da hoánh lượng tuyết trắng, so với kia chút nam tử còn muốn non mịn, cho nên, thiệu Phượng Đình thật sự rất khó lấy tưởng tượng, sư phụ lại như thế nào hạ miệng. Đặc biệt là ở thê phu chuyển phòng the thời điểm, như vậy thoạt nhìn liền chát tha dâu không ảnh hưởng sao. Tô Linh Tiêu hoàn toàn không nghĩ tới Thiệu Phượng Đình sẽ có như vậy nghi vấn, đưa ra nghi vấn sau còn vuốt cầm vẻ mặt vì nàng lo lắng. Mà nàng duy nhất có thể trả lời chính là, tam sư phụ vẫn luôn đều như vậy. Thiệu Phượng Đình ở sững sốt một chút sau, nhìn xem mặt thành điển, sau đó trịnh trọng chuyện lạ mà đối Tô Linh Tiêu mở miệng nói sư phụ, ngài thật là cái hảo thê chủ, ta sau này cũng muốn cùng ngài giống nhau. Chỉ cần là chính mình phụ quân, như thế nào đều không chê, bao dung hắn một giác. Rốt cuộc sư phụ có thể nhận được tam sư lang dâu, mặt khác lại tính đến cái gì? Tức khắc, tô linh tiểu một trận không lời gì để nói, nàng luôn là vô pháp cùng thiệu phượng đình ở một cái điểm thượng. Đặc biệt, tam sư phụ cũng ở chỗ này, thiệu phượng đình thanh, nhưng tam sư phụ hắn nhất định nghe được, tuy bọn họ là giả trang thê phu, nhưng thiệu phượng đình này đó mặc danh nói, quái làm tô linh tiểu xấu hổ. Thiệu phượng đình trong lòng nhớ thương phòng bếp kia một bản hảo đồ ăn cùng tô linh tiểu cùng mặc thành điền vài câu hứng thú hừng hực mà vào phòng bếp không có thiệu phượng đình ở bên thai lời nói bọn họ chung quanh lập tức liền an tĩnh xuống dưới nghĩ tam sư phụ đã đợi nàng hảo chút lúc tô linh tiểu liền trước đã mở miệng tam sư phụ ngài kỳ thật không cần chờ ta ta giáo một ít bí quyết cấp thiệu phượng đình liền sẽ chính mình trở về tựa hồ từ điệp Ngộng sơn trang lần đó nàng bị ám sát bắt đầu tam sư phụ luôn là muốn đích thân đem nàng đưa về phòng mới đi mặc thành điền rũ mắt nhìn tô linh tiểu cũng không có lập tức trả lời chỉ là như vậy lẳng lặng mà nhìn, nhìn đến tô linh tiểu cảm thấy chính mình có vấn đề tam sư phụ là ta trên mặt có cái gì sao? mặc thanh điền nhẹ nhàng diêu một chút đầu, theo sau dùng hắn kia thuần hậu tiếng nói hỏi nếu không có dâu có thể thân ngươi sao? nghe được lời này tô linh tiểu ước chừng chố mắt một hồi lâu, nàng cảm thấy là nàng lỗ thai có vấn đề miễn cưỡng làm chính mình hoàn hồn sau, tô linh tiểu mới hỏi dò tam sư phụ ngài vừa rồi ta không nghe lầm đi thiệu phượng đình không sai. Dâu sẽ chát đau đến ngươi. Đâu một hồi, Mạc Thành Điền cảm thấy chính mình dâu là trướng mắt, nếu thiệu phượng đỉnh không để cập tới, hắn vẫn luôn không nghĩ tới. Nàng làn ra quá hảo, nhẹ nhàng một chạm vào sẽ co dâu vết, huống chi là hắn dâu. Nhìn vẫn luôn chiếu cố chính mình tam sư phụ, tô linh tiểu trong lúc nhất thời thế nhưng vô lực ra cự tuyệt nói. Trước mắt cái này dâu xồm nam tử là nàng tam sư phụ, tam sư phụ tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng đối nàng thật sự thực hảo, khó có thể tưởng tượng thoạt nhìn hung ác đáng sợ tam sư phụ. Lại là cẩn thận tỉ mỉ Ta Nhưng đang lúc Tô Linh Kiều chính tổ chức ngôn ngữ khi Một cái gia phó vội vàng chạy quá Hướng nàng dò hỏi thiệu Phượng Đình ở nơi nào Kia gia phó nghe được thiệu Phượng Đình ở phòng bếp sau Liền vô cùng lo lắng mà đi phòng bếp Chẳng được bao lâu thiệu Phượng Đình liền ra tới Phân phó gia phó đem đồ ăn đoan đi rồi Thiệu Phượng Đình liền mau chân đi hướng Tô Linh Kiều Sư phụ Cùng ngài đồng hành kỷ công tử tới Liền ở sảnh ngoài trở Ngài xem làm sao bây giờ Quan trọng nhất chính là cái kia Lưu Mân cũng cùng lại đây, nghe ra phó, là một bộ thế tới rào rạt bộ dáng, một nhóm người như là muốn đem nàng phụ trách cấp hủy đi. Ai biết cái kia Lưu Mân là kỵ công tử người bên cạnh, nhưng cho dù biết nàng cũng giống nhau sẽ không cấp Lưu Mân sắc mặt xem. Chương 505 là nhị sư lang sao? Kỳ ẩn linh nếu đã nhích người tới rồi nơi này, Tô Linh tiểu cũng không có trốn tránh, liền theo Thiệu Phượng đỉnh cùng đi ra ngoài. Như thế nào từ trong bình thôn trở lại Thiệu phủ, kỳ thật nàng là không rõ ràng lắm. Chúng ma cơ kia một mũi tên sau, nàng ý thức liền bắt đầu mơ hồ, đại khái là chúng tầm đều nan giải độc, nàng hôn mê đến nay mới tỉnh. Đi sảnh ngoài trên đường, Tô Linh tiểu thuận tiện hướng Thiệu Phượng Đình hỏi sau lại tình huống, tỷ như nội bình thôn những cái đó bị khống chế con rối thôn dân thế nào, những cái đó mang thai nam tử sau lại thì thế nào, còn có chính là kỳ ẩn Linh có phải hay không thật sự như ma cơ như, cho rằng hắn quá thể nhược thả hắn. Chỉ cần là nàng hỏi, Thiệu Phượng Đình đều thanh âm và tình cảm phong phú mà trả lời. Tô Linh Tiểu cũng mới từ thiệu phượng đình trong miệng biết, những cái đó con rối thôn danh đã chết, những cái đó mang thai nam tử phần lớn cũng không sống sót, còn sống làm cho bọn họ đi rồi, chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, nhưng nam tử mất thiết, lại hoài ma tộc chi tử, đương trường liền có người phí hoài bản thân mình. Nhân tộc cùng ma tộc trước nay đều không thể sinh con, húng chi là nam sinh tử, càng là cực có nguy hiểm, ma tử hấp thu chính là nam tử sinh mệnh lực, những cái đó nam tử trung phần lớn cũng là không có tu vi, theo tháng càng lớn liền sẽ ở sản tử phía trước liền đã chết. nhưng hạnh duyệt là còn không có bị tao ma cơ độc thủ nam tử còn sống, trừ bỏ bị hạ hôn mê dường vật, mặt khác nhưng thật ra không có động tay chân. kỳ ẩn linh cũng không có bị ma cơ thả, hắn cũng bị cầm tù, nhưng đại khái là biết hắn thân phận đặc thù, một mình đem hắn cầm tù ở một cái mật thất. bọn họ phát hiện kỳ ẩn linh thời điểm hắn là thanh tỉnh, thiệu phượng đình phụ trách đem kỳ ẩn linh đưa đến khang phúc khách điếm sau liền trở về thiệu phủ. đúng rồi, sư phụ, chúng ta ở mật đạo gặp các ngươi ma phu một cái tao lão nhân ở bên trong không biết lén lút ở cái gì. Thiệu Phượng Đình là nhận định Mã phu có vấn đề, liền ở Tô Linh tiểu bên người nhắc tới chuyện này, nam sư lang còn cấp Mã phu đăng dược, sư lang nhóm đều quá thiệt lường, phòng người chi tâm đều không có, tưởng tượng đến cái này, Thiệu Phượng Đình liền nhịn không được nói thêm tỉnh Tô Linh, tiểu muốn tâm Mã phu, cái kia Mã phu tuyệt đối có vấn đề. Ở nghe được Mã phu sau, Tô Linh tiểu dừng bước chân, cũng không có để ý tới Thiệu Phượng Đình nhắc mãi, mà là nhìn về phía mặt Thành Điền. Nhị sư phụ, hắn cũng đi nội bình thôn. Mặc Thanh Điền nhẹ nhàng gật đầu một cái, đi. Nghe thấy cái này đáp ứng, Tô Linh Tiểu trong lòng đột nhiên nhẹ dự. Tam sư phụ cái này trả lời, không thể nghi ngờ là nghiệm chứng nhị sư phụ chính là Mã Phu phỏng đoán. Hơn nữa nhị sư phụ cũng đi một đạo. Cái này tới, nàng trong ngông lung sở nghe được nhị sư phụ thanh âm, chẳng lẽ thật là nhị sư phụ? Mặc Thanh Điền ánh mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn Tô Linh Tiểu, chờ nàng tiếp tục hỏi. Tuy rằng nhị sư huynh cố ý có dặn dò. Nhưng chỉ cần nàng hỏi, hắn liền sẽ nói cho. Tô Linh kiều đầu góc có trong nháy mắt chỗ trống, trái tim cũng ở không chịu khống chế loạn nhảy. Nàng đáp ứng quá nhị sư phụ không hề vọng tưởng, chỉ đem hắn coi như chính mình nên kính trọng sư phụ, chính là ở biết được nhị sư phụ chính là Mã phu sau, nàng kiềm chế không được kích động. Nguyên lai like nhị sư phụ tinh vi thuật dịch dung thành công đã lừa gạt nàng đôi mắt, nhị sư phụ cũng là một đường ở bọn họ bên người, khó trách nàng cảm thấy vì bọn họ lái xe Mã phu không giống tầm thường Mã phu. Nhị sư phụ Thiệu Phượng Đình không hiểu ra sao, bọn họ đi vài người chung nàng nhưng không gặp nhiều ra ai tới, Thiệu Phượng Đình liền tò mò hỏi, là nhị sư lang sao? Tô Linh Kiều ở nghe được Thiệu Phượng Đình đối nhị sư phụ cái này xưng hô sau, ánh mắt ảm đạm mà lắc lắc đầu. Bởi vì, nhị sư phụ là sẽ không nguyện ý nghe đến cái này xưng hô. Đệ 506 Định Ý Đi đến sảnh ngoài, kỳ ẩn ninh đang ngồi, dịch qua ở hắn bên người hầu hạ, trên mặt lo lắng chi sắc, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới thấy tô linh tiểu cùng thiệu phượng đình lại đây lưu mân hử lạnh một tiếng mà kỳ ẩn linh ở nhìn thấy tô linh tiểu một cái trước mắt tiêu Thụy dung nhan liền có nhan sắc ngay sau đó đứng lên đi hướng nàng lúc ấy gặp ngươi hôn mê hiện tại thân thể khôi phục như thế nào kỳ ẩn linh quan tâm hỏi tô linh tiểu nhìn như nhau từ trước kỳ ẩn linh bất động thanh sắc địa điểm một chút đầu xem như trả lời nàng nhớ rõ nàng ở khang phúc khách điếm đã cùng hắn rất rõ ràng tin tưởng kỳ ẩn linh cũng là nghe minh bạch chính là Ở nghe được những lời này đó sao, kỳ ẩn ninh không nên phủi tay rời đi, hoặc là cửu thị nàng sao. Vì cái gì hiện tại hắn vẫn là không có một kia thay đổi, phản phất nàng không quá những lời này đó, vẫn là lần này mà cơ sự tỉnh dọa đến hắn. Mặc thành điền hơi hơi túc một chút mày, cũng không phải rất vui lòng nhìn đến kỳ ẩn ninh. Ở bên trong bình thôn đem nàng ôm khi trở về, kỳ ẩn ninh liền yêu cầu nhìn xem nàng, còn muốn đem nàng mang đi. Kỳ ẩn ninh ở nhận thấy được mặc thành điền ánh mắt sau, liền nhìn mặc thành điền cảm kích lời lần này ít nhiều tôn trưởng các ngươi ra tay cứu giúp ta mới may mắn chạy trốn mặc thanh điền không có lên tiếng bởi vì hắn từ kỳ ẩn linh suy yếu lê phép mỉm cười chung cảm giác được mịt mờ địch ý đối với địch ý mặc thanh điền không có để ý cũng không có che lấp đối kỳ ẩn linh địch ý thiệu phượng đình cảm thấy không khí liền vội vàng ra tới hòa giải nay nàng liền thu được mẫu thân gửi thư nói cho kỳ ẩn linh thân phận nếu là tái ngộ thấy muốn phân tôn ti càng không thể làm kỳ ẩn linh ở bọn họ địa bàn xảy ra sự tình Việc này nguyên bản thiệu ngàn mặt là muốn đích thân tới, cũng muốn giao hấn thiệu Phượng Đình ra chuyện lớn như vậy đều không cùng nàng. Nhưng là ma tộc xuất hiện là đại sự, thiệu ngàn mặt cũng không hạ lại bận tâm thiệu Phượng Đình, liền tặng một phong thơ qua đi. Kỳ công tử nếu tới ta trong phủ, liền ở chỗ này trụ hạ đi, dù sao ta trong phủ không phòng vẫn phải có. Kỳ ẩn ninh cũng không có khách khí, ánh mắt từ Tô Linh tiểu thu hồi sau mới đối thiệu Phượng Đình chắp tay thi lễ, kia quấy rời. Ở nơi này lưu mân là phi thường không muốn sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, nhưng là kỳ ẩn ninh ý nguyện lại là nàng vô pháp nhiều lời, kỳ ẩn linh quý vì hoàng tử, thân phận quý trọng phi thường. Hơn nữa lần này nàng bảo hộ bất lực, truy cứu lên nàng là muốn rơi đầu, cho nên lưu mân thu hồi phía trước khí thế, tất cung tất kính mà đứng ở một bên. Vì kỳ ẩn ninh an bài hảo chỗ ở sau, thiệu ngàn mặt cũng đi theo tới rồi, bất quá thiệu ngàn mặt lần này không phải một người tới, cùng nàng cùng nhau tới đều là có uy tín danh dự nhân vật. thiệu phượng đình có chút phiền. Không phải cho nàng tin sao? Như thế nào vẫn là tự mình tới, còn mang đến nhiều người như vậy, đương nàng nơi này là khách điếm sao? Nhưng Thiệu Phượng Đình giận mà không dám nói gì, rốt cuộc cùng nàng mẫu thân cùng nhau lão bất tử nhóm không hảo tướng cổ. Thiệu Ngan mạn hoành Thiệu Phượng Đình liếc mắt một cái sau, liền phân phó nàng đem mặc khúc trực bọn họ mời đi theo. Thiệu Phượng Đình không muốn, dựa vào cái gì các ngươi muốn gặp nàng sư lang nhóm, liền nàng phải đi thỉnh. Như thế nào có thể trực tiếp tránh đi sư phụ ý kiến đâu? Bất quá không chờ Thiệu Phượng Đình đi thỉnh. Mạc khúc trực đẩy mạc giang nhuận liền tới Tới rồi sánh ngoài Bởi vì sự ra khẩn cấp Thiệu ngàn mặt nhìn thấy mạc khúc trực liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề địa đạo Các ngươi có biết là nào mấy cái nam tử rời đi Hỏi cái này làm cái gì Chúng ta lại không quen biết Thiệu Phượng Đình viết một chút miệng Ngươi Không biết liền không được lời nói Thiệu ngàn mặt trực tiếp quát bảo ngưng lại Thiệu Phượng Đình Cũng nói cho bọn họ Ma chi tử rất có thể ở những cái đó nam tử trịnh chương 507 đều đem cái mạch Cái gì ma chi tử, ta như thế nào không biết. Thiệu Phượng Đình buồn bực mở miệng. kia mấy cái bị bọn họ thả nam tử thực sự đáng thương, trải qua này một chuyến, cả nhân sinh không sai biệt lắm cũng xong rồi. Tuy rằng hoài ma cơ hài tử, nhưng chẳng lẽ đưa bọn họ toàn bắt lại toàn giết. Dù sao nàng là làm không được. Thiệu ngàn mặt hận sắc không thành thép, chừng mắt Thiệu Phượng Đình lại nổi lên muốn tấu chết chính mình cái này hỗn trướng nữ nhi tâm. Nhưng là lúc này mặt khác môn phái trưởng lão đều nhìn, Thiệu ngàn mặt cũng không hảo phát tác. Đành phải đem Thiệu Phượng Đình kéo đến bên cạnh, nhẫn mại tính tình cùng Thiệu Phượng Đình giải thích nói, ngươi chẳng lẽ không phát hiện thượng tử vi cung nhiều một ngôi sao sao? Ai không có việc gì ai xem ngôi sao, ăn no chống đi. Thiệu Phượng Đình ghét bỏ mở miệng, nàng chính là rất bận, nàng sáu cái phu quân đều chịu không nổi không kinh hoách, nàng vội vàng một đám an ủi lại đây, còn muốn học nấu ăn, lúc này phu quân nhóm nhất định ăn thượng mỹ vị đồ ăn, sư phụ làm đồ ăn nàng đều luyến tiếp ăn, liền nếm một ngụm khiến cho già phó cấp đưa đi. Ngươi thiệu ngàn mạt một hơi đổ ở cổ họng, trừng mắt thiệu phượng đỉnh đau đầu lợi hại. Thiệu ngàn mạt hít sâu một ngụm mới cắn răng mở miệng, kia viên là ma tinh, biểu thị ma chi tử sắp xuất thế, ma tộc mục đích đã đạt tới, cũng chính là dự triệu chứ ma tộc đem ngóc đầu trở lại. Tử vi cung tượng trưng cho đế vương, ở bên cạnh đột nhiên xuất hiện một viên so tử vi tinh còn muôn sáng người tinh, vẫn là một viên ma tinh, sắp sẽ xuất hiện thế nào sóng gió không cần nói cũng biết. Hơn nữa theo ma chi tử là nhân tộc cùng ma tộc huyết thống. Chỉ cần ma chi tử xuất thế, chính là ma tộc hoàn toàn mở ra hai giới đại môn cấp lấy nhân tộc lãnh thổ là lúc, đến lúc đó chắc chắn sinh linh đổ thán. Cho nên, bọn họ muốn đuổi ở ma chi tử xuất thế trước, tìm ra mang thai nam tử, ngăn cản ma chi tử Giáng sinh, đến lúc đó nếu là ma giới cùng bọn họ phàm nhân giới đại môn mở ra, bọn họ cũng nhiều điểm phân thắng. Tình thế nghiêm trọng tính, làm thiệu ngàn mạt nghiêm chỉnh mà chống đỡ, nhưng thiệu phượng đỉnh cố tình vẫn là không thèm để ý, cái gì lung tung rối loạn ma chi tử, khoác lăng đi. Một cái hài tử có thể có bao nhiêu đại năng lực, dù sao những cái đó nam tử đã đi rồi, hiện tại các ngươi tới hỏi, ta cũng không có biện pháp, ta nào biết đâu rằng bọn họ đi nơi nào. Hôn trướng. Nghe được thiệu phượng đình lời này, thiệu ngàn mặt rốt cuộc không thể nhịn được nữa, trực tiếp làm cho chúng tha mặt mắng ra tới. Thiệu ngàn mặt cảm thấy chính mình cái mặt ra này xem như toàn cấp ném xong rồi, đầu cũng đau đến lợi hại hơn, sớm biết rằng không như vậy nhiều, nhiều còn không phải cho chính mình tìm khí. Thiệu Phượng Đình tắc không chút nào để ý quán một chút lòng bàn tay, cảm thấy không nàng sự tình gì liền tưởng tiên khách. Nhưng Thiệu Ngàn Mạt lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thiệu Phượng Đình sau, liền vây tay kêu một cái đại phu. Đem phu quân của ngươi cùng những cái đó nam sủng kêu ra tới, đều bắt mạch. Thiệu Phượng Đình nghe được Thiệu Ngàn Mạt như vậy sau, lập tức liền kéo xuống mặt, thường chấn ngạo là mẫu thân cho nàng cưới hỏi đàng hoàng, không đại biểu nàng mặt khác năm cái phu quân là nam sủng, từ mẫu thân trong miệng ra tới phải có nhiều chói thai liền có bao nhiêu chói thai. Bọn họ đều là ta phu quân, mẫu thân ngài nhận cũng hảo không nhận cũng thế, dù sao nam sủng ta nơi này là không có, còn có. Thiệu Phượng Đình tức giận đến mở to hai mắt nhìn, trực tiếp giống lên, các ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ cho rằng ta phu quân bọn họ cũng bị điếm. bẩn sao? Thiệu ngàn mặt cũng bực bội, hiện tại là so đo cái này thời điểm sao? mẫu chốt là muốn tìm ra ma chi tử, không chỉ có đi qua nơi đó nam tử muốn bắt mạch, cả cái đại lục sở hữu nam tử đều phải bắt mạch chứ 508 rưỡi vào cái gì cấp xem? Cái gì? Thiệu Phượng Đình lúc này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, một khi phát hiện đâu? Này còn dùng hỏi sao? Nhưng Thiệu Ngàn Mạt cũng không có đem lời nói ra tới, ma chi tử sẽ mang đến tai họa thậm chí nguy hiểm cho cả nhân tộc, sao có thể làm ma chi tử ra đời? Không chỉ có ma chi tử muốn chết, hoài ma chi tử nam tử cũng trốn không thoát. Nhưng dù sao cũng là cũng là một cái mạng người, cùng Thiệu Phượng Đình cái này hôn trướng. Không thấy được nàng sẽ vì đại cục suy nghĩ, chỉ là bắt mạch, làm những người khác yên tâm, liền cùng nàng kêu la đi lên. Mắt thấy mặt khác môn phái trưởng lao đều chờ, thiệu ngàn mặt liền thúc giục nói, còn không mau đem người đều gọi tới, đem xong mạch liền xong việc, đừng lại dòng giải. Thiệu phượng đình hư lạnh một tiếng, thiệu ngàn mặt càng là làm nàng hướng đông nàng liền cố tình hướng tây. Không được, bọn họ là phu quân của ta, dựa vào cái gì cấp xem. Nay đều tới mấy chục hào người, vạn nhất bên trong có nhân tâm hoài gây rối Quay đầu đem nàng phu quân đoạt đi làm sao bây giờ? Ở thiệu Phượng Đình xem ra, chính mình phu quân là toàn hạ tốt nhất, đã bị đoạt một lần, về sau nhất định phải tâm che lại. Người thiệu ngàn mạt tức giận đến muốn cắn đứt hàm răng. Đã có thể ở thiệu ngàn mạt muốn chửi hầm lên thời điểm, thường chấn ngạo liền tới rồi, đi theo tới còn có thiệu Phượng Đình đoạt tới 5 cái phu quân, bởi vì còn không có quá môn, chính thức gặp qua thiệu ngàn mạt, bị thiệu ngàn mạt gọi sủ phu. Thường chấn ngạo ở bài kiến thiệu ngàn cuối cùng liền trực tiếp rất phối hợp làm đại phu cho hắn bắt mạch, thiệu phượng đỉnh toàn bộ hành trình cắm không thượng lời nói. Thiệu ngàn mặt gật gật đầu, lửa giận mới sơ qua hàng sung dưới, còn hảo nàng ánh mắt cấp thiệu phượng đỉnh cái này hỗn trương chọn cái hiền phu, tự nhiên hào phóng, cử chỉ khéo léo. Bất quá làm thiệu ngàn mặt rất ngoài ý muốn chính là hoắc rùi hòa, hoắc dục thân, ôn tranh uy, khâu đến cùng canh tử hành, cũng không phải nàng cho nên vì yêu mị, lấy sắc hầu tha tục tàng nam tử, hơn nữa bọn họ trên người tựa hồ có một loại ngạo khí. Thiệu ngàn mặt nhìn còn tính vừa lòng, thiệu phượng đình ở tuyển phu có lợi là có đến nàng chân truyền, ánh mắt không kém. Chính là này mấy cái nam tử như thế nào trở thành thiệu phượng đình phu quân, lên thật sự là không sáng giỏi, thiệu ngàn mặt liền không có hẹ răng. Bất quá thường chấn nạo bọn họ rốt cuộc cũng là thê chủ nam tử, đặc biệt là chuyện này, không nên xuất đầu lộ diện, liền ở nhà kề làm đại phu nhất nhất bắt mạch. Nguyên tưởng rằng muốn hao phí không ít thời gian, nhưng là cái kia đại phu thực mau liền ra tới. Đại phu ý vị không rõ mà nhìn nhìn Thiệu Phượng Đình, theo sau muốn nói lại thôi mà nhìn Thiệu Ngàn Mạt. Thiệu Phượng Đình cùng Thiệu Ngàn Mạt bị xem trong lòng lập tức liền không đế. Đại phu, ngươi có chuyện thẳng. Thiệu Ngàn Mạt chính chính sắc mặt mở miệng. Lời nói gian, muốn thực sự có cái gì, Thiệu Ngàn Mạt đã làm tốt chuẩn bị trước đem Thiệu Phượng Đình cấp đánh hôn mê, miễn cho làm nàng náo phiên. Thiệu Phượng Đình cũng là để phòng Thiệu Ngàn Mạt, nếu là kia đang chết ma cơ động nàng nam nhân. Tưởng tượng đến loại này khả năng. Thiệu Phượng Đình đau lòng lợi hại, nhưng là tưởng vẫn là như thế nào sát ra chúng đây, tuyệt không làm người rơi xuống tới những người này trên tay. Nhìn thiệu ngàn mặt cùng thiệu Phượng Đình sắc mặt không tốt, cho nhau làm phòng bị, đại phu vội vàng giải thích, ta tưởng các ngươi hiểu lầm, thiếu chủ phu quân nhóm cũng không có mang thai, lại còn có đều là hoàn bích chi thân, bởi vậy ta mới do dự có nên hay không làm cho chúng tha mặt ra tới. Ngay vậy, thiệu ngàn mặt khỏe miệng cứng đờ, nhìn thiệu Phượng Đình ánh mắt tràn ngập không tiền đồ. Đoạt như vậy nhiều nam nhân ở nhà đều là bài trí. Thiệu Phượng Đình còn lại là vẻ mặt màu đỏ tím sắc, đều, còn cái gì có nên hay không. Phương diện này, nàng cũng là sĩ diện hảo sao. chương 509 cũng chỉ là đem cái mạch. Đại phu xoa xoa bị phun đến trên mặt nước miếng, đành phải cười ha hả mà cấp Thiệu Phượng Đình bồi không phải. Thiệu Phượng Đình sắc mặt xuống muốn chết, nàng ra sự lúc này trường lô thai đều nghe được. Nhìn ngươi tiền đồ, bất quá như vậy cũng hảo. Thiệu ngàn mặt thanh niệm Thiệu Phượng Đình một câu cũng coi như là có cái công đạo, cũng rửa sạch sở hưu khả năng. cấp thường chấn nạo bọn họ bắt mạch đại phu cũng không phải bình thường đại phu. đại phu kêu hướng dương, buồn ở trong cung làm việc, thâm chịu nữ đế thưởng thức, trong cung ngoài cung đều kêu nàng cả đời hướng đại phu. lần này nàng là bị nữ đế mệnh lệnh chạy tới nơi này, nàng lời nói những người khác cũng đều tin được. thiệu tôn trưởng, kia này vài vị. hướng đại phu ánh mắt ánh mắt nhìn về phía mặt khúc trực cùng mặt giang luận. hiện giờ truyền lưu một cái tiên đoán. Ma Chi Tử là một cái mạo Mỹ nam tử sở hoài, trước mắt này hai cái nam tử cũng đi nội bình thôn, tuy dung mạo không có giống nhau nam tử nhu Mỹ, nhưng là khí chất phi phạm, dung mạo càng là tuấn Mỹ vô chủ, làm người không rời được mắt. Nhưng bọn hắn rõ ràng cũng không phải giống nhau nam tử, hướng đại phu cũng không dám chậm trễ, hỏi thời điểm cũng là khách khách khí khí. Thiệu ngàn mà sửng sốt một chút, này mấy cái hình như là chính mình hôn trướng nữ nhi sư phụ phu quân. Tô Linh Kiều nhăn lại mày, mặt lạnh lùng muốn tiến lên. Lại bị mặc khúc trực kéo lại tay. Không có việc gì, cũng chỉ là bắt mạch. Mặc khúc trực rũ mắt thấp liếc Tô Linh tiểu an ủi cười cười sau, liền nhìn về phía hướng đại phu, trực tiếp vươn thủ đoạn, thỉnh. Nhẹ nhàng cười, giống như sơn tuyết trắng xóa hòa tan, cao lánh chi hoa lạng yên nở rộ. Hướng đại phu xem nơi người, mặt khác nữ tử đi theo xem lốc, Thanh phong thanh nhã nam tử, chỉ là lộ ra cười khe cũng đã như thế câu nhân tâm hồn. Tô Linh tiểu lại không nhìn xuống cũng vô pháp nghe lời mà ngoan ngoan đứng ở các sư phụ phía sau. Xem đủ rồi sao? Tô Linh Tiểu vững vàng giọng nói lạnh lẽo mở miệng. Thật sự xin lỗi. Hướng đại phu thu hồi tâm thần sau, đối với chính mình thất lễ vội vàng nhận lỗi. Bất quá nếu không phải Tô Linh Tiểu chính mình đứng ra, nàng thật đúng là không chú ý tới còn có một cái lùn nữ tử. Lại thấy Tô Linh Tiểu tràn đầy địch ý, giống chỉ hộ thực giã thú, hướng đại phu liền hỏi giò, ngươi là... Lấy nàng thân cao Thoạt nhìn còn bất quá là cái còn không có lớn lên hài tử, chẳng lẽ là này hai cái tuấn mỹ nam tử mang theo trên người người hầu. Nàng là, thiệu phượng đình nhìn không được, vừa định tô linh tiểu là nàng sư phụ, này mấy cái là sư phụ phu quân, cũng cảnh cáo cái này hướng đại phu đem chính mình trong mắt quan hảo, nhà người khác phu quân thiếu xem, đặc biệt là đôi mắt đều xem thẳng. Nhưng thiệu phượng đình mới mở miệng, đã bị đứng ở đám người mặt sau lưu mân đoạt lời nói, vẫn là ta tới giải thích đi, này vài vị đều là tiên vụ cung đệ tử mà hướng đại phu trước mặt vị này nhưng ngàn vạn đừng liếc. Lưu mân một bên vừa đi tới rồi nhất trước mặt, sau đó cười như không cười mà nhìn tô linh tiểu nói, nàng chính là ma linh kiếm tân chủ nhân, cũng là tiên vụ cùng vài vị tôn trưởng thê chủ đâu. Dứt lời, đại sảnh một mảnh ồ lên. Chúng ta ánh mắt sôi nổi rừng ở tô linh tiểu trên người, nguyên lai ma linh kiếm ở trên người nàng, hơn nữa. Thế nhưng thật cưới sư phụ của mình, sư phụ vẫn là như thế dung mạo xuất chúng tuyệt sắc nam tử. Gả thấp cho chính mình đồ đệ. Tiên vụ cung nghề nếp gia đình, xem ra bất quá như vậy. Sách, từ đâu ra chó hoang dám ở nhà ta luật phệ. Lưu Mân châm trọc ý tứ thực rõ ràng, Thiệu Phượng Đình tiến lên một bước liền ngang ngược mà đẩy Lưu Mân một phen, sư phụ ra sự tình còn không tới phiên ngươi tới lắm miệng, sư Lang gả cho sư phụ làm sao vậy, ngươi muốn toan cũng cút đi toan. chương 510 kỳ thật không nhiều lắm sự tình. Thiệu Phượng Đình sức lực rất lớn, Lưu Mân bị nàng đẩy lảo đảo vài bước mới đứng vững. Nhìn xuất khẩu tục Tính tình táo bạo lại trực tiếp động thủ Thiệu Phượng Đình, Lưu Mân nhìn về phía Thiệu Ngàn Mạt. Thiệu Tôn Trưởng, Thiếu Chủ như thế có phải hay không có vi đạo đai khách? Phía trước liền ở Thiệu Phượng Đình bên kia ăn qua mệt, nơi này lại là Thiệu Phượng Đình phủ đệ. Lưu Mân liền muốn cho Thiệu Ngàn Mạt chủ trì công đạo, đem sự tình lần trước cả vốn lẫn lời đòi lại tới. Rốt cuộc làm trò nhiều như vậy tha mặt, tin tưởng Thiệu Ngàn Mạt không thể không ra mặt. Lấy Thiệu Phượng Đình hành sự tắt phong, đặc biệt là ở vừa rồi rõ ràng cũng là Thiệu Phượng Đình trước động tay Lưu Mân liền âm thầm cười lạnh. Thiệu Phượng Đình thật đủ ngu xuẩn, làm cho nhiều như vậy tha mặt, khẩu gia vô lễ cùng thô lô động thủ, chỉ biết lạc người cho cười, cũng cái kia nàng có lấy cớ. Đã có thể ở Lưu Mân chờ Thiệu Ngàn Mạt xử lý Thiệu Phượng Đình khi, Thiệu Ngàn Mạt liền con mắt cũng chưa nhìn Lưu Mân liếc mắt một cái. Đây là con ta chính mình trong phủ, ta nào có thời gian dỗi quản nàng như thế nào đại khách, nàng chính là muôn sát. Cậu, ta cũng quản không được. Bãi, Thiệu Ngàn Mạt hừ lạnh một tiếng, cũng không hỏi thăm hỏi thăm Nàng nhất bên vực người mình, nàng đời này muốn chết muốn sống mới sinh hai cái nữ nhi, một cái xa ở đế Đô Thành, một cái chính là Thiệu Phượng Đình. Cái này hôn trướng đủ vợ, nhưng lại như thế nào hôn trướng, cũng là chỉ có nàng có thể mắng, còn không đến phiên một ngoại nhân ở nàng trước mặt ba đã bốn. Thiệu Phượng Đình trên mặt đi theo lộ ra cùng Thiệu ngàn mặt cực kỳ tương tự cười lạnh, trực tiếp chiêu ra phó lại đây, đem Lưu Mân Thỉnh đi ra ngoài. Nhưng này còn không có xong, Thiệu Phượng Đình làm ra phó chuyển đến một phen ghế dựa trực tiếp đứng ở ghế dựa đối sở hữu tới nàng trong phủ linh sư nói ta mặc kệ các ngươi là ai từ đâu tới đây muốn làm gì nhưng ta cần thiết nói cho các ngươi nơi này phong đài thành là ta trong phủ nàng là sư phụ ta đừng làm cho ta ở chính mình trong phủ nghe được cái gì lung tung rối loạn nói nếu không ta ai đều đuổi cuối cùng một câu khi thiệu phượng đình ánh mắt dừng ở thiệu ngàn mặt trên người cái này làm cho thiệu ngàn mặt trực tiếp thanh mặt nàng rốt cuộc sinh cái cái gì hôn trướng loạn ý nhi huyền âm tông Đang Tâm Tông, Kinh môn, Vô Ảnh môn, Nghê Hà cung linh sư, bao gồm là hướng đại phu ở bên trong hai mặt nhìn nhau, Phong Đài thành cũng không phải cái gì đại địa phương, nhưng mỗi cái địa phương đều có cường giả tọa trấn, vì một phương đầu sỏ, chính là liền nữ đế tới cũng phải nhìn vài phần mặt diện, cho nên mọi người liền nhìn về phía Thiệu Ngàn Mạt. Thiệu Ngạn Mạt sắc mặt một trận thanh một trận bạch, âm thầm cắn răng tàn nhẫn trừng mắt Thiệu Phượng Đình. Nhìn này hôn trướng đem chính mình sư phụ hộ đến nhiều khẩn, nàng cái này lao tử đều không có loại này đãi ngộ. Nhưng người ta dùng đến nàng hộ sao, cũng liền nàng cái này ngốc nữ nhi mới cường xuất đầu. Đuổi cái gì đuổi, người cái này hôn chướng liền không thể câu tiếng người. Nát Thiệu Phượng Đình một câu sau, Thiệu ngàn mặt nhắm mắt làm ngơ mà không hề để ý tới Thiệu Phượng Đình, mà là nhìn về phía mặt khúc trực. mặc công tử, cho các ngươi chế dễ ước, kỳ thật không nhiều lắm sự tình, làm phiền các ngươi cũng làm hướng đại phu bắt mạch, hảo lấp kín từ từ trúng khẩu. Không quan trọng, Thiệu Tôn Trưởng cũng là việc công xử theo phép công. Chỉ là đem quá mạch lúc sau còn thỉnh các vị không cần lại quấy rầy đặc biệt là không cần quấy dày đến chúng ta thế chủ, nàng tính tình cũng không tốt lắm, miễn cho bị thương hòa khí. Mặc khúc trực thực hòa khí, thanh âm ôn nhuận êm hai, nhưng là sở nói, chẳng khác nào thừa nhận bọn họ cùng tô linh tiểu quan hệ. Trong lúc nhất thời lại khơi dậy ngàn tầng lãng, bàng quan linh sư thổn thức không thôi. Đó là tự nhiên. Lời nói đã đến này phân thượng, thiệu ngàn mặt chỉ phải hứa hẹn xuống dưới cung cấp hướng đại phu đưa mắt ra hiệu làm nàng chạy nhanh cấp mạc khúc trực bọn họ bắt mạch. chương 511 Đương nhiên, thiệu ngàn mặt trong lòng âm thầm cũng chưa quên trách tội hướng đại phu, còn một cái kính xem mạc khúc trực, không có việc gì như vậy nói nhiều làm gì, làm đến nàng còn muốn giảng hòa. Tô Linh tiểu mặt tâm trầm, nỗ lực khống chế được cảm xúc, ở đây những người này đã biết ma Linh kiếm đã ở nàng trong tay, cũng biết bọn họ thân phận, chỉ cần nàng hơi có phóng thích ma khí, những người này sẽ không bỏ qua nàng. Mạc Khúc Trực tự nhiên cũng biết Tô Linh tiểu suy nghĩ cái gì, nàng chiếm hữu dục cơ hồ đều viết ở trên mặt. Lo lắng đồng thời, mà Khúc Trực trong lòng lại là một khác phiên tư vị, sẽ không che giấu cảm xúc tiểu tiểu, thực trắng ra thực khả nhân, muốn cho hắn là ôm sát trong lòng ngực, gắt ga ôm. Nhưng là làm cho nhiều như vậy tha mặt, mà Khúc Trực chỉ là giơ tay, dùng ngón trỏ nhẹ điểm Tô Linh tiểu giữa mày. Thật vất vả hoa tốt, đừng hóa. Mà Khúc Trực động tác thực mềm nhẹ, lời nói khi thanh nhuận ôn nhu, không chỉ có là Tô Linh tiểu hoàng hốt, ở đây mặt khác nữ tử xem như si như say thậm chí có loại phiêu nhiên cảm giác nhớ tới sáng sớm tốt đẹp thời khắc tô linh tiểu thực mau liền thả lòng xuống dưới nhưng là nhìn về phía đại phu ánh mắt vẫn như cũ vẫn duy trì không tốt nghĩ đến hướng đại phu ngón tay sẽ chạm vào đại sư phụ bọn họ tô linh tiểu trong lòng vẫn như cũ thực để ý ở bên cạnh nhìn thời điểm cho hướng đại phu một cái khăn lụa hướng đại phu sững sốt một chút ngay sau đó minh bạch tô linh tiểu dụng ý tô linh tiểu bất quá là cái không chớp mắt đồ đệ khó nghe điểm căn bản không có tư cách làm mà khúc trực bọn họ thê chủ nam cường nữ nhược dưới tình huống tô linh tiểu hẳn là không lời nói phân lượng mới đúng thức thời nên ở một bên hảo hảo đợi không cần ra tiếng nhưng là hiển nhiên bọn họ ở chung phương thức cùng nàng cho nên vì hoàn toàn bất động hướng đại phu hòa khí cười cười không nghĩ tái khởi tranh chấp liền dựa theo tô linh tiểu ý tứ cấp Mạc khúc trực đem mạch. không bao lâu hướng đại phu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc nàng cho rằng Mạc khúc trực cũng cùng tiệu phượng đỉnh những cái đó phu quân giống nhau chỉ là treo một cái tên tuổi mà thôi. nhưng từ mặc khúc trực mạch tượng tới xem, hắn đã cùng tô linh tiểu viên phỏng, bọn họ là chân chính thê phu. ấn xuống trong lòng mất mát cùng đáng tiếc, hướng đại phu lại cấp mặc giang nhuận cùng mặc thành điền đem mạch, ngoài ý muốn chính là bọn họ vẫn là hoàn bích chi thân. cái này làm cho hướng đại phu nhịn không được nhìn tô linh tiểu liếc mắt một cái, nàng nhưng thật ra rất sẽ tuyển, năng lực muốn so nàng cho nên vì lợi hại. rốt cuộc mặc khúc trực tu vi xa xa vượt qua nàng, trừ phi mặc khúc trực cam tâm tình nguyện. Nếu không lấy Tô Linh, tiểu năng lực căn bản là không động đậy Mạc Khúc Trực. Nhiều có quấy rầy, thật sự xin lỗi. Hướng đại phu xin lỗi cười cười, buồn còn tưởng cùng Mạc Khúc Trực vài câu, nhưng Mạc Khúc Trực chỉ là khẽ gật đầu, ngay sau đó liền nắm Tô Linh, tiểu tay đi rồi, cùng bọn họ cùng nhau đi còn có Mạc Giang nhuận cùng Mạc Thành Điền. Đối với Mạc Khúc Trực rời đi, một ít tuổi trẻ chưa cưới phu nữ tử rất là đáng tiếc, các nàng còn tưởng nhiều xem vài lần, như thế tư sắc nam tử các nàng xem một cái là liếc mắt một cái. Đối một ít trưởng lão tới đồng dạng có chút thất vọng, mà khúc trực là bọn họ gặp qua dung mạo nhất tuấn mỹ nam tử, cái kia ma tộc tiên đoán biểu thị, ma chi tử là một cái tuấn mỹ nam tử sở hoài, nên là mặc Khúc trực mới là, nếu không phải bọn họ lại muốn biển rộng tìm kim. Ở cung hướng đại phu luôn mãi xác nhận qua đi, các môn phái linh sư các hoài tâm tư mà hồi. Nhưng là mấy cái môn phái trưởng lão vẫn là làm thương nghị, phải chú ý Tô Linh tiểu một hàng tha hành tung, đặc biệt nếu là chú ý mặc Khúc trực bụng, có lẽ còn vô pháp đem ra hỉ mạch tới. Chương 512. Số mặt tiễn đi chính mình mẫu thân cùng đi cùng mẫu thân cùng nhau tới người sau, Thiệu Phượng Đình liền muốn tìm chính mình sư phụ xin lỗi, đều do chính mình mẫu thân mang nhiều người như vậy tới, như là muốn vấn tội giống nhau. Không, căn bản chính là thế tới rào rạn, phảng phất nhận định nàng phu quân hoặc nàng sư phụ phu quân có người hoài ma chi tử. Vui buồn cái gì vậy, chẳng lẽ lớn lên đẹp liền phải biến thành hoài nghi đối tượng? Hoài nghi nàng phu quân nhưng thật ra quá khứ, nhưng là hoài nghi nàng sư phụ phu quân cũng không biết những người đó nghĩ như thế nào, ma cơ có cái gì bản lĩnh tới làm bẩn nàng sư phụ phu quân, đặc biệt là đại sư Lang, thâm tàng bất lộ đâu. Thiệu Phượng Đình nhìn những cái đó tựa hồ còn không cam lòng rời đi linh sư, thư lệnh một tiếng sau, còn chiều bọn họ phun ra một ngụm nước bọn, không phải chút không có mắt, chính là dài quá mắt loạn xem, như là chưa thấy qua nam nhân giống nhau, trong mắt đều phải rất trên mặt đất. Chính là, đám người đi không sai biệt lắm sau, Thiệu Phượng Đình phát hiện kỳ ẩn linh còn ngồi không núc đích, Cái này làm cho Thiệu Phượng Đình có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc Lưu Mân bị nàng đuổi đi ra ngoài đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, nàng đem Lưu Mân đuổi đi ra ngoài, cũng coi như là chưa cho Kỷ Ẩn Ninh mặt mũi. Theo Lý Kỷ Ẩn Ninh hẳn là sẽ không lại lưu, nhưng Kỷ Ẩn Ninh cũng không có rời đi ý tứ. Kỷ Ẩn Ninh không núc đích, dịch qua cũng liền không núc đích, Kỷ Ẩn Ninh trên mặt vẫn luôn treo lễ phép hòa khí cười nhạt, nhưng thật ra dịch qua bên mặt, thần sắc rất là khó coi. Thiệu Phượng Đình lúc này mới nhớ tới Nàng còn không có làm ra phó dẫn đường đem kỷ ẩn đình đưa đến phòng cho khách, ai làm mới vừa đi những người đó tới vội vàng. Làm kỷ công tử chê cười, kỷ công tử nếu là không chê, liền ở ta trong phủ đặt chân. Nếu là không vui trụ, đó là tốt nhất. Rốt cuộc nàng miếu dung không giới đại phật, hơn nữa mặc kệ kỷ ẩn đình thân phận nhiều ít tôn quý, đều không liên quan chuyện của nàng, có thể làm nàng lấy lòng người, ngón tay đều số ra tới. Kết quả là, thiệu phượng đình âm thầm bẻ nổi lên ngón tay, nàng sư phụ là một cái. Sư lang tự nhiên cũng không thể chậm chế, từ từ sư lang làm mấy cái tới. Vậy làm phiền thiệu quý nữ, này cho là tạ lễ, còn thỉnh thiệu quý nữ vui lòng nhận cho. Kỳ ẩn ninh liễm hạ con ngươi đối thiệu phượng đình gật đầu một cái, cũng làm dịch qua từ lấy ra một cái cầm hải. Kỳ ẩn ninh không chê vào đâu được lễ nghĩa chu toàn, làm thiệu phượng đình cảm thấy chính mình tâm nhãn. Kỳ công tử, không cần khách khí, ta bên này cũng không phải khách điểm, húng chi ngài cùng sư phụ ta là cùng đường, ở nơi này cũng không có gì. Không nghĩ thu đồ vật, Thiệu Phượng Đình cũng không thèm nhìn tới liền phải cự tuyệt. Dịch qua có chút bực bội, mặt liền banh đến càng khẩn, điện hạ như vậy ô tồn, cái này Thiệu Phượng Đình lại không nóng không lạnh, không chỉ có ghét bỏ điện hạ đưa đồ vật, vẫn là xem ở Tô Linh tiểu mặt mũi thượng, làm cho bọn họ chú hạ. Kỳ Ẩn Ninh sẽ không nhìn không ra Thiệu Phượng Đình ý tưởng, rốt cuộc Thiệu Phượng Đình ý tưởng liền dịch qua cũng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Nhưng Kỳ Ẩn Ninh như cũ vẻ mặt ôn hòa, tự mình đem hộp gấm mở ra sau nói, "Thiệu quý nữ, Ngươi vài vị phu quân đều bị kinh hoách, đây là trường Bạch Sơn núi sâu đảo ra ngàn năm nhân sông, trên thị trường không nhiều lắm thấy, vừa lúc dùng để bổ thân mình, mong rằng thiệu quý nữ không cần ghét bỏ. Này thiệu phượng đình do dự, người này tham vừa thấy chính là cực phẩm, nơi nào là trên thị trường không nhiều lắm thấy, căn bản là không thấy được. Phu quân nhóm bị những cái đó ma tộc trộm tới khi, không chỉ có bị kinh hách bởi vì bị hạ dược, thân thể đều không tốt lắm, thật là yêu cầu hảo hảo bổ, nàng cũng an bài người đi tìm hảo điểm độ vật. Nhưng so với người này tham, mặt khác liền kém nhiều. Kỳ ẩn linh khỏe môi hơi hơi dơ lên, đắp lên hộp gấm sau tự mình đưa cho Thiệu Phượng Đình. Chương 513 Bởi vì lúc trước Thiệu Phượng Đình chỉ an bài một gian phòng cho khách, bọn họ trở về lúc sau, tự nhiên mà vậy mà vào cùng cái phòng. Tô Linh tiểu mặt lạnh lùng, suy nghĩ còn lâm vào ở chuyện vừa rồi thượng, những người đó xem bọn họ ánh mắt, không có một cái là đơn thuần. Đặc biệt là những cái đó ngoài sáng trong tối mơ ước nàng sư phụ ánh mắt. Thế cho nên, chờ mặc khúc trực đóng cửa lại sau, Tô Linh Tiểu mới phản ứng lại đây, phòng này đồng thời cất chứa các sư phụ cùng chính mình, vẫn là có chút chênh chúc. Ta đi thiệu phượng đình, làm nàng hỗ trợ lại chuẩn bị mấy cái phòng. Tô Linh Tiểu muốn đi, đã bị mặc khúc trực cấp kéo lại thủ đoạn, không cần, sự tình cũng không có kết thúc, như bây giờ cũng có thể. Ngay vậy, Tô Linh Tiểu nhíu lại giữa mày ngẩn đầu ngẩn đầu nhìn mặc khúc trực, trong lòng có khó có thể ước chế lo lắng. Lưu mân làm cho những cái đó tha mặt vạch trần bọn họ thân phận, hiện tại bọn họ ở mình, lấy nàng đối tham lam nhận thức, sự tình mới vừa bắt đầu. Sư phụ, ta sợ ta liên lụy các người, nơi này ly chiếu tông cũng không có nhiều ít lộ trình, vẫn là ta một người đi trước thì tốt rồi. Ai không cần ma linh kiếm lực lượng, ai không nghĩ trở thành tiên đoán chung cường giả. Ma linh kiếm là ta vật, nhưng đối tham lam tới lại coi như cái gì. Đời trước nàng có thể tùy ý làm bậy, chỉ lấy thực lực tới vấn đỉnh đại lục, nhưng là hiện tại không được. Nàng không nghĩ lại lần nữa dâm lên vết xe đổ, làm sư phụ thất vọng. Hiện tại nàng có khả năng nghĩ ra biện pháp tốt nhất, cũng chỉ có cái này, các sư phụ có tự bảo vệ mình năng lực, nàng chỉ cần che giấu đủ hảo, có lẽ có thể đoạt quá thai mắt, đại chiếu tông giải quyết nàng luôn là vô pháp khống chế ma khí sau, nàng liền không có nỗi lo về sau. Rốt cuộc, theo ma tộc xuất hiện, về ma tộc hết thể đều thực mất phúc. Đời trước, những cái đó cái gọi là chính nghĩa chi sĩ, liền đánh nàng bị ma khí khống chế sẽ hoàn toàn trở thành ma tộc, sẽ phản bội nhân tộc cơ hiệu, hợp nhau tới tới thảo phạt nàng, hơn nữa ca ca mang thai, càng là đem nàng coi là lớn nhất thai hoàng ẩm, lúc ấy nàng vô pháp lý giải, vì cái gì những người đó tin vào mộ dung vân sở, nhưng nàng hiện tại đã biết rõ, người ở cực độ bất an thời điểm, sẽ dễ dàng tin vào người khác, bất quá, đời trước cũng tự trách mình quá tự phụ, mộ dung vân thả ra tiếng gió ca ca hoài ma tử, nàng cảm thấy lời nói vô căn cứ, liền không có đi quan tâm, cho rằng không ai sẽ tin tưởng mộ dung vân những cái đó lời nói vô căn cứ, nhưng sự thật chứng minh nàng sai rồi. Nhớ lại quá vãng, đặc biệt là nhớ tới ca ca bị mổ ra bụng, mạnh mẽ lấy ra kia thai nhì một màn, tô linh tiểu tim như bị đau cát, phẫn nộ đầy ngập, lại cực độ bất an sợ hãi. Nàng không rõ ràng lắm đời trước cái kia ma tử đồn đãi là như thế nào tới, cùng hiện tại ma chi tử có cái gì liên hệ, nhưng là đồng dạng là nam sinh tử, đồng dạng liên lụy đến ma tộc chi tử. Thực sợ hãi như vậy sự tỉnh lại lần nữa phát sinh. Mạc Khúc trực thấy Tô Linh Kiều đột nhiên lộ ra hoảng sợ biểu tình, bị hắn nắm tay ở hơi hơi run run, thực mau liền nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì. Nàng tất nhiên nghĩ tới làm nàng hoàn toàn chuyển biến ma chứng, cho nên, hắn càng thêm không có khả năng làm nàng lại một mình một người. Nâng lên cánh tay kia, Mạc Khúc trực tiến lên một bước, mềm nhẹ mà đem Tô Linh Kiều ôm sát trong lòng ngực, cũng nhẹ nhàng xoa nàng đầu. Hảo muốn mỗi cho ngươi miêu mi, làm sao có thể lời nói không tính toán gì hết?" Nghe Đại Sư Phụ nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, cảm thụ được đến từ chính Đại Sư Phụ an ủi, Tô Linh Kiều cứng đờ thân thể hơi hơi chấn động, mới từ hồi ức đống nhiên hoàn hồn. Đến bây giờ mới thôi, sự tình cũng không có phát sinh, ít nhất những người đó còn không có đem mục tiêu định ở ca ca trên người. chương 514, ở nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại sau, Tô Linh Kiều kiên định mở miệng, Đại Sư Phụ, ta muốn đi tìm ca ca. Hiện tại không có bất luận cái gì sự tình so tìm ca ca. Xác nhận hắn có hay không mang thai tới càng quan trọng, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, nàng cũng hảo có cái tính toán. Lần này vô luận là Kaka vẫn là Kaka hài tử, nàng nhất định phải giữ được. Nhìn tô linh tiểu trong mắt nôn nóng chi sắc, mặc khúc trực lôi kéo tô linh tiểu làm nàng ngồi xuống. Ta đã hỏi tham qua, tô công tử còn ở đế đô thành, nơi này sự tình hắn hẳn là mới vừa biết được, nếu không ngoài sở liệu nói, tô công tử sẽ lo lắng ngươi, sẽ nghĩ cách đuổi tới nơi này, nếu ngươi hiện tại trở về nói. Rất có thể sẽ cùng tô công tử sai khai, cùng với như vậy, một bên cùng hắn thư từ liên hệ, một bên cùng hắn hội hợp. Ở nghe được đại sư phụ đã hỏi thăm quá ca ca tin tức sau, tô linh tiểu thực sự có chút giật mình, không nghĩ tới đại sư phụ vẫn luôn có lưu ý ca ca tình huống. Đại sư phụ, ngại như thế nào sẽ hỏi thăm ca ca tình hình gần đây? Mặc khúc trực ôn hòa mà sờ sờ tô linh tiểu đầu, tô công tử ca ca của ngươi, là ngươi thật vất vả mới tìm được thân nhân, ta tự nhiên muốn lưu tâm một ít để tránh ngươi quá mức lo lắng. Nghe vậy, tô linh tiểu đỏ hốc mắt, từ vừa rồi bắt đầu sở sinh ra lo lắng hai hùng bị vớt phẳng rất nhiều. Hơn nữa, lúc ấy kia hai cái ma tộc nam tử, ma chi tử sẽ ở phong đài thành vùng này xuất hiện, nói vậy địa phương khác nam tử sẽ không bị lan đến gần, mà ta lo lắng chính là. Tiếp theo nói mặc khúc trực cũng không có đi xuống, mà là nhìn về phía mặc thành điển cùng mặc giang nhuận. Thấy mặc khúc trực nhăn lại mày tâm, tô linh tiểu liền cảm thấy có thể làm đại sư phụ ưu phiền, khẳng định không phải sự. Vì thế, Tô Linh Kiều liền truy vấn nói, đại sư phụ, ngài lo lắng chính là cái gì? Không có gì, Kiều Kiều ngươi không cần lo lắng. Ta sao có thể không lo lắng nàng muốn chia sẻ, không nghĩ đại sư phụ luôn là yên lặng vì nàng làm sự tình, nàng lại không biết. Đối với chính mình nói lỡ, mà khúc trực có chút hối hận, nhưng ở không xác định phía trước, nhiều chỉ biết đồ tăng phiền não, hơn nữa trước mắt nàng tầm tư nhất nên đặt ở giải quyết trên người nàng ma khí cùng sát khí sự tình thượng. Ta lo lắng những cái đó mang thai nam tử. Cũng ở ma cơ là như thế nào làm cho bọn họ mang thai. Nguyên bản hắn cho rằng ma tộc cũng được đến phúc tử quả, chính là những cái đó nam tử cũng không phải bởi vì dùng phúc tử quả. Ở một ít thi thể thượng, phát hiện kỳ quay sâu, có lẽ cùng những cái đó sâu có quan hệ. Lúc này, vẫn luôn trầm mặc không nói Mạc Giang Nhuận đã mở miệng. Mạc Giang Nhuận liền lấy ra Trung Ung. Hơn nữa này đó sâu ở mật thất cũng có phát hiện, cho nên rất có thể cùng này sâu có quan hệ, đáng tiếc hắn nhìn không tới cũng chỉ nghe thiệu phượng đỉnh cho hắn miêu tả một phen. Sâu. So. Mang theo nghi hoặc, Tô Linh Kiều liền tiếp nhận mặc giang nhuận trong tay Trung Ung. Gần nhất nàng vẫn luôn đang xem từ điệp Ngọng Sơn Trang mang đến thư tịch, đối cổ trùng có một ít hiểu biết. Chính là, đương nhìn đến trùng Ung chung một cái màu đen như tàm, thế như sợi tóc sâu sau, nàng cũng không nhận ra tới. Bất quá, từ ma tộc dưỡng loại này sâu tới xem, này có thể là ma tộc phát hiện có thể làm nam tử mang thai đồ vật. Chỉ cần là vật còn sống liền nhất định thương thân, cũng khó trách những cái đó nam tử chung còn không có có thể sinh hạ hải tử. Vì chứng minh này sâu rốt cuộc có phải hay không, Tô Linh Tiểu liền nghĩ ra đi tìm cái ra phó, muốn hắn một chút huyết. Chính là, nàng một, Mạc Khúc Trực liền trực tiếp cắt vỡ lòng bàn tay, đem huyết tích tới rồi trùng ung. Đại sư phụ, Tô Linh Tiểu buồn bực lại đau lòng, bất chấp xem sâu, có chút luống cuống tay chân mà vì Mạc Khúc Trực băng bó. chương 515, ta không có việc gì, chỉ là một chút miệng vết thương, không bao lâu liền sẽ khép lại Mạc khúc trực bắt được tô linh tiểu tay, hắn không nghĩ tới nàng sẽ như vậy khẩn trương cùng lo lắng. Hắn cũng không phải cố ý muốn chọc nàng như thế, chỉ là ma chi tử sự tình, đề cập đến quá nhiều vấn đề, hắn không thể không tâm cẩn thận, kêu càng ít người biết càng tốt. Cho nên ở thí nghiệm này sâu khi, hắn cũng không nghĩ nhiều, liền dùng chính minh huyết, cũng không có nghĩ đến nàng sẽ có như vậy phản ứng. Thương tiếc chung mang theo trách cứ. Trong đầu xuất hiện cái này ý niệm sau, Mạc khúc trực khỏe môi hiện lên nhạt meo độ cung. Ta biết đại sư phụ ngài ở cố kỵ cái gì, nhưng huyết không nhất định phải sống, ta có thể dùng mặt khác lý do đi thảo muốn một chút huyết lại đây. Nếu không được đánh hôn mê lấy điểm, cũng không phải không thể. Thật sự không quan trọng. Mặc khúc trực nhu hòa con ngươi, nhìn mắt bị tô linh tiểu mảng tim chặt tốt tay sau, lại nhu thuận mà sờ sờ nàng đầu. Tuy rằng chỉ là một chút huyết, hắn cũng không muốn nàng đi hỏi mặt khác nam tử thảo muốn. Nhưng tô linh tiểu ánh mắt vẫn là ở mặc khúc trực trên tay, đại sư phụ trên tay miệng vết thương đích xác như hắn sở cũng không quan trọng, thiện cũng không thâm, nhưng là vết máu giống như là quát ở nàng trong lòng giống nhau, nàng tâm đi theo ở đâu, thâm nhập cốt tủy giống nhau khắc vào máu. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ có như vậy mãnh liệt phản ứng, đối đại sư phụ lời nói ngự khí cũng hoàn toàn không hảo, nhưng là đây là nàng vô pháp tự không chế. Về đại sư phụ hết thể xem ở nàng trong mắt, bị phóng đại rất nhiều, muốn so để ý chính mình muốn để ý rất nhiều lần. Này sâu tựa hồ biến đại không ít. Vì rời đi tô linh tiểu lực chú ý mặc khúc trực liền đem trùng ung bắt được tô linh tiểu trước mặt. tô linh tiểu lúc này mới đem tầm mắt từ đại sư phụ trên tay chuyển tới trùng ung trùng sâu thượng. trùng ung trùng kia màu đen sâu đem đại sư phụ huyết đều cấp ăn. hơn nữa này sâu mắt thường có thể thấy được lớn rất nhiều. sau khi ăn xong, này màu đen sâu liền vẫn không nút đích, hút huyết sau, nó bụng tròn tròn, hiển nhiên lớn rất nhiều. nhìn thấy này sâu hút máu sau bộ dáng, tô linh tiểu trong lòng có đại khái, này sâu cùng dưỡng cổ bí tịch chung một loại kêu tham ăn cổ sâu rất giống. Lấy người huyết vì thực, nhưng ký sinh với nhân thể bên trong, chỉ cần đem nó vi no, nó liền sẽ không động, theo thời gian càng dài cổ trùng lại càng lớn, nhưng loại này cổ trùng là trước đây dùng để hình pháp vấn tội. Loại này nghiêm hình phi thường tàn khốc, tham ăn cổ từ từ biến đại, liền sẽ nứt vỡ tha bụng, ở bốn trước nhìn chính mình một chút bị nứt vỡ, giống nhau ở trước khi chết cũng đã trước hù chết, hoặc là liền trước tự mình hiểu biết, rốt cuộc ai cũng không muốn nhìn đến chính mình tử trạng thảm thiết. Chính là... Tham ăn cổ cùng loại này sâu lại không phải đều giống nhau. Nếu loại này sâu chính là làm những cái đó nam tử mang thai đồ vật, lại là như thế nào làm được? Nếu trải qua chăn nuôi, biến thành có thể thừa nhận dựng dục cổ trùng đâu? Lúc này Mặc Giang nhuận tiếp được Tô Linh tiểu nói, ra chính mình phỏng đoán, ta nhớ rõ còn có một loại cổ trùng tiêu hoại tình cổ. Đến nỗi cái gì là hoại tình cổ, Mặc Giang nhuận cũng không có đi xuống, hoại tình cổ cũng không phải cái gì hảo cổ trùng. Hoại tình cổ loại này cổ trùng sẽ phân bố một loại độc tố. Mị yêu thú hương phấn giống nhau, nhưng là mị yêu thú hương phấn chỉ đối nam tử hữu dụng, nhưng hoài tình cổ liền không giống nhau. Nếu là chúng nó độc, mặt khác giống loài đều giống nhau, mà hoài tình cổ liền sẽ nhân cơ hội cướp lấy nó sở mớn, dụ dục thuộc về nó đời sau. Loại này cổ trùng nàng cũng chỉ là ở dưỡng cổ bí tịch trung chứng kiến quá. Chương 516. Ngũ sư phụ đột nhiên nhắc tới hoài tình cổ. Tô Linh tiểu nghĩ nghĩ lúc sau rộng mở thông suốt, "Ngũ sư phụ, ngài ý tứ là có người đem hai loại cổ trùng dưỡng thành một loại?" cũng chính là hiện tại chúng ta chỗ đã thấy này sâu. Mặc Giang nhuận hơi hơi gật đầu một cái, xem như đáp lại Tô Linh Tiểu nói. Nhìn chăm chăm trùng ung chung màu đen sâu, Tô Linh Tiểu nheo lại đôi mắt. Nếu là loại này sâu là nam tử dựng dục hài tử thừa tái, kia cũng thông, chính là có thể đem hai loại cổ trùng kết hợp trở thành một loại. Lại là người nào có thể làm được. Dưỡng cổ tuyệt không đơn giản sự tình, huống chi là làm hai loại biến thành một loại, càng là khó càng thêm khó. Hơn nữa ở nàng xem ra Ma cơ bên người cái kia ma cũng không có loại này bản lĩnh, nếu không cũng sẽ không bị nàng dễ dàng cấp giết. Nghĩ đến có người có thể dưỡng ra loại này cổ trùng tới, Tô Linh tiểu liền sau lưng lạnh cả người, lại thấy đại sư phụ chính nhìn cổ trùng, liền vội vàng cấp đắp lên. Tô Linh tiểu động tác quá mức rõ ràng, mà Khúc Trực liền ngước mắt đối thượng nàng ánh mắt. Loại này hạ tam lạm đồ vật, đại sư phụ ngài vẫn là không cần nhìn. Vạn nhất, Tô Linh tiểu vốn định vạn nhất chạy đến đại sư phụ trên người đi làm sao bây giờ, nhưng là vội vàng ý miệng. Mà Khúc Trực Hắc Mâu trung ý cười lại nhếch chút, không có truy vấn Tô Linh tiểu sở không để yên nói, mà lại ôn hòa mà dặn dò nói, "Vậy ngươi tâm thú hảo, hoặc là vẫn là đem nó hủy hoại. Lấy thực lấy nam tử sinh mệnh làm đại giới cổ trùng không thể lưu trữ, liền sợ có tâm người lợi dụng loại này cổ trùng tới dựng dục hậu đại, rốt cuộc nữ tử thưa thớt, có thể dựng lại cực kỳ thưa thớt, dùng cổ trùng tới dựng dục hài tử, đối có chút người tới vẫn có thể xem là là một loại hảo biện pháp." Tô Linh tiểu nhẹ nhàng điểm số lẻ Nhưng nàng cũng không có lập tức đem này cổ trùng làm hỏng, ở cha ra là người nào chăn nuôi cổ trùng trước, nàng còn tưởng một đoạn thời gian, thuận tiện lại quan sát cổ trùng tình huống. Bởi vì ma chi tử sự tình, lại bị lưu mân bại lộ bọn họ hành tung, trong phòng không khí có chút trầm trọng. Khu, khu. thằng đến mặc giang nhuận giọng nói không thoải mái, nhẹ giọng ho khan ra tới. Đại khái thân thể hắn là càng kém, lúc này lại có chút mệt mỏi, mặc giang nhuận liền xoa xoa giữa mày, làm cho chính mình có tinh thần chút. Tô Linh tiểu lúc này mới phản ứng lại đây, Ngũ sư phụ bệnh nặng rồi lại cùng bọn họ buôn ba. Nhìn kỹ, Ngũ sư phụ Bạch Ngọc gương mặt tuyết trắng phảng phất là trong suốt, không cần bắt mạch, nàng là có thể nhìn ra Ngũ sư phụ tình huống hiện tại. Ngũ sư phụ ngài đi trước trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát. Tô Linh tiểu ánh mắt liền dừng ở trên giường lớn, sau đó có chút khó xử. Tam sư phụ không có chủ động đem Ngũ sư phụ đưa qua đi, hiện tại cũng không người ngoài nhìn, chẳng lẽ vẫn là nàng đem Ngũ sư phụ ôm đến trên giường đi sao? Mạc Giang nhuận thanh lánh gương mặt nhân nhận thấy được tô linh tiểu ngữ khí biến hóa, mà mất tự nhiên mà banh, đặc biệt là nàng ở đến giường thời điểm rõ ràng dừng một chút, nghĩ đến nàng sẽ gặp được vấn đề. Mạc Giang nhuận dấu ở tóc dài trung bên thai lạng yên năng lên. Không cần, hiện tại còn sớm, nếu có thể nói, làm người dọn trường trưởng kỷ tiến vào. Hảo! Tô linh tiểu đáp ứng sau, liền lập tức đi làm. Nơi này là thiệu phủ, yêu cầu cái gì tìm thiệu phượng đình là nhất phương tiện, ngũ sư phụ yêu cầu đồ vật Nàng liền tưởng bằng mau tốc độ làm tốt. Vì thế, ở Thiệu phủ gia phó dẫn rất hạ, Tô Linh tiểu liền tìm qua đi. Gia phó ở đem nàng đưa đến Thiệu Phượng đình sân cửa sau liền lui xuống, Tô Linh tiểu không nghĩ nhiều liền đi đến đi vào. Thiệu Phượng đình phòng đại môn rộng mở, Tô Linh tiểu đang muốn gõ cửa, liền nhìn đến bên trong trên trường kỷ, một cái nam tử ngồi ở Thiệu Phượng đỉnh trên người, hai người chính ý loạn tình mê mạ thân. Chương 517. Chỉ là liếc mắt một cái, Tô Linh tiểu liền thu hồi tầm mắt xoay thân đi ra ngoài. Nàng tới vội vàng, cũng không tới sẽ nhìn đến như vậy quan cảnh, nàng đột nhiên xâm nhập sợ là mang đi quay rời. Sư phụ, ngài đừng đi nha. Thiệu Phượng Đình vô cùng lo lắng mà đổi tới, mà Thiệu Phượng Đình ra tới không bao lâu sau, trong phòng canh tử hành cũng ra tới, đỏ mặt trừng mắt Thiệu Phượng Đình liếc mắt một cái, mang theo giận dữ liền đi rồi. Cái này làm cho Tô Linh tiểu Càng cảm thấy chính mình tới không phải thời điểm, nàng vừa mới rời đi nam tử là Thiệu Phượng Đình sáu phu quân canh tử hành. Canh tử hành dung mạo rào hảo, đặc biệt là cặp mắt đào hoa kia, giàu có thần thái có thể dễ dàng động nhân tâm hồn, hơn nữa canh tử hành thân hình là hiện nay nữ tử yêu nhất, tinh tế gầy yếu. Tưởng tượng đến canh tử hành vừa rồi như vậy cùng thiệu phượng đình động tình bộ dáng, nàng trong đầu đột nhiên thoáng hiện ngũ sư phụ thân ảnh, tuy rằng chỉ là vừa chuyển lướt qua, nhưng cũng đủ rồi làm tô linh tiểu kinh hồn táng đảm. Đại khái là bởi vì kia trường kỷ quan hệ, nàng lúc này tới tìm thiệu phượng đình chính là vì mượn trường kỷ. Thiệu Phượng Đình quái ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, nay cũng không biết làm sao vậy, tử hành hắn nguyên bản còn phát ra tính tình, đột nhiên liền đi lên. nhào vào trong ngực hùng, vẫn là trực tiếp hôn nàng. Bất quá, thân là thật sự hảo thân, Thiệu Phượng Đình tâm hoa nộ phóng mà dư vị. Nghe Thiệu Phượng Đình cơ hồ là lầm bầm lầu bầu nói, tô linh tiểu có chút xấu hổ mà ho khan một tiếng. Nàng không nghĩ vừa rồi chỗ đã thấy, nhưng là Thiệu Phượng Đình nhắc tới lên, nàng liền sẽ nhớ tới. Đem mượn trường kỳ sự tình cùng Thiệu Phượng Đình sau. Thiệu Phượng Đình hai lời không phải đáp ứng rồi xuống dưới. Nguyên muốn đem chính mình nhà ở trường kỷ dọn đi, nhưng tưởng tượng vừa rồi sư phụ nhìn thấy nàng cùng canh tử hành chính là ngồi ở trên trường kỷ. Thiệu Phượng Đình khờ khạo cười sau, lênh Tô Linh Tiểu đi mặt khắp phòng, hỏi nàng thích loại nào. Trường kỷ còn có loại nào. Vấn đề này là Tô Linh Tiểu chưa từng suy xét quá, nhưng là vì có thể làm ngũ sư phụ có thể nằm thoải mái một ít, Tô Linh Tiểu vẫn là chọn một chút. Sư phụ, ngài ánh mắt thật tốt Này trường kỷ là trước đó không lâu ta một bằng hữu đưa, là mỹ nhân dường, mặt trên phô lông trồn là tốt nhất trồn, mau tốt tay đều phải mềm, nhưng thoải mái, lại còn có không có người dùng quá. ân Tô Linh Tiểu nhìn trường kỷ lên tiếng. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng này trường kỷ, dương tử thượng tất cả đều là tuyết trắng da lông, mặc danh mà, nàng cảm thấy này mỹ nhân dường thập phần mà thích hợp ngũ sư phụ. cung thiệu phượng đình nói tạ lúc sau, Tô Linh Tiểu liền tưởng chính mình dọn đi cũng làm Thiệu Phượng Đình có thể đi trở về, rốt cuộc đối với Thiệu Phượng Đình tới, nên đi cùng canh tử hành giải thích một chút, thật vất vả bọn họ thê phu không khí không giống nhau, nàng không nghĩ liền như vậy phá hủy. Nhưng Thiệu Phượng Đình đoạt ở phía trước, hai lời không khiêng lên Trường Kỷ. Như thế nào có thể làm sư phụ ngài động thủ đâu, húng chi là năm sư lang yêu cầu, ta khẳng định đến tự mình đưa đi. Thiệu Phượng Đình cười hát hát sau, liền khiêng Trường Kỷ nhẹ nhàng đi ra ngoài. Bởi vì nhàn rỗi không có việc gì. Thiệu Phượng Đình liền vừa đi một bên cùng Tô Linh tiểu cắn lẩm bẩm: "Sư phụ, lần này toàn dựa ngài, ta kia mấy cái phu quân xem ta ánh mắt đều không giống nhau, canh tử hành hắn, cư nhiên còn thân ta, thật là thấy quỷ." Tô Linh tiểu nghe không có ra tiếng, Thiệu Phượng Đình cũng không để ý, liền bản thân việt việt hăng say, không cần Tô Linh tiểu hỏi, liền trực tiếp lên nàng mấy cái phu quân lai lịch, bọn họ thân phận các bất đồng, trừ bỏ chính phu thường trấn ngạo là Thiệu Ngàn Mạt cấp Thiệu Phượng Đình cưới, Thiệu Phượng Đình mặt khác năm cái phu quân Là nàng coi trọng trực tiếp mang về tới, chẳng qua mang về tới trong quá trình sinh ra không ít hiểu lầm, dẫn tới bọn họ vẫn luôn không thích thiệu phượng. Đình, chương 518, sư phụ, ngài xui xẻo không xui xẻo. Đặc biệt là cái kia hướng đại phu ý định đi, cư nhiên kia lớn tiếng ra tới, làm đến ta giống như thân thể không được có vấn đề giống nhau. Nếu không phải ta láo tử ở, thế nào cũng phải đem kia ngốc tử quăng ra ngoài. Nhớ tới trước mặt mọi người ra khíu, thiệu phượng đỉnh liền giận sôi máu. Tô Linh tiểu không có trả lời, Thiệu Phượng Đình những lời này đó cùng nàng, nàng cũng không thể cung cấp cái gì hảo kiến nghị, nàng ngược lại buồn bực Thiệu Phượng Đình vì cái gì cảm thấy nàng lợi hại. Nàng chính mình là buồn phổ tác, sao có thể giúp được với vội. Tới rồi bọn họ phòng cửa sau, Tô Linh tiểu muốn cho Thiệu Phượng Đình vông, nàng chính mình dọn đi vào là được. Nhưng Thiệu Phượng Đình trực tiếp vui tươi hớn hở mà gõ môn, ta cấp ngũ sư phụ đưa vào đi. Đại khái là Thiệu Phượng Đình tươi cười quá mức sán lạng. Tô Linh tiểu khỏe môi đi theo hiện lên một mặt cực kỳ nhạt nhẽo cười. Mở cửa chính là Mạc Khúc Trực. Thiệu Phượng Đình vừa thấy Mạc Khúc Trực, liền cung kính vui vẻ mà kêu một tiếng đại sư lang. Mạc Khúc Trực nhẹ nhàng gật đầu một cái, tránh ra lượng làm Thiệu Phượng Đình đi vào. Thấy Tô Linh tiểu ở ngoài phòng đình này, trên mặt có mồ hôi mỏng, chạy nhanh tiến vào, bên trong mát mẻ. Mạc Khúc Trực hướng tới Tô Linh tiểu liền vươn tay, ở Tô Linh tiểu đem tay phóng đi lên lúc sau liền đem nàng dắt đi vào. Đi vào lúc sau Mạc Khúc trực liền lấy ra một khối khăn, đem tô Linh Tiểu trên mặt mồ hôi mỏng cấp trà lau sạch sẽ. Nhìn động tác tự nhiên Mạc Khúc trực, Tô Linh Tiểu ngược lại biểu tình cứng đờ. Rốt cuộc Tam sư phụ cùng Ngũ sư phụ cũng ở, bọn họ tuy rằng không thấy, nhưng không đại biểu không biết, đặc biệt là Thiệu Phượng Đình còn phát ra cảm thán. Đại sư lang, ngài thật tốt, không chỉ có đẹp, cũng ôn nhu săn sóc. Ngài cùng sư phụ ta đứng chung một chỗ giống như là một đôi bích nhân, thật là đẹp mắt. Càng xem càng đẹp. Thiệu Phượng Đình gật đầu lẩm bẩm lồ bồ. Quả nhiên sư phụ là toàn hạ nữ tử chung nhất thích hợp đại sư lang như thế nào đứng đều đẹp. Mặc thanh điền ánh mắt không khỏi mà nhìn về phía mặt khúc trực cùng Tô Linh Tiểu, những người khác có lẽ nhìn không ra tới, cho rằng bọn họ sắc mặt chưa biến, nhưng là hắn có thể nhìn ra tới, bọn họ trong mắt biến hóa. Một loại lẫn nhau tinh tố. Nghĩ vậy chỉ thuộc về đại sư huynh, mặc thanh điền vẫn là không nhịn xuống túc một chút mày. Mà mặc thanh điền lần này nếu mày vừa lúc Tiệu phượng đỉnh cấp thấy được, Tràn đầy dâu mặc thành điển vốn di thoạt nhìn liền hung, một nhữ mày càng như hổ tựa lang cho người ta sợ hai phúc. Thiệu phượng đình chính là ôm sở hữu sư lang đều phải lấy lòng quyết tâm tới, loại này thời điểm liền phải phản ứng mau. Vì thế, thiệu phượng đình chuyện vừa chuyển, tam sư lang cùng sư phụ cũng thực hào đâu. Đến nỗi hảo tại nơi nào, thiệu phượng đình đột nhiên tập trụ. Cao lớn cường tráng tam sư lang, tiểu sinh đẹp sư phụ. Có phải hay không phản? Hơn nữa tam sư lang còn muốn so đại sư lang cao một ít. Cứ như vậy thân cao chênh lệch liền lớn hơn nữa Theo lý, nữ tử cao lớn Nam tử tuấn tiếu mới đúng Nhưng, đáng chết Nàng như thế nào càng xem càng cảm thấy Sư phụ kiểu thích hợp Nhìn tô linh tiểu bên người liền muốn một con đại giã Thú mặc thành điển, thiệu phượng đình ánh mắt sáng lên Tam sư lang làm đồ ăn ăn ngon Sư phụ cũng làm ăn ngon Hâm mộ chết ta Tưởng tượng đến ăn, thiệu phượng đình thiếu chút nữa Chảy nước miếng, bất quá Nàng lúc này còn chưa quên chính sự nhi Vốt mông ngựa Đối chính mình phản ứng thực vừa lòng sau, Thiệu Phượng Đình tầm mắt liền từ mặc thành điển trên người, chuyển qua mặc Giang Nhuận trên người. Nam Sư lang Sư Phụ cùng ngài giống như là. Mặc Giang Nhuận không nghĩ tới còn sẽ đến phiên chính mình, rất tưởng nhắc nhở Thiệu Phượng Đình không cần miễn cưỡng này đó, nhưng là không nghĩ quá cố tình liền tùy Thiệu Phượng Đình đi. Người Ngọc, đối. Một đôi người Ngọc. Thiệu Phượng Đình đối với chính mình cái này chuẩn xác hình dung tương đương vừa lòng, thanh âm cũng dương cao. chương 519. Thiệu phượng đình tiếng nói trong trẻo, kỳ ẩn ninh còn chưa tới cửa liền nghe được. Hơn nữa, ở thiệu phượng đình trong thanh âm không khó nghe ra trong đó vui mừng. Kỳ ẩn ninh không khỏi mà dừng bước chân, dịch qua liền đi theo ngừng lại. Bất mãn mà nhăn nhăn mày sau, dịch qua lo lắng mà nhìn về phía kỳ ẩn ninh, tô linh tiểu bọn họ cùng nhau đại ở trong phòng vui vẻ đâu, nơi nào còn nhớ rõ mặt khác sự tình. Cùng với thấy đồ tăng khổ sở, còn không bằng không cần thấy đã có thể ở dịch qua cho rằng điện hạ thay đổi chủ ý phải đi về khi kỳ ẩn linh ảm đạm mà rũ xuống con ngươi nâng lên mà kỳ ẩn linh lúc này trong mắt chỉ còn lại có thanh quý đạm nhiên trên mặt sắc bất động một lần nữa bước ra bước chân ở đi đến tô linh tiểu bọn họ cửa phòng khẩu sau nhẹ nhàng gõ gõ môn ân nghe được tiếng đập cửa thiệu phượng đình liền nhìn qua đi môn không có quan kỳ ẩn linh đứng ở cửa thập phần có lễ mà gõ môn đại khái là bị bên ngoài ngày cấp phơi tới rồi Kỳ ẩn linh tái nhợt gương mặt lúc này có chút hồng nhuận. Xin lỗi quấy rầy. Kỳ ẩn linh hướng tới mọi người nhẹ nhàng gật đầu một cái sau, khỏe môi hàm chứa lệ phép ưu nhã cười hỏi, ta có thể tiến vào sao? Những lời này thời điểm, kỳ ẩn linh nhìn về phía tô linh tiểu, hy vọng có thể ở trên mặt nàng tìm kiếm đến một tia hắn sở chờ mong biểu tình biến hóa. Thì như quan tâm, nếu là quá khứ nàng, nàng nhất định có thể nhìn đến hắn còn suy yếu, đừng làm hắn phơi lâu lắm thái dương. Tô linh tiểu nhìn thoáng qua kỳ ẩn linh sau liền nhìn về phía mặt Khúc Trực, không có bắt đầu lời nói, lại ý tứ thực minh xác. Mạc Khúc Trực nghiêng mắt nhìn thoáng qua Tô Linh tiểu, ở nhìn thấy Kỷ Ẩn Linh khi cái loại này trệ buồn liền biến mất, thâm thúy mắt đen chỗ sâu trong hiện lên người khác phát hiện không đến ý cười. Đối Kỷ Ẩn Linh khẽ gật đầu, làm Kỷ Ẩn Linh tiến vào sau, Mạc Khúc Trực liền hỏi nói, kỳ công tử, thân thể còn không có khôi phục, hẳn là thiếu đi lại, tự mình đến nơi đây là có chuyện quan trọng." Lần này ít nhiều các vị tôn trưởng cũ giúp ta mới có thể may mắn tránh được một kiếp, hôm nay chính là riêng tới cảm tạ các ngươi. Kỳ ẩn ninh hơi hơi mỉm cười, cử chỉ khéo léo hào phóng, nói lời cảm tạ đồng thời không mất quý khí. Lúc này kỳ ẩn ninh cũng không phải tay không mà đến, từ trong tay háo lấy ra một cái hộp gấm sau, kỳ ẩn ninh đối với mặc khúc trực lại là khiêm tôn cười. Giống nhau tạ lễ nói vậy tôn trưởng đã coi thường, lần này ra tới ta cũng không mang cái gì ở trên người, nếu là lấy một ít tục vật tới nói lời cảm tạ lại không hiện thành ý. Kỳ Ẩn Linh liền nhìn về phía Tô Linh tiểu, đến bây giờ ta mới biết được, Tôn trưởng nhóm trừ bỏ là Tô quý nữ sư phụ vẫn là nàng phu quân, cho nên, một chút tâm ý còn thỉnh làm Tôn trưởng nhóm thê chủ Tô quý nữ thay nhận lấy. Mặc Khúc Trừ không giấu vết mà túc một chút mày, không khó coi ra Kỳ Ẩn Linh cùng bọn họ bất quá là khách khí lời nói, chân chính muốn đưa chính là nàng. Tô Linh tiểu ánh mắt rơi xuống Kỳ Ẩn Linh trong tay hộp gấm thượng, hộp gấm không lớn, cũng chưa bàn tay quan. Nhưng này hộp gấm hết sức cuốn mắt, nhớ tới bên trong là cái gì sau, Tô Linh tiểu sắc mặt khẽ biến. Bên trong là một quả nhẫn, đời trước nàng coi nếu chân bảo mang lên lúc sau liền không có gỡ xuống tới, thẳng đến Kỳ ẩn linh phản bội nàng, nàng mới gọi người đưa còn qua đi. Nàng muốn kết thúc, đó là hoàn toàn kết thúc. Không nghĩ này nhẫn sẽ lúc này xuất hiện, lại phải về đến tay nàng Trịnh. Đem hộp gấm mở ra sau, Kỳ ẩn linh mặt mày mang theo hồi ức thanh âm dị thường nhu hòa mà mở miệng, còn phải có một hồi ở hiệu cầm đồ, người liếc mắt một cái liền nhìn chúng này nhẫn, đáng tiếc trưởng quầy đã có người định ra. Như thế nào cũng không chịu bán. Chương 520. Hối ức cháp vừa mở ra, Tô Linh tiểu trong lòng giống như là bị buồn một quyền. Khó chịu lợi hại. Nhìn hộp gấm trung kia cái an tĩnh nằm nhẫn, Tô Linh tiểu môi tuyến không ngừng căng thẳng. Việc này nàng là nhớ rõ, nguyên nhân chính là vì nàng thích, kỳ Ẩn Linh lưu ý, thật vất vả được đến này nhận đưa cho nàng, nàng mới có thể dị thường quý trọng. Thấy Tô Linh tiểu không có tiếp, kỳ Ẩn Linh tự giễu cười cười, cũng không phải cái gì giá trị liên thành linh khí, cho nên Không hảo đưa cho sư tôn nhóm làm tạ lễ, hy vọng tô quý nữ không cần ghét bỏ, đương này chỉ là tùy tay đem chơi kiện nhi liền có thể. Bãi, kỳ ẩn ninh lo sợ bất an mà nhìn tô linh tiểu. Này nhẫn là hắn duy nhất niệm tưởng, hy vọng có thể lại lần nữa trở lại tay nàng trịnh. Hơn nữa lần này mặc khúc trực bọn họ có thể tới cứu chính mình, nghĩ đến cũng là vì nàng yêu cầu, chỉ vì nàng tưởng cứu mà đến cứu, rốt cuộc hắn đem tạ lễ đưa cho nàng, cũng là không có sai, có lẽ... Mạc Khúc Trực bọn họ vốn chính là trong lòng biết rõ ràng. Mạc Khúc Trực ở nhìn đến này cái màu tím đá quý nhẫn sau, ánh mắt trở nên càng thêm thâm thúy, đồng thời cũng nhiều vài phần lạnh lẽo. "Ta không cần mang này đó, nhưng tâm ý của ngươi ta lãnh." Ở xong lúc sau, Tô Linh tiểu liền không lại xem nhẫn liếc mắt một cái, càng không có xem Kỳ Ẩn Linh liếc mắt một cái. Nhìn lại có thể thế nào? Nếu không phải đời này Kỳ Ẩn Linh đối nàng còn có thu lưu ân tình, bọn họ sớm đã đã không có tất yếu liên quan. Kỳ ẩn linh cứng đờ xuống tay, chính là bị Thái Dương phơi hở mặt, cũng hoàn toàn tái nhợt đã không có huyết sắc. Liên như vậy đứng ở nơi đó, làm vốn là mảnh khảnh người có vẻ càng thêm tái nhợt vô lực, nhu nhược đáng thương, phảng phất gió thổi qua liền sẽ ngã xuống. Xuất phát từ đối nam tử thương tiếc, Thiệu Phượng Đình liền có chút nhìn không được. Nhưng không chờ Thiệu Phượng Đình mở miệng, dịch qua không thể nhịn được nữa nắm chặt nắm tay đối Tô Linh tiểu mang to, "Tô Linh tiểu, ngươi cái này bạc tình quả nghĩa nữ nhân, điện hạ thiệt tình đối đãi ngươi." Nhưng ngươi lại ở bái nhập tiên vụ cung sau liền nguyên hình tất lộ, thế nhưng vứt bỏ điện hạ cùng sư phụ của mình cậu thả. Bang! Tô Linh Tiểu lạnh mặt, dương tay liền đánh vào dịch qua trên mặt. Tức thì, dịch qua trên mặt liền xuất hiện một đạo rõ ràng 5 ngón tay ấn, nhưng này không để yên, ở dịch qua còn không có phản ứng lại đây khi, Tô Linh Tiểu trở tay một bậc tát hai đánh vào dịch qua trên mặt. Bởi vì không có lưu thủ, dịch qua hai bên gương mặt xưng lên. Cái này làm cho dịch qua hoàn toàn phẫn nộ, điện hạ liền ở chỗ này. Nàng cũng dám động thủ đánh chính mình, giao hấn hắn còn không tới phiên nàng. Đã có thể ở dịch qua rút kiếm thứ hướng Tô Linh Tiểu khi, Tô Linh Tiểu nghiêng người tránh thoát dịch qua kiếm, lại lần nữa ở trên mặt hắn đánh hai nhớ tắt hai. Lần này, dịch qua sức môi, trên môi tất cả đều là máu tươi. Tô Linh Tiểu, ngươi! Chẳng lẽ ngươi còn ngại không đủ? Nếu không phải niệm cập ngày nào đó giao tình, dịch qua dám xuất khẩu nhục nhã sư phụ, cũng không sẽ chỉ là mấy cái tắt hai đơn giản như vậy. Dịch Qua căm tức nhìn Tô Linh Tiểu, tức thì căm hận vạn phần. Dịch Qua, "Hảo." Kỳ Ẩn Linh nặng nghề mà đóng một chút đôi mắt sau, thanh âm mang theo vô lực mở miệng ngăn cản Dịch Qua. Dịch Qua không cam lòng, cũng khí bất quá. Nhưng là thấy kỳ Ẩn Linh lung lay sắp đổ, đành phải áp lực lửa giận trước đỡ lấy kỳ Ẩn Linh. Là sẽ không lại muốn, đúng không? Kỳ Ẩn Linh thanh âm mang theo mệt mỏi cùng suy yếu, ôm cuối cùng một chút hy vọng nhìn Tô Linh Tiểu. Nhưng ở nghe được Dịch Qua ra nói vậy sau, Tô Linh Tiểu ánh mắt trực tiếp nhìn cửa nói, không tiễn. ở nghe được cái này đáp án sau, kỳ ẩn linh thân thể rõ ràng chấn động, không chỉ có trên mặt đã không có huyết sắc, thân thể giống như là mất đi linh hồn. chương 521, ở dịch qua nâng hạ, kỳ ẩn linh thất hồn lạc phách mà đi ra ngoài. nhìn thấy điện hạ biết rõ Tô Linh Tiểu đã thay lòng đổi dạ, lại còn chấp mê bất ngộ, dịch qua tràn đầy đau lòng cùng không đành lòng, la hắn một đường nâng điện hạ ra tới, không ai so với hắn càng rõ ràng điện hạ suy yếu cùng tuyệt vọng. Điện hạ, chúng ta hồi đế đô thành đi được không? Điện hạ như vậy tôn quý, vì cái gì muốn ở Tô Linh tiểu trên người lãng phí cảm tình? Tô Linh tiểu nàng thấy sắc quên nghĩa, nàng căn bản là không tư cách được đến điện hạ yêu mến, là Tô Linh tiểu nàng không biết tốt xấu, nàng không xứng. Nhưng mà, Kỳ ẩn linh lại vào lúc này đột nhiên cười, còn nhẹ nhàng cười ra thanh âm. Dịch qua kinh ngạc và phần, ngay sau đó liền càng thêm lo lắng, "Điện hạ, ngài đừng làm ta sợ, đều do Tô Linh tiểu, ngài nếu là cảm thấy trong lòng khó chịu, Khi muốn rơi tại trên người nàng, không cần cùng thân thể của mình không qua được. Nhưng kỳ ẩn ninh ở thu hồi cười sau, nhìn hộp gấm khỏe môi dơ lên chua sót cười. Này không trách nàng, là ta sai. Điện hạ, ngại như thế nào có thể như vậy chính mình, rõ ràng là tô linh tiểu sai, là nàng. Nhưng không chờ dịch qua xong, kỳ ẩn ninh liền nghiêng mắt dùng ánh mắt phát ra cảnh cáo, không chuẩn nàng, ta không trách liền không trách, muốn trách thì trách bởi vì ta sơ sẩy cho những người khác cơ hội. Nghĩ đến Từ Hướng Đại Phu trong miệng biết được mà Khúc Trực đã phá thân mình, Kỳ Ẩn Linh hai tròng mắt tiệm trầm, nắm chặt hai sợi tay. Một lần không được, còn sẽ có lần thứ hai, luôn có một hắn sẽ đem sở hữu đoạt lại. Dịch qua bị quát bảo ngưng lại sau liền không dám mở miệng, nghiêng mắt nhìn mắt sắc mặt âm trầm Kỳ Ẩn Linh, trong lòng Mạc danh rét run. Hắn thật sự là không rõ, Tô Linh tiểu đều đã như vậy đối điện hạ, vì cái gì điện hạ vẫn là không bỏ xuống được, thậm chí còn không chuẩn hắn nàng không phải. Nhẹ nhàng sờ sờ lòng bàn tay hộ gấm. Kỳ Ẩn Linh ánh mắt trở nên dị thường ôn nhu, "Không quan trọng, ngươi luôn có một hồi mang lên ta đưa nhẫn, cả đời cũng vô pháp rời đi ta." Nghe được Kỳ Ẩn Linh nói nhỏ, dịch qua một trận sởn tóc gáy, nhưng ngước mắt lại lần nữa xem Kỳ Ẩn Linh khi, cũng không có ở Kỳ Ẩn Linh nhìn đến dị sắc. Điện hạ vẫn là cái kia bình dị gần gũi ôn hòa điện hạ, chỉ là điện hạ giữa mày đã không có buồn dầu, ánh mắt ngược lại không giống phía trước luôn là ảm đạm, không biết như thế nào, nhìn Kỳ Ẩn Linh một lần nữa có thần thái đôi mắt Dịch qua trong lòng thực sự bất an. Trong phòng, Thiệu Phượng Đình chớp chớp mắt, tổng cảm thấy Kỵ Ẩn Linh rời đi bóng dáng thực thê lương, liền tiến đến Tô Linh Tiểu bên người thanh hỏi: Sư phụ, Kiea kỷ công tử thoạt nhìn quái đáng thương, bất quá là cái nhẫn, ngài vì cái gì không cần? Tô Linh Tiểu nhấp môi không có trả lời, cũng không muốn trả lời. Vì thế, Mặc Khúc trực nhẹ nhàng sờ sờ Tô Linh Tiểu đầu sau, đối Thiệu Phượng Đình khẽ mở môi cánh nói: Chúng ta tưởng trước nghỉ ngơi, Thiệu ngươi đi về trước đi, có việc lại kêu ngươi. Tuy là phản ứng trì độn Thiệu Phượng Đình, lúc này cũng nhìn ra Tô Linh tiểu tâm tình không tốt, nhưng là ở nghe được Mạc Khúc trực kia thanh tiếu khi, vẫn là nhịn không được cao ngửa cười. Cao hứng phấn chấn mà nói xong lời từ biệt lúc sau, Thiệu Phượng Đình liền đi rồi. Nhìn Thiệu Phượng Đình rời đi, Tô Linh tiểu tâm mắt nhìn bên ngoài một hồi lâu mới thu hồi. "Thực xin lỗi đại sư phụ, ta cùng Kỳ Ẩn ninh chi gian vô pháp giải thích, cũng đều là chuyện quá khứ, hi vọng ngài không cần để ở trong lòng." Đối với Ẩn Linh sự tình, Tô Linh tiểu cũng không tưởng dấu dếm, liền thẳng thắn thành khẩn mà ra tới, nhưng là làm nàng là sốt ruột chính là nàng lại không thể nào giải thích. Đột nhiên bỏ kỳ ẩn ninh với không màng, có lẽ ở các sư phụ trong mắt, nàng thật là bạc tình quả nghĩa người đi. chương 522 Nhưng nàng cũng không tưởng ở sư phụ trong lòng rơi xuống như vậy ấn tượng, nàng cũng bất quá là cái người thường, muốn khắp nơi trang người trước mặt có thể giữ lại một cái tốt ấn tượng. Vì thế, Tô Linh tiểu ngay sau đó lại giải thích nói, ta có bất đắc gì lý do. Ta cùng kỳ ẩn ninh không thích hợp, cũng không có khả năng, hơn nữa ta hiện tại trong lòng cũng chỉ nên. Ở Tô Linh Tiểu sắp muốn đem ngài nổ ra khi, mà Khúc Trực dùng ngón tay chống lại Tô Linh Tiểu môi, không có làm nàng xuất khẩu. Người này đó đã cũng đủ, đừng làm cho ta lòng tham. Tô Linh Tiểu cũng không có thực minh bạch mặc Khúc Trực ý tứ, nhưng đại khái ý tứ nàng là đã hiểu. Đại sư phụ không có so đo những cái đó, Tô Linh Tiểu treo tâm cũng thả lỏng xuống dưới. Nhưng Tô Linh Tiểu không hiểu, không đại biểu những người khác không hiểu ít nhất mặc thành điển cùng mặc giang nhuận minh bạch bọn họ đại sư huynh nửa câu sau ý tứ. đây cũng là bọn họ đối đại sư huynh kính trọng nguyên nhân đại sư huynh rõ ràng có thể lại có thể làm được như thế. đúng rồi ngũ sư phụ ngài xem cái này trường kỷ thích hợp sao? ở mặt khúc trực buông tay sau tô linh tiểu dư quang ngó thấy trường kỷ liền nhớ tới nàng còn không có hỏi qua ngũ sư phụ ý kiến. mặc giang nhuận điểm số lẻ hắn tuy rằng nhìn không tới nhưng là vừa rồi thiệu phượng đỉnh có miêu tả qua trường kỷ bộ dáng. Hắn trong lòng có đại khái, nhưng đồng thời cũng làm Mạc Giang nhuận nhớ tới Thiệu Phượng Đình vừa rồi còn, này Trường Kỷ là nàng dựa theo hắn yêu thích, cố ý chọn. Thiệu Phượng Đình trong lời nói có không ít khoa trương thành phần, nhưng này Trường Kỷ cũng thật là hắn sợ vừa ý. Không làm Tô Linh tiểu động thủ, cũng sợ nàng lại động thủ đem chính mình bế lên tới, Mạc Giang nhuận chính mình đẩy xe lăn đến Trường Kỷ bên sau, vận khởi linh lực liền ngồi ở mặt trên. Thích hợp, cảm ơn. Nhưng là Tô Linh tiểu lại nhăn lại mày tầm. Đi đến mặc giang nhuận bên người ngồi sổm xuống lúc sau, liền bắt đầu vì hắn bắt mạch, quả nhiên ngũ sư phụ mạch tượng càng kém một ít, không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo. Ngũ sư phụ, ngài không nên vận dụng linh lực, ngài nếu là không thích ta ô ngài, có thể thỉnh tam sư phụ hoặc là đại sư phụ. Biết rõ không nên như vậy cùng chính mình sư phụ lời nói, nhưng là nàng trong lòng nôn nóng, liền không nhịn xuống. Mặc giang nhuận trên mặt hiện lên mất tự nhiên cứng đờ, bị nàng một, tim đập đi theo không bình thường, cũng may nàng đã cho hắn đem xong mạch thực xin lỗi, tô linh tiểu liễm con ngươi vì chính mình nói lỡ xin lỗi, nhưng lại ở nâng lên con ngươi khi tô linh tiểu mang theo thỉnh cầu nhìn mặt giang nhuận nói, nhưng là thỉnh ngũ sư phụ ngài về sau không cần còn như vậy làm, ít nhất ở ta nghĩ đến biện pháp phía trước, còn thỉnh ngài nhịn một chút. ngũ sư phụ có hảo khiết, không thích người khác đụng tới hắn, nhưng là hiện tại cũng là vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể thỉnh cầu hắn nhẫn mại, lấy thân thể làm trọng. nghe vậy, Mạc giang nhuận trong tay háo tay hơi hơi nắm chặt bắt được nội tay háo. Lần này cùng với bên thai nóng lên đồng thời, cổ cũng nâng lên. Trái tim tắc lần đầu tiên hoàn toàn nhảy loạn thành ma. Ở Tô Linh tiểu còn không có nhận thấy được mặc Giang nhuận tâm hoàng ý lúc khi, mà Khúc Trực hơi hơi mỉm cười, đem Tô Linh đỡ lên, giúp mặc Giang nhuận giải vây. Nếu kiểu kiểu như vậy, Giang nhuận ngươi liền nghe nàng, bất quá. Cô ý dừng một chút sau, mà Khúc Trực nghiêng mắt ý vị không rõ mà nhìn Tô Linh tiểu nói, bất quá cái này vội trừ bỏ kiểu kiểu chính ngươi ở ngoài, chúng ta cũng giúp không được. Nay nàng kỳ thật cũng biết Nhưng nàng cũng không xác định, sợ hiện tại ngũ sư phụ giống nhau bài xích nàng. Vì thế, Tô Linh Tiều liền không xác định mà nhìn về phía mặt Giang Nhuận, vừa định hỏi liền nghe được mặt Giang Nhuận thanh lánh mặt trầm dai nói, ta tưởng uống dược. chương 523, Tô Linh Tiều hơi hơi ngạc nhiên, ngũ sư phụ không yêu uống dược. Nhưng là, nàng không cần lại nghĩ cách làm ngũ sư phụ uống dược nhưng thật ra chuyện tốt, cho nên, Tô Linh Tiều không nghĩ nhiều liền hảo. Cũng không hảo chậm trễ thời gian, Tô Linh Tiều ở đáp ứng sau liền đi sát thuốc. Có thể là lo lắng hiện tại tình huống phức tạp, tam sư phụ một đạo cùng nàng cùng đi sát thuốc, chờ sát thuốc trở về, đại sư phụ đã không ở trong phòng, mà ngũ sư phụ nằm ở trên trường kỷ đã ngủ rồi. Kỳ thật nàng cũng không rõ ràng lắm ngũ sư phụ rốt cuộc có hay không ngủ, chỉ là nhìn đến ngũ sư phụ an tĩnh mà nằm ở trên trường kỷ, phảng phất thập phần an tĩnh bình thản mà ngủ rồi. Trên trường kỷ phô màu trắng mao nhung, ăn mặc một bộ bạch y lì ngũ sư phụ nằm ở mặt trên liền như một con cực kỳ xinh đẹp mèo trắng nằm ở mặt trên, người biếng tự phụ lại lãnh nạo, không mừng cùng người tiếp xúc, càng không cần là lấy lòng thân thiết những người khác. Ngũ sư phụ ngủ nhan vẫn như cũ cho người ta thông thấu mỹ phúc. Nếu dùng băng cơ ngọc cốt tới hình dung ngũ sư phụ, ngũ sư phụ chắc là sẽ không thích, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy cái này từ tới hình dung ngũ sư phụ, thật sự thực thích hợp. Ngũ sư phụ thật vất vả có thể an tĩnh nghỉ ngơi. Tô Linh Tiểu không nghĩ đánh thức, nhẹ nhàng đặt ở chén thuốc sau. Liền an tĩnh mà chờ chén thuốc làm lạnh xuống dưới. Chờ đến lãnh không sai biệt lắm khi, Tô Linh Tiểu lúc này mới không thể không đi đến trường kỳ biên. Có lẽ là bởi vì ngũ sư phụ hiện tại là ngủ, Tô Linh Tiểu không có lảng tránh chính mình tâm mắt, gần nhìn ngũ sư phụ gương mặt. Lại có lẽ ngũ sư phụ là quá mệt mỏi quá hư nhược rồi, nàng đi tới ngũ sư phụ bên người, ngũ sư phụ đều không có tỉnh lại dấu hiệu. Bất quá, ngủ ngũ sư phụ thiếu cùng người xa cách khoảng cách cảm, chỉ là xem ngủ nhan. Lúc này ngũ sư phụ điểm tinh thuần tịnh vô hại, liền như treo ở chi đầu tràn ra băng hoa, mỹ lệ lại an tĩnh. Ngũ sư phụ, ngài nên uống dược. Lo lắng chén thuốc lạnh sau, dược hiệu sẽ kém, tô linh tiểu thanh thanh giọng nói sau, không thể không mở miệng đánh thức mặc giang nhuận. Mặc giang nhuận trong mông lung cảm giác có người đến gần chính mình, lại bởi vì quá mệt mỏi, vô pháp mở to mắt. Nhưng cho dù hắn không phải thanh tỉnh, lại có thể cảm giác đến là nàng ở chính mình bên người, nhàn nhạt thảo dược mùi hương làm hắn vô pháp bài xích nàng tới gần, cũng bởi vậy, có lẽ là xuất phát từ yên tâm, liền càng thêm vô pháp tỉnh táo lại. Thẳng đến nghe được nàng thanh âm, Mặc Giang nhuận tỉnh, hơn nữa là bừng tỉnh, cho rằng nằm mơ nàng ở chính mình bên người, lại không ngờ là chân thật. Hắn muốn định nằm một lát liền hảo, nhưng không bao lâu liền ngủ rồi. Vì có thể làm Mặc Giang nhuận sấn nhiệt đem chén thuốc uống lên, tô Linh tiểu ở đánh thức Mặc Giang nhuận sau, liền đem chén thuốc bưng tới. Nghe thấy tới chén thuốc hương vị, Mặc Giang Nhụt liền căng thẳng môi tuyến. Nhưng, này chén thuốc là chính hắn yêu cầu, liền không thể không uống. Ngũ sư phụ, ngươi nếu là cảm thấy khổ, ta cho ngài chuẩn bị mức hoa quả. Bởi vì đối mặt chính là phản phất nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ thoái ngũ sư phụ. Tô Linh Tiểu cùng Mạc Giang nhuận lời nói khi, ngự khí không tự giác mà nhu xuống dưới. Mạc Giang nhuận thanh lánh mặt, màu trắng mảnh vải che lấp hạ con ngươi theo bản năng mà liếc tới rồi nơi khác. Đối với chính mình cái này hành động, Mạc Giang nhuận cảm thấy nghĩ đến cũng là buồn cười. Hắn rõ ràng cái gì đều nhìn không tới, cần gì phải trốn tránh. Nhưng không chờ Mạc Giang nhuận mở miệng, ở một bên nhìn Mạc Thành Điền trước đã mở miệng, ta đi ra ngoài một chuyến, liền ở cách đó không xa, tùy thời có thể kêu ta. Xong, Mạc Thành Điền liền xoay thân, chân dài bước bước chân cường kiện hữu lực mà đi ra ngoài. Đặc biệt là ở Mạc Thành Điền đi tới cửa khi, thân ảnh che khuất bên ngoài ánh nắng, trong phòng liền ngắn ngủi mà xuất hiện âm u. Trưng 524 Mạc Giang mà, nhìn tam sư phụ bóng dáng. Tô Linh Tiểu thất thần. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng tổng cảm thấy tam sư phụ bóng dáng có chút cô đơn. Mạc Giang nhuận tuy rằng nhìn không thấy, nhưng có thể từ an tĩnh lại không khí chung, có thể nhạy bén đến bắt giữ đến hắn sở phát hiện. Một ngụm đem chén thuốc uống xong lúc sau, Mạc Giang nhuận hơi hơi túc một chút giữa mày, cầm chén thuốc giao cho Tô Linh Tiểu sau, liền đối nàng nói, ta còn tưởng ngủ tiếp trong chốc lát, nếu có thể nói có thể hay không giúp ta cùng tam sư huynh một tiếng, lần trước ván cờ ta đã nghĩ tới phá giải phương pháp. Chờ buổi tối lại cùng hắn luận bàn. Chính là, hiện tại đại sư phụ không ở, ngũ sư phụ ngài một cái. Cũng không quan trọng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nếu không đại sư huynh cũng sẽ không yên tâm đi ra ngoài. Nghe được mặc giang nhuận như vậy, Tô Linh Tiều đành phải điểm số lẻ, đại sư phụ đối ngũ sư phụ đều là yên tâm, nàng nếu là quá mức lo lắng, ngược lại có vẻ quá mức hạt nhọc lòng. Hùng chi nơi này là thiệu phủ tương đối tới cũng coi như an toàn, tam sư phụ hắn liền ở phụ cận, hẳn là không có đi xa Nếu là ngũ sư phụ bên này có động tinh gì, nàng cũng hảo chạy tới. Trong lòng có so đo sau, Tô Linh tiểu liền nhẹ nhàng điểm số lẻ, đỡ mặc giang nhuận nằm xuống sau, liền đi ra ngoài. Nếu đáp ứng ngũ sư phụ tiện thể nhắn cấp tam sư phụ, nàng tất nhiên là muốn đưa tới, hơn nữa. Tam sư phụ vừa rồi đi ra ngoài bóng dáng, vẫn luôn dừng lại ở nàng trong đầu, trong nội tâm nàng cũng muốn đi tìm tam sư phụ. Bởi vì không biết tam sư phụ cụ thể là đi nơi nào, liền ở chính mình sân phụ cận trước trầm rãi tìm. Thiệu trong phủ gieo chồng không ít đại thụ, cùng thiệu phượng đỉnh tục tăng ác bá bất đồng, thiệu phủ hoa hoa thảo thảo còn rất tinh xảo, hiển nhiên là có người ở phản ứng, cũng chiếu cổ thực hảo. Ở đi ngang qua tử đằng hoa hành lang dài khi, nhìn thấy cách đó không xa có bốn cái gia pho tụ ở bên nhau cười, tô linh tiểu vốn định qua đi hỏi thăm có hay không gặp qua tam sư phụ đi ngang qua. Nhưng là, đương tô linh tiểu đến gần một ít, nghe thế mấy cái gia pho ở nghị luận cái gì sau, liền trực tiếp âm trầm mặt, hai sườn tay chặt chẽ nắm thành nắm tay Các ngươi vừa rồi thấy được sao, nam nhân kia hảo lôi thôi, cư nhiên đẩy mặt dâu. Nghe là chủ tử khách quý, các ngươi lời nói tâm điểm, bất quá. Ta còn là đầu một hồi thấy cái nào nam tử như vậy, hảo doa người. Cũng mất công hắn gả đi ra ngoài, thô cùng giống hùng không, kia mặt là có bao nhiêu xấu, yêu cầu dùng đẩy mặt dâu tới che lốc. Lời nói ra phó một song, mặt khác ba cái ra phó liền bắt đầu cười trộm, khẳng định là càng xấu, bất quá ta cũng khá tò mò, cũng không biết xấu thành cái dạng gì. Lên, kia dâu sổm thê chủ mặt khác phu quân nhưng Tuấn Mỹ, giống như là tiên nhân giống nhau, thật muốn không thông, kia quý nữ có như vậy Tuấn Mỹ phu quân, vì cái gì còn cưới một cái dâu xồm, môi chính là nhìn đều cảm thấy trướng mắt, xuống chi là mặt khác. Không chừng kia quý nữ khẩu vị đặc thủ, liền thích lô mãng. Các người, đều câm miệng, có lẽ cũng có thể lựa chọn vĩnh viên không lời nói. Vô pháp lại tiếp tục nghe đi xuống, Tô Linh tiểu lạnh giọng đánh gãy kia mấy cái già phó vui cười nghị luận. Này bốn cái ra phó ở nghe được Tô Linh Tiểu nói sau, cũng là đột nhiên cả kinh, bốn người đều là hoảng sợ mà nhìn về phía Tô Linh Tiểu. Ở nhìn đến Tô Linh Tiểu ánh mắt sau, trong lòng càng là lệnh đến lợi hại. Cái này quý nữ tuy rằng lùn, nhưng là từ trên người nàng phát ra hơi thở, thật sự là thật là đáng sợ. Các nàng cũng là rảnh rỗi không có việc gì, lại cảm thấy hiếm lạ, mới có thể ở chỗ này đàm luận, lại không nghĩ rằng sẽ bị Tô Linh Tiểu nghe được. chương 525 Thực xin lỗi quý nữ. Chúng ta không phải cố ý, là chúng ta lắm miệng khua môi múa mép, thỉnh ngài khoan hồng độ lượng, không cần nói cho gia chủ, chúng ta về sau nhất định không dám. Đúng đúng đúng, chúng ta chỉ là tùy tiện, quý nữ ngài ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Mấy cái gia phó thấy Tô Linh tiểu đã nghe được các nàng cũng vô pháp giảo biện, đành phải trang đáng thương cầu Tô Linh tiểu không nên trách tội. Đặc biệt là không cần tại gia chủ trước mặt đem việc này ra tới, nghe nàng là gia chủ sư phụ, gia chủ đối nàng thập phần kính trọng, thậm chí nói gì nghe nấy. Tuy rằng các nàng không hiểu chủ tử vì cái gì muốn nhận Tô Linh Tiểu vì sư phụ, nhưng là gia chủ là ghét nhất hạ nhân sau lưng khua môi múa mép, lộng không hảo các nàng liền sẽ bị đuổi ra đi. Kỳ thật, các nàng cũng không sai, một cái nam tử lại lưu chữ dâu sồn nhiều kỳ cục, ở nào đó ý nghĩa đi lên đem cũng là ném thê chủ mặt, không phải sao. Cho nên, này mấy cái gia phó ngoài miệng thảo tha, trong mắt cũng không có nhiều ít thành ý. Bởi vậy, Tô Linh Tiểu trên mặt cũng không có một tia hòa hoãn, ở nheo lại đôi mắt sau. Vẻ mặt hung thần mà từng bước một chậm rãi lại cực độ nguy hiểm mà đến gần này mấy cái gia phó. Này mấy cái gia phó bản năng cảm nhận được đến từ chính tô linh tiểu trên người nguy hiểm hơi thở, lòng bàn chân chợt lạnh trên đùi mềm nũng, liền kinh hồn táng đảm mà quỳ xuống, bắt đầu cấp tô linh tiểu dập đầu. Quý nữ, thực xin lỗi, chúng ta cũng không dám nữa, ngài đại nhân có đại lượng, thỉnh tha thứ chúng ta lần này. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, chúng ta sai rồi. Theo đi đầu gia phó xong. Mặt khác gia phó sôi nổi đi theo dập đầu xin lỗi. Mà đúng lúc này, thiệu phượng đình vừa lúc đi cùng thường chấn ngạo ở cách đó không xa đi ngang qua, nghe được thanh âm xuất phát từ tò mò liền tới nhìn xem. Vừa thấy liền nhìn đến Tô Linh Kiều mặt lạnh lùng tràn đầy nỗ lực, lại thấy mấy cái gia phó ở dập đầu xin tha. Thiệu phượng đình hai lời không, tiến lên liền đá văng này mấy cái gia phó, các ngươi làm gì đắc tội sư phụ ta, đây chính là sư phụ ta, các ngươi từ đâu ra lá gan. Gia chủ, thực xin lỗi. Mấy cái gia phó vừa thấy đến Thiệu Phượng Đình, lại bị nàng đạp sau, cả người đều không tốt, lá gan một cái gia phó trực tiếp khóc ra tới, liền biên khóc biên xin tha chính mình sẽ không như vậy nữa. Thiệu Phượng Đình còn không biết sao lại thế này, thấy Tô Linh Tiểu sắc mặt khó coi không xin hỏi, đành phải hỏi gia phó sao lại thế này. Này mấy cái gia phó đã bắt đầu ở chính mình và miệng, cho rằng có thể bình ổn Tô Linh Tiểu tức giận, nhưng là Tô Linh Tiểu sắc mặt biến cũng chưa biến, cái này làm cho mấy cái gia phó tâm lệnh hơn phân nửa tiệt. Nguyên lai nàng tâm địa như vậy ngạnh. Dây dưa không xong. Cho các ngươi sao lại thế này, không hảo ta tự mình há mổm. Thiệu Phượng Đình một tiếng quát lớn dưới, này mấy cái ra phó liền run rẩy bả vai bắt đầu giảng thuật tiền căn hậu quả. Nghe xong lúc sau, Thiệu Phượng Đình lại bổ thượng một chân. Này xem như khách khí, về sau ai dám loạn, trực tiếp xóa sạch hàm răng. Này mấy cái ngu xuẩn dám sau lưng nghị luận sư phụ cùng Tam Sư lang, Tam Sư lang dâu tuy rằng là có điểm ảnh hưởng thị giác, nhưng là luân đến các nàng tới nghị luận sao. Nếu là gặp qua sư phụ như thế nào đánh dịch qua, tin tưởng cho các nàng mười cái lá gan cũng không dám. Nhưng như thế nào cũng là nàng trong phủ người, thiệu phượng đình ha hả cười sau, liền muốn cấp tô linh tiểu nhận lỗi. Sư phụ, chính là thiệu phượng đình mới mở miệng, liền ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn thấy từ nơi xa mà đến nam tử, này vừa thấy liền mở to hai mắt nhìn, chỉ vào nam tử một hồi lâu sau, mới tìm được chính mình thanh âm, sư. Sư phụ, Người này thân ảnh cùng quần áo cùng tam sư lang giống như thực giống nhau. chương 526, quá mức kinh ngạc, thế cho nên Thiệu Phượng Đình lời nói đều nói lắp. Chờ mặc thành điền đến gần, Thiệu Phượng Đình vẫn là không dám xác định, trước mắt cái này cao lớn anh Tuấn Nam Tử là mặc thành điền. Kỳ thật, sâu trong nội tâm nàng cùng này mấy cái già phó có một chút ý tưởng là giống nhau, cũng thực buồn bực mặc thành điền vì cái gì muốn dưỡng dâu, hắn vốn là cao lớn, đầy mặt dâu sau có vẻ càng thêm tục nàng liên suy đoán. Khả năng Mạc Thành Điền có bất đắc dĩ khổ trùng, tỉ như trên mặt có thương tích sẹo, không thể không dùng dâu làm che lớp. Chính là, cho tới bây giờ nhìn đến Mạc Thành Điền mặt, Thiệu Phượng Đình mới cảm thấy chính mình phía trước phỏng đoán sai có bao nhiêu thái quá. Quỳ trên mặt đất mấy cái gia phó đi theo xem thẳng mắt, còn mạc danh đỏ mặt. Đột nhiên cảm thấy cao lớn cường kiện nam tử cũng là cực hảo xem, nghe dương cương chi khí, thậm chí dễ dàng có thể làm người mặt đỏ tim đập. Mấy cái gia phó bao gồm Thiệu Phượng Đình ở bên trong. Hoàn toàn là khiếp sợ tới rồi, nguyên lai dâu sồn mặt sau cất dấu chính là một trường tuyệt sắc mỹ nhan. Tô Linh Tiểu cũng thực giật mình. Nhưng nàng giật mình cũng không phải cái này. Nàng chưa bao giờ cho rằng tam sư phụ dâu phía dưới mặt là xấu xí, nhưng là lệnh nàng ngoại ý muốn chính là. Tam sư phụ mặt cực kỳ giống nhị sư phụ mặt. Nhị sư phụ mặt là mỹ diễm tuyệt sắc, nhưng thiên nhu thiên tươi đẹp, đặc biệt là nhị sư phụ cặp kia mắt vượng, nhất tần nhất tiếu dễ như trở bàn tay có thể nhếp nhân tâm hồn. Nhưng tam sư phụ trên mặt đường con muốn cương nghị rất nhiều, đờ đẫn thâm hắc ánh mắt không có một kia diễm lệ hơi thở, ngược lại là anh tuấn trong sáng. Tam sư phụ, ngài cùng nhị sư phụ. Ở kinh ngạc qua đi, Tô Linh Tiểu rốt cuộc là tìm về suy nghĩ. Chúng ta là đồng bào huynh đệ. Mặc thanh điền lời ít mà ý nhiều mà mở miệng. Tô Linh Tiểu điểm số lẻ, ở nhìn đến tam sư phụ mặt khoảnh khắc, nàng cũng đã đoán được, nếu không sẽ không vừa khéo lớn lên như vậy tương tự. Lúc này, thiệu phượng đình hồn cũng đã trở lại như vậy tới nhị sư lang chẳng phải là cũng là đại mỹ nhân nhớ tới mặc viêm nam dung nhan tô linh tiểu ngoài miệng không có trả lời tâm tình lại sớm cấp ra đáp án đơn thuần luận mỹ không ai có thể so sánh đến quá nhị sư phụ tam sư phụ thậm chí không thượng mỹ nhị sư phụ cùng tam sư phụ là tương tự mặt lại là hoàn toàn bất đồng mỹ phúc thường chấn nạo nhìn thiệu phượng đình nhìn trầm chầm, chầm vào mặt thành điền mặt kinh ngạc cảm thán liền hơi hơi mị một chút đôi mắt nhưng thiệu phượng đình không có nhìn thấy thường chấn não ẩn ẩn không vui Như cũ mang theo kích động hỏi, đúng rồi, tam sư lang như thế nào đột nhiên nghĩ tôi muốn cạo rất dâu. Thiệu phượng đình vấn đề cũng là tô linh tiểu muốn hỏi, liền ngước mắt nhìn mặc thành điền, chờ hắn trả lời. Nhưng mặc thành điền cũng không có chính diện trả lời, ánh mắt dừng ở tô linh tiểu trên môi sau, đối với nàng chỉ một câu, ngươi biết đến. Nàng biết đến. Trong lúc nhất thời tô linh tiểu không nhớ tới, thẳng đến. Nhớ tới tam sư phụ câu nói kia hỏi nàng lời nói, tô linh tiểu ánh mắt khó được xuất hiện tranh nẽ. Nguyên lai, like, tam sư phụ ngay lúc đó câu nói kia là nghiêm túc, hơn nữa tam sư phụ ánh mắt rơi xuống vị trí cũng vừa lúc sáng tỏ một rát. Thiệu phượng đình không minh bạch, liền muốn hỏi tô Linh Kiều, thường chấn ngạo liền xem đi xuống, thiệu phượng đình sợ là không trứng mắt. Ngươi có đi hay không, ngươi không đi, ta đi trước. Thường chấn ngạo xong phất tay háo rời đi, lại tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ biết đi theo mất mặt. Thiệu phượng đình tò mò muốn mệnh, nhưng là nhìn thường chấn ngạo bóng dáng, cảm thấy giống như chọc hắn không mau. Rồi dám một phen vẫn là đuổi theo qua đi. Chúng ta cũng đi thôi. Không có lại đi xem Mặc Thanh Điền. Tô Linh Tiểu ánh mắt có chút mất tự nhiên mà nhìn thẳng phía trước. "Hảo." Mặc Thanh Điền đuổi kịp bước chân, thực tự nhiên mà đi ở Tô Linh Tiểu bên cạnh người. Chương 527. Ở bên nhau đi rồi trong chốc lát sau, Tô Linh Tiểu đột nhiên nhớ tới nàng tới tìm Tam sư phụ mục đích, liền đem Ngũ sư phụ muốn nàng mang cho Tam sư phụ nói nói cho Tam sư phụ. Mặc Thanh Điền gật gật đầu, tiếp tục đi tới đương nhiên cũng biết hắn biết căn bản là không có gì ván cờ muốn ván cờ bọn họ tự thân hãm ở một cái ván cờ trịnh tô linh tiểu thấy mặc thành điền trên mặt không có biểu tình biến hóa liền nghị thẩm tam sư phụ nguyên lai bị dâu sồn che lấp hạ mặt nguyên lai thật là ít khi nói cười ngũ sư phụ cũng không yêu cười lạnh băng cử người ngàn dặm ở ngoài nhưng tam sư phụ không cười phảng phất là hắn vốn là không có biểu tình phảng phất không có bất luận cái gì sự tình có thể làm vẻ mặt của hắn có điều biến hóa mèo cùng với một tiếng mèo kêu Một con mèo đen đột nhiên xuất hiện mặc thành điền bên chân. Vì thế, Tô Linh tiểu liền ngừng một chút tới. Mèo đen chớp một chút đôi mắt, sau đó nhìn Tô Linh tiểu hưng phấn mà bắt đầu nhảy lên, nhìn dáng vẻ là tưởng nhảy đến trên người nàng, lại bởi vì còn, như thế nào nhảy đều là ở nàng bên chân. Đối mèo đen hơi hơi mỉm cười sau, Tô Linh tiểu liền cong lưng hướng tới mèo đen vươn tay. Mèo đen đá quý lục con ngươi một chút liền sáng, vui sướng mà nhảy tới Tô Linh tiểu trên tay, thân mật mà ăn vạ Tô Linh tiểu trong lòng ngực. Mặc thanh điền hơi hơi túc một chút giữa mày, muốn đem mèo đen sách lại đây, chính là nhìn thấy tô linh tiểu khỏe môi mang theo một mạt nhạt méo cười, liền không phải tư vị không có động thủ. Cũng là hảo chút thời điểm không gặp miêu miêu, nghĩ đến phía trước cùng miêu miêu phối hợp an ý đem tứ sư phụ hát xà cấp giáo hấn, tô linh tiểu còn cấp miêu miêu cả bối, cái này làm cho miêu miêu thoải mái mà miêu ra tới. Lên, đại sư phụ, tam sư phụ cùng ngũ sư phụ đều cùng nàng một đường, nếu không đoán sai cái kia mã phu là nhị sư phụ, Bốn vị sư phụ đều ở bên trong bình thôn, nàng lại không có gặp qua tứ sư phụ. Bất quá, tứ sư phụ từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, hắn hành tung cũng không phải nàng có thể phòng đoán. Trở lại nhà ở, ở mở ra khi, Tô Linh Tiểu phóng nhẹ bước chân, nhẹ nhàng mở cửa mới hướng trong đi. Ngũ sư phụ chính an tĩnh mà nằm ở trên trường kỷ, thậm chí đối với bọn họ đã đến cũng không có phát hiện. Thừa dịp lúc này còn có thời gian, Tô Linh Tiểu liền lấy ra y hề thư. Muốn tìm được có thể cứu trị ngũ sư phụ cái loại này cổ trùng. Nhưng là, tô linh tiểu mới mở ra, liền nhìn đến tam sư phụ đứng ở chính mình bên người không có động Tam sư phụ, ngài là có việc công đạo ta sao? Xem tam sư phụ bộ dáng, hiện nhiên là có việc, tô linh tiểu liền nhẹ dọng hỏi ra khẩu. Mặc thành điền rũ mắt vẫn không nhúc nhích mà thấp liếc tô linh tiểu, qua thật lâu sau mới mở miệng, không có dâu liền sẽ không chắt đến ngươi, có thể chứ? Tô Linh Tiểu hoàn toàn nghĩ tới Mạc Thành Điền sẽ ở ngay lúc này để cái này, thế cho nên thực sự chinh lăng một chút. Thân lại như thế nào tùy tiện thân. Nàng đều còn không có cơ hội hỏi Tam Sư Phụ, còn không có được đến một cái minh xác đáp án. Chính là nhìn Tam Sư Phụ cương nghị anh tuấn mặt, Tô Linh Tiểu tìm lý do thời điểm tự tin không đủ, hiện tại. Nơi này không tốt lắm. Tô Linh Tiểu theo bản năng mà nhìn mắt mặc Giang luận, Còn hảo ngũ sư phụ ngủ đến trầm, nếu không làm ngũ sư phụ nghe được. Ta cho rằng ngươi không thích ở bên ngoài, không thích bị nhìn đến, mới đến trong phòng tới. Tô Linh Tiểu Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình ý tứ bị xuyên tạc, Tô Linh Tiểu một trận ách nôn, cảm thấy như thế nào đều là sai. Bởi vậy, Tô Linh Tiểu đành phải không nghe hiểu, nhìn thoáng qua bên ngoài sắc đi phòng bếp lộng điểm đồ vật cấp miêu miêu ăn. Miêu mèo đen vừa nghe, lập tức lấy lòng mà tưởng cọ Tô Linh Tiểu, nhưng ngay sau đó trong lòng trận lạnh, được đến cảm ứng nhìn về phía trước sau đều mái nhà vô biểu tình mặc thành điền. Chương 528. Không thể không thừa nhận, lần này nàng xem như trốn tránh, tuy rằng đại sư phụ ý tứ là làm nàng đem Tam sư phụ cùng Ngũ sư phụ cũng coi như chính mình phu quân, thuận nước đẩy thuyền từ bọn họ chi gian hôn khế, nhưng là nàng còn không có hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Không có làm nghĩ nhiều ra nhà ở sau, Tô Linh tiểu liền ở phòng bếp cấp Miêu Miêu chuẩn bị đồ ăn, làm đồ vật có thể làm nàng lòng yên tĩnh xuống dưới. Chính là, lần này lại không được, ngược lại càng ngày càng không xong. Tam sư phụ nhất sẽ nấu ăn. Nàng một nấu ăn, trong đầu liền sẽ không tự chủ được mà hiện lên tam sư phụ làm tài bộ dáng. Rõ ràng là vẻ mặt dâu tục tàng, nhưng là tay lại cực xảo, có đem nguyên liệu nấu ăn hóa hủ bại vì thần kỳ năng lực. Vừa ra thần, liền không suốt ruột tới rồi chính mình tay trịnh. Cùng với đau đớn liền có máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, cũng may miệng vết thương cũng không thâm. Tô Linh tiểu lùi về tay bưng bắt, vừa định rửa sạch miệng vết thương, cổ tay của nàng đột nhiên bị vẫn luôn đại trưởng cầm. Nay chỉ tay hữu lực liền như nó chủ nhân, rắn chắc, cường tráng. Tam sư phụ, ngại như thế nào cũng lại đây. Thấy Mặc Thanh Điền không rên một tiếng, chỉ là nắm tay nàng đi ra ngoài, Tô Linh tiểu đành phải giải thích nói, ta chỉ là không tâm cắt vỡ ngón tay, tùy tiện xử lý một chút hảo, Miêu Miêu còn chờ ta cho nó làm ăn, miệng vết thương ta chính mình xử lý một chút thì tốt rồi. Tô Linh tiểu muốn tránh thoát Mặc Thanh Điền tay, mà chờ ăn mèo đen ở nghe được Tô Linh tiểu sau, đã cao hứng lại sau lưng lạnh cả người. Mặc Thanh Điền dừng bước chân, nhưng không có bung ra Tô Linh tiểu tay. Lại thấy nàng ngón tay huyết hạt châu vẫn luôn ở ra bên ngoài bạo, mặc thành điền linh một chút mi sau, banh mặt cong hạ eo. Vì thế, Tô Linh tiểu liền như vậy nhìn đến tam sư phụ đem tay nàng chỉ, đặt ở trong miệng, mút rất nàng ngón tay thượng máu tươi. Nhìn kinh ngạc đồng thời, nàng cho rằng tam sư phụ sẽ đem trong miệng hắn huyết nổ ra, kết quả nàng chưa thấy được tam sư phụ lại há mồm. Chờ huyết ngừng, Tô Linh tiểu tay mới có thể thu hồi, chờ thu hồi khi Tô Linh tiểu bên tai đã đỏ. Biết rõ tam sư phụ chỉ là ở dùng phương thức này tự cấp nàng cầm máu, nhưng là nhìn thấy tam sư phụ trên môi còn dính vết máu, tô linh tiểu mạc danh cảm thấy tam sư phụ có chút câu hồn, nàng tâm thần một chút liền phiêu. Nguyên lai like tam sư phụ dùng che lớp mặt, ngược lại đối nàng tới là một loại nhẹ nhàng không có áp lực, hiện giờ một không tâm liền sẽ mất hồn. Lại đây, ta giúp ngươi đơn giản băng bó một chút. Mặc thanh điền lời tuy nhiên là cái dạng này, nhưng là toàn bộ quá trình đều không có buông ra tô linh tiểu thủ đoạn thẳng đến làm nàng ở cách gian ngồi xuống, mới buông lỏng ra tay nàng, cho nàng băng bó. nhìn rũ mắt chuyên chú vì chính mình băng bó mặc thành điển, tô linh tiểu tâm mắt lại không tự giác bị hấp dẫn. nghiêm túc làm việc người là tốt đẹp, đặc biệt là đỉnh một trương tuấn mỹ mặt tam sư phụ càng là hút người ánh mắt. tâm điệu tô linh tiểu xử lý tốt miệng vết thương sau, mặc thành điển lúc này mới phát hiện tô linh tiểu chính nhìn chính mình thất thần. nghĩ đến chính mình cùng nhị sư huynh gần mặt, mặc thành điển thực mau liền hiểu được. nàng suy nghĩ nhị sư huynh. Mạc thành điền tức khắc cảm thấy ngược nặng nghề, cứ nghĩ gương mặt căng thẳng đường cong. Nhị sư huynh đã có gương mặt này, nếu ngươi thích xem, xem hắn như vậy đủ rồi. Nghe được mặc thành điền như vậy, tô linh tiểu trột dạ đồng thời hơi hơi kinh ngạc, lại thấy tam sư phụ sắc mặt tựa hồ không tốt. Tô linh tiểu thực mau liền nghĩ tới một loại khả năng, tam sư phụ cũng không tưởng có được cùng nhị sư phụ giống nhau mặt. Trong đầu lại nghĩ tới tam sư phụ cô tịch bóng dáng, tô linh tiểu liền nghiêm túc giải thích nói, ta xem tam sư phụ ngày thời điểm. Đích sắc cảm thấy ngài mặt rất đẹp, nhưng tưởng chính là ngài, cũng không có đi tưởng nhị sư phụ. chương 529, khả năng cũng là nàng chính mình phỏng đoán, tam sư phụ để ý chính mình mặt cùng nhị sư phụ mặt lẫn lộn cho nên nhìn tam sư phụ khi, nàng tự thân trước để ý không có suy nghĩ nhị sư phụ. Nếu trên đời có người cùng nàng có đồng dạng mặt, nàng tưởng nàng đại khái cũng sẽ để ý. Phải không? Mặc thanh điền thanh lẩm bẩm một câu. Vừa rồi những lời này đó hắn muốn không nên xuất khẩu. Chính là suy nghĩ đến bởi vì hết thệ là bởi vì cùng nhị sư huynh đồng dạng mặt, hắn liền đem kia không nên xuất khẩu nói ra khẩu. Loại này so đo cùng để ý, là chính hắn cũng là không ngờ tới. Đúng vậy, tam sư phụ ngài là ngài, vô luận như thế nào đều là phân thanh. Tô Linh tiểu ánh mắt thẳng thắn thành khẩn mà nhìn mặc thanh điền, nghiêm túc mà giải thích song sau lại hỏi, cho nên, tam sư phụ để dâu chính là bởi vì nhị sư phụ sao? Ở nay phía trước... Nàng cũng không cho rằng nhị sư phụ cùng tam sư phụ chi gian có quan hệ mật thiết, hoặc là có ngăn cách. Nhị sư phụ cùng tam sư phụ tuy rằng là đồng bào huynh đệ, nhưng là nếu không phải mặt tương tự, không ai sẽ có liên tưởng đến bọn họ quan hệ. Không phải. Mặc thành điền khẽ mở cánh môi nói. Thấy tô linh tiểu đã là có chút hiểu lầm, liền lại làm giải thích, ta không quá thích người khác vẫn luôn xem ta, hơn nữa những cái đó nữ tử thực phiền thoái. Nguyên lai là nguyên nhân này. Tô linh tiểu lúc này mới minh bạch, là nàng tưởng phức tạp. Con hào nàng hỏi, nếu không nàng thật đúng là cho rằng nhị sư phụ cùng ngũ sư phụ bất hòa. Nhưng vừa rồi tam sư phụ đột nhiên, làm nàng xem nhị sư phụ mặt đủ rồi, nàng liền tự nhiên mà vậy nghĩ đến những mặt khác, ngược lại xem nhẹ nhất rõ ràng đáp án. Nàng là có gặp qua tuyệt đại phong hoa nhị sư phụ mê đảo quá nhiều ít nữ tử, lại có bao nhiêu nữ tử củ trên hắn, có chút nữ tử thậm chí không từ thủ đoạn, bảng kim chính là thực tốt ví dụ. Dung Mạo có đôi khi đích xác thực dễ dàng mang đến rất nhiều phiên Ngón tay bị cẩn thận băng bó hảo sau, tô linh tiểu liền một lần nữa trở lại phòng bếp, tiếp tục cấp miêu miêu làm ăn. Miêu miêu thích nhất ăn chính là cá, nàng trừ bỏ chiên muối mẻ cá, còn làm cá khô. Người tay bị thương, kế tiếp ta tới. Mặc thanh điền liền tưởng từ tô linh tiểu tiếp nhận cá, nhưng là tô linh tiểu không có cấp, tam sư phụ ngài tuy rằng làm khẳng định muốn so với ta làm ăn ngon, nhưng cấp miêu miêu làm ăn, là ta đáp ứng nó. Miêu miêu, mèo đen nghe được tô linh tiểu như vậy lúc sau, gục xuống lô thai ở tô linh tiểu bên chân cọ cọ nàng mắt cá chân mà mặc thành điền thấy vậy cũng chỉ hảo từ bỏ liền ở tô linh tiểu bên người trợ thủ tam sư phụ thân ảnh cao lớn chỉ là đứng liền rất có tồn tại cảm tô linh tiểu mới đầu vẫn là có chút không được tự nhiên nhưng là đương cảm nhận được tam sư phụ tự nhiên sau nàng cũng dần dần thích đứng như vậy ở chung phương thức hai mặt kim hoàng cá ra nổi sau mèo đen đá quý mắt mèo nhân kích động mà trước động nhìn trầm trầm bạo xem thường cá nuốt nuốt nước miếng chờ một chút còn thực năng thấy mèo đen phụng mâm liền phải đi ăn cá, tô linh tiểu liền rời đi mâm, miễn cho mèo đen quá nóng nổi năng miệng. Miêu mèo đen lập tức liền lộ ra hủy khuất lại gấp không chờ nổi bộ dáng, trước nếm một chút cá khô. Cá khô là trước làm tốt, bởi vì lạnh cũng mau. Miêu gục xuống đầu nhìn trầm trầm chiên cá mèo đen, lập tức liền có tinh thần, nhảy dựng lên liền đối với tô linh tiểu riêu nổi lên cái đuôi. Nhìn mèo đen đong đưa cái đuôi, tô linh tiểu hơi hơi chọn một chút mi cũng không biết miêu miêu là cùng kia chỉ cậu học được, cao lãnh miêu trở nên sống thoát hiếu động. Chương 530. khoe môi ngậm cười, Tô Linh tiểu liền uy mèo đen một con cá làm. Mèo đen dùng nó bạch móng nuốt phùng cá khô, nước miếng chảy dòng mà ăn lên, ăn một lần lên liền say mê ở trong đó, đại khái là nàng làm, cá khô hương vị không tồi, mèo đen ăn thời điểm, còn hưởng thụ mà nheo lại mắt mèo. Cũng không biết chính mình vì cái gì đặc biệt thích này chỉ mèo đen, Tô Linh tiểu khoe môi độ cung liền càng sâu một ít. Ý cười đã thực rõ ràng. Đây là người lần thứ năm đối miêu miêu cười. Đột nhiên, một đạo hồn hậu trầm thấp thanh âm xuất hiện, thành công lôi trở lại Tô Linh Tiểu suy nghĩ. Bởi vì mặc Thành Điền nói thực đột nhiên, Tô Linh Tiểu quay đầu lại nhìn mặc Thành Điền một hồi lâu sau, mới hoàn toàn lý giải mặt chữ Thượng ý Tứ. Nhưng Tô Linh Tiểu trong lòng không cấm hiện lên vài cái vấn đề. Nàng cười sao? Còn cười 5 lần. Tam sư phụ như thế nào như vậy xác định? Phải không? Cái này ta không chú ý quá cười không cười nàng cũng đích xác không để ý quá, hơn nữa chịu ma khí cùng sát khí ảnh hưởng, nàng không biết cười là cái gì tư vị. Ma khí cùng sát khí không chỉ là nàng trong thân thể thai hoang ẩm, cũng là áp ở nàng trong lòng trầm trọng đồ vật. Đối đại sư huynh cười quá sáu lần, ân, nhìn không chút biểu tình mặc thành điển, tô linh tiểu theo bản năng mà liền ân một tiếng. Đối ta, không anh. Lần đầu tiên, tô linh tiểu bị á khẩu không trả lời được, lại trong lòng loạn nhảy. Tam sư phụ thế nhưng yên lặng nhớ do này đó. Đồ ăn cũng không phải cho ta làm. Mặc thành điển thanh âm không hề dao động mà trình bày. Duy nhất ăn qua một đốn là nàng cấp đại sư Vinh làm, mà nàng hiện tại cho hắn miêu phí không ít công phu làm cá. Nhìn mèo đen rắc, rắc ăn giòn giòn cá khô, mặc thành điển đôi mắt mơ hồ. Mèo đen đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, cả kinh ngẩn đầu nhìn về phía mặc thành điển. Miêu. Mèo đen đánh bảo chiều mặc thành điển kêu một tiếng, hộ thực mà ôm chặt chính mình cá khô Nhưng cho dù ôm cá khô cũng không làm mèo đen cảm thấy an tâm, vì thế mèo đen ngậm cá khô, từ trên bàn nhảy xuống tránh ở tô linh tiểu bên chân, tiếp tục cực kỳ hưởng thụ mà ăn lên. Thực hiện nhiên hắn miêu đã học thông minh, Mạc Thành Điền đành phải thu hồi tầm mắt một lần nữa dừng ở tô linh tiểu trên mặt. Là ta không phải, không suy xét chú đáo, nếu không, tam sư phụ ngài thích ăn cái gì, ta cho ngài làm điểm. Không cần. Mạc Thành Điền nhân mày, hắn cũng không phải muốn nàng cố ý cho chính mình làm ăn. Hắn bất quá muốn trần thuật một sự thật, ánh mắt không tự giác mà lại dừng ở cá khô thượng. Tô Linh tiểu trong lòng cũng biết, hiện tại làm có chút cố tình, tam sư phụ chủ nghệ so nàng hảo, tam sư phụ cũng không thiếu ăn, cho người ta thức ăn quan trọng nhất chính là tâm ý. Cũng là nàng không đủ cẩn thận, cho rằng tam sư phụ chính mình sẽ nấu ăn, làm so nàng hảo, nàng thật là không nghĩ tới cung cấp tam sư phụ làm thức ăn. kia tam sư phụ, ngài cá khô muốn ăn sao? Thấy tam sư phụ nhìn cá khô. Tô Linh tiểu không chút nghĩ ngợi buộc miệng tốt ra, đợi lúc sau, cảm thấy không đối liền chính mình trước cầm một cái. Không chỉ là cho miêu miêu ăn, chúng ta cũng có thể ăn. Cá tẩy thực sạch sẽ, làm cá khô toàn bộ quá trình cũng không có bởi vì là làm cấp miêu ăn mà có điều chậm trễ. Tô Linh tiểu liền chính mình ăn lên, cá khô nhập khẩu sốc giòn, không có mùi cá. Cảm thấy hương vị còn có thể, Tô Linh tiểu liền cấp Mạc Thành Điển cũng cầm một cái, đưa cho hắn. Mạc Thành Điền nguyên bản không muốn ăn, nhưng là nàng đã đưa tới liền túi đầu một ngụm đem cá khô ăn đi vào. chương 531. Đầu ngón tay ở trong lúc lơ đã bị mềm ấm môi chạm vào, tô linh tiểu thực sự chố mắt một chút. Nàng chỉ là đưa cho tam sư phụ cá khô, cho rằng tam sư phụ sẽ không cần ăn, hoặc là dùng tay tới bắt, lại không có nghĩ đến tam sư phụ là trực tiếp liền như vậy ăn. Nhấm nuốt hương giòn cá khô, mặc thành điền điểm số lẻ, hương vị thực hảo. Chỉ là dư quang ngó đến dư quang ú hoán mèo đen, mặc thành điền nhấm nuốt động tác một đốn. Ngay sau đó ánh mắt lộ ra mèo đen chứng kiến đến hung ác uy hiếp Mèo đen nháy mắt liền nước nở, không dám lên tiếng đáng thương vô cùng mà ăn chính mình cá khô Tiêu tam sư phụ ngài ăn nhiều một chút Tô Linh Tiểu khách khi nói Mèo đen vừa nghe mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Linh Tiểu Không phải hảo cho nó ăn sao, còn muốn cùng nó đoạt Nhìn mèo đen khiếp sợ biểu tình, Tô Linh Tiểu trên mặt cầm lòng không đậu mà hiện lên tươi cười Mạc Thành Điền nhìn Tô Linh Tiểu lộ ra đối mèo đen sủng nịch cười, ánh mắt dần dần trầm đi xuống. Thế cho nên, Tô Linh Tiểu thu hồi tầm mắt đi xem Mạc Thành Điền khi, đối thượng hắn tầm mắt, đã bị thật sâu hấp dẫn đi vào. Tam sư phụ ánh mắt luôn là tĩnh lặng đờ đẫn, phản phất một ông nước lặng, ai cũng không thể làm nó nhấc lên gợn sóng, nhưng là lúc này. Nàng nhìn đến, phản phất là có xoáy nước vực sâu. Tam sư phụ, ngại như thế nào đột nhiên như vậy nhìn ta. Ở kinh ngạc sau. Tô Linh tiểu miễn cưỡng làm chính mình hoàn hồn chấn định sau, hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Ngươi cười rộ lên rất đẹp, tuy rằng cũng không phải đối ta cười. Không rõ Tam sư phụ vì cái gì như vậy chấp nhất nàng cười, Tô Linh tiểu lại một lần nghẹn lời, không biết như thế nào tiếp tục Tam sư phụ những lời này. Nhưng đang ở Tô Linh tiểu tự hỏi cái gì tốt thời điểm, Mạc Thành điền tiến lên một bước, ánh mắt chuyên chú mà nhìn chăm chú vào Tô Linh tiểu nói: "Ngươi cười, ta muốn hôn ngươi, đặc biệt là hiện tại, có thể chứ?" Như vậy do hỏi Liên như vậy doanh tạc ở bên hai, Tô Linh Tiểu trong đầu xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Tam sư phụ sẽ không nói dỡn, cũng sẽ không không đứng đắn, hán đại khái nhất có nhất nhất người. Nhưng Tô Linh Tiểu cũng không có lập tức đáp ứng, ánh mắt nghiêm túc mà nhìn lại miêu tả thành điền sau. Tô Linh Tiểu hỏi, Tam sư phụ, ngài chẳng lẽ không cảm thấy vỉ khuất sao? Tuy rằng, các sư phụ cùng căn cùng nguyên, nàng cùng đại sư phụ bắt đầu, dẫn tới sở hữu sư phụ bị liên lụy, nhưng là, ủy thân với nàng cũng không phải duy nhất lựa chọn. Ít nhất nàng là không muốn các sư phụ có một đinh điểm vì khuất. Bước ra mỗi một bước, nàng cần phải có một cái minh sắc đáp án. vì khuất. Mặc thanh điền buồn bực mà nghi hoặc một tiếng, không nghĩ tới vấn đề này. Không nghĩ tới. Tam sư phụ cái này trả lời lại ra ngoài nàng dự kiến, tô linh tiểu đành phải đổi loại phương thức hỏi. Tam sư phụ, ngài xác định Hu tôn hàng quý, cũng thuận theo hôn khế làm phu quân của ta. Không phải vẫn luôn là sao? Mặc thanh điền hỏi ngược lại. Bất quá. Đối với nàng sở hưu tôn hàng quý cùng thuận theo hôn khế, mặc thành điền nghe không thoải mái liền nhăn mày, cùng hôn khế không quan hệ, ngươi là ta duy nhất muốn thân cận nữ tử, ta cũng cho rằng ở định ra hôn khế khi, ngươi là đồng ý. Tô Linh tiểu trong mắt hiện lên kinh ngạc, nghe tam sư phụ ý tứ, tam sư phụ vẫn luôn này đây nàng phu quân thân phận ở bên người nàng, nhưng cái đó cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, cũng là tam sư phụ cho rằng chính mình là phu quân, nàng là hắn thế chủ. Cho nên, tam sư phụ là nguyện ý. Nhìn Tô Linh Tiểu giật mình không, Mạc Thành Điền trong lòng ngược lại không lần, ngươi không muốn. chương 532, Mạc Thành Điền hỏi lại, làm Tô Linh Tiểu không khỏi lại là sửng sốt, đành phải nghĩ nghĩ sau nghiêm túc mà trả lời nói, bởi vì tam sư phụ ngài hiện tại sở, là ta không có đoán trước đến, đối ta tới là kiện phi thường khiếp sợ sự tình, cho nên, ta cũng không tốt trả lời. Nguyên lai like ngươi không muốn. Mạc Thành Điền đem Tô Linh Tiểu sở hữu biểu tình sau khi biến hóa, chính mình cấp ra hắn chỗ đã thấy đáp án khi thật cái này đáp án hắn cũng là có nghĩ đến, rốt cuộc ban đầu nàng trong mắt chỉ có nhị sư huynh, sau lại chỉ có đại sư huynh, cho dù đại sư huynh đã ám chỉ, nhưng nàng để ý người chung cũng không có chính mình. Tuy rằng là dự kiến đến đáp án, nhưng là xuất khẩu thời điểm, vẫn là sẽ làm ngược đổ đến khó chịu, thậm chí hô hấp trở nên không thông thuận. Mà loại này khó chịu cảm giác là qua đi chưa từng có. Cũng không phải tam sư phụ ngài suy nghĩ, ta chỉ là thực ngoài ý muốn. Thấy tam sư phụ hiển nhiên là hiểu lầm nàng ý tứ, Tô Linh tiểu liền nỗ lực giải thích nói, mỗi cái sư phụ đối ta tới đều rất quan trọng, ta kính trọng các ngươi, nếu không phải. Đầu tiên là nhị sư phụ, lại là đại sư phụ, nàng nếu không phải nàng không quản được chính mình tâm, không có khả năng thật sự có loại này vọng tưởng, làm sư phụ làm chính mình phu quân, mặc kệ là ở nàng xem ra, vẫn là ở những người khác xem ra đều là một loại đại bất kính. Ở dừng một chút sau, Tô Linh tiểu bốn sư đôi mắt dần dần từ mê mang trở nên có kiên định. Tam sư phụ Ta có thể hỏi vì cái gì ngài có thể thật sự nguyện ý, không chỉ có là ngài còn có đại sư phụ. khi thật vấn đề này, nàng cũng có hỏi qua đại sư phụ, bởi vì hết thể phát sinh thực không thể tưởng tượng. Nhưng đại sư phụ cũng không có cho nàng một cái minh sắc đáp án, chỉ là làm nàng không cần nghĩ nhiều. Nhưng, nàng không có khả năng không làm nghĩ nhiều, nàng cũng không có cảm thấy chính mình có bao nhiêu ưu tú, đặc biệt là hiện tại chính mình, có thể được đến sư phụ lọt mắt xanh yêu thích. Ở đối các sư phụ thượng, nàng cần thiết nghiêm túc lấy lại. Càng thêm muốn rõ ràng vì cái gì, làm cho nàng biết ngày sau nên như thế nào đối mặt sư phụ. Bởi vì, mặc thanh điền ở đối thượng Tô Linh tiểu tầm mắt ngáy mắt, liền rời đi ánh mắt. Tô Linh tiểu không có lên tiếng, lại trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Tam sư phụ xuất hiện như vậy né tránh ánh mắt, tựa hồ có chuyện gì gần nàng, lại sẽ không nói dối hoặc là có lệ nàng. Tam sư phụ, ta muốn biết, ở sư phụ giữa, chỉ có ngài sẽ không hề giữ lại mà nói cho. Cũng không phải chỉ cần ở vào tò mò, tổng cảm thấy các sư phụ gạt chuyện của nàng rất quan trọng, cũng là các sư phụ đối nàng thái độ thay đổi mấu chốt. Ít nhất, ở đời trước khi, nàng cùng các sư phụ đều không phải là như vậy ở chung. Các sư phụ là nàng sinh mệnh quan trọng nhất người, vô luận là cái loại này yêu thích, nàng đều là đánh tâm nhãn yêu thích. Chỉ là tại đây sự kiện thượng, nàng yêu cầu rõ ràng. Mặc thanh điền rất là khó xử mà nhăn lại mày tâm, đang nghĩ ngợi tới như thế nào trả lời khi, đột nhiên phản ứng lại đây. Ngươi là đã nhận ra cái gì? Tô Linh Kiều lắc lắc đầu, nhưng lại điểm số lẻ. Ta chỉ là cảm thấy rất kỳ quái, thực đột nhiên, không thể tưởng tượng, cũng không hợp với lẽ thường. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng yêu cầu một hợp lý lý do tới phục chính mình, nàng có tư cách làm sư phụ nhóm thế chủ, mà không phải vẫn luôn ở không biết gì tình huống bị động. Đối với Tô Linh Kiều nhạy bén phát hiện, Mặc Thành Điển càng thêm khó khăn, hắn vốn là sẽ không tùy ý tìm lý do qua loa lấy lệ, càng có chỉ là đối nặng dối. Này. Nhìn chính mình trước mặt tiểu, lại ánh mắt chấp nhất nhân nhi, mặc Thành Điền cảm thấy trả lời nàng so với chính mình tu luyện gặp được bình cảnh khi càng muốn khó có thể giải quyết. chương 533 Đang ở mặc Thành Điền khó xử là lúc, xa xa gặp được mặc Khúc trực thân ảnh, đối tô Linh Tiểu một câu đại sư huynh tới, liền quay đầu đi ra ngoài. mặc Thành Điền tuy rằng cao lớn, nhưng là hành động từ trước đến nay là huyện chuyển nhẹ nhàng, chỉ là xoay người cũng đã đi ra ngoài, căn bản là chưa cho tô Linh Tiểu mở miệng lời nói cơ hội Tô Linh tiểu cũng liền như vậy chớ mắt nhìn tam sư phụ không làm trả lời liền đi rồi. Làm sao vậy? Mặc khúc trực liếc mắt một cái mặc thành điền thân ảnh, nhìn Tô Linh tiểu khi khỏe miệng thực tự nhiên liền hiện lên ý cười. Nhìn ôn nu đại sư phụ, Tô Linh tiểu liền đem chuyện vừa rồi một lần, mà khúc trực cũng nghiêm túc mà nghe, thỉnh thoảng còn sẽ gật đầu một cái. Chờ đơn giản xong sau, Tô Linh tiểu cuối cùng hỏi, Đại sư phụ, ngài nói cho ta sao? Không có gì hảo giấu ngươi, chỉ là hiện tại không phải cái này thời điểm. Chúng ta không nghĩ ngươi quá phân tâm. Nghe được như nhau thường lui tới đáp án, Tô Linh tiểu liền liễm hạ con ngươi. Quả nhiên, đại sư phụ vẫn là không chịu nói cho nàng. Nhìn thấy Tô Linh tiểu trên mặt lộ ra thất vọng, mà Khúc Trực mỉm cười sờ sờ nàng đầu, ngươi đoán cũng không sai, chúng ta đích sắc có một số việc hiện tại không thể nói cho ngươi, nhưng là phải tin tưởng chúng ta, đối với ngươi không có bất luận cái gì ác ý, hơn nữa ngươi sở không hợp với lẽ thưởng, cũng thật là chúng ta không phải, cũng đích sắc không có không duyên cớ không hợp với lễ thưởng. Chúng ta có chúng ta lý do, không nghĩ bởi vì cái này lý do tới ảnh hưởng ngươi phán đoán, không. Phải lý do tới giúp ngươi phán đoán làm quyết định, vẫn là ngươi tâm. Tà tâm, mà khúc trực nhẹ nhàng điểm số lẻ, tâm suy nghĩ, tâm mong muốn, như vậy đủ rồi. Chính là, đại sư phụ ngài chân chính. Biết tô linh tiểu tưởng chính là cái gì, mà khúc trực sờ tô linh tiểu đầu tay, sửa vì phùng ở tay nàng, nhẹ nhàng hôn cái chán của nàng. Khẽ hôn rơi xuống, ánh mắt mang theo sủng nịch nói. Liền Như phía trước sở nói cho ngươi, chúng ta sư huynh đệ năm người cùng căn cùng nguyên, ai cũng không rời đi ai, còn có một chút ta tưởng cũng nên làm ngươi biết cho thỏa đáng, không phải ta lựa chọn ngươi, là chúng ta lựa chọn ngươi. Vì cái gì? Nhưng lần này mặc Khúc trực lại dùng lòng bàn tay chống lại là Tô Linh tiểu môi, ngươi nhưng không cho lại khó xử ta. Nghe đại sư phụ hơi mang vui đùa nói, Tô Linh tiểu trong lòng tê dần, liền như bị mê hoặc giống nhau đáp ứng rồi xuống dưới. Bởi vì nhìn xem canh giờ không sai biệt lắm, Tô Linh Tiểu đơn giản liền bắt đầu chuẩn bị bữa tối, nhưng mà không chờ nàng cùng mặc khúc trực làm hắn trở về nghỉ ngơi, liền nhìn đến hắn vãn nổi lên ống tay áo. Đại sư phụ, ngài đây là? Tới hổ thẹn, ta cố tình không tinh thông đồ ăn, cũng chỉ có thể ở bên cạnh phụ một chút. Nhìn ôn nhã cao quý, trên người không nhiễm một tia bụi bằng mặc khúc trực, Tô Linh Tiểu liền lập tức ngăn trở. Đại sư phụ, ngài không thích hợp làm này đó. Giống đại sư phụ như vậy cao nhã xuất trần người, chỉ thích hợp sống trong nhung lụa Đại sư phụ không nên làm này đó, nàng cũng luyến tiếc hắn làm này đó. Tiêu kiêu, đây là coi thường ta, này cá khô hẳn là tam sư đệ cùng người cùng nhau làm đi. Đại sư phụ, ta không phải ý tứ này. Vừa nghe đến đại sư phụ nàng coi thường, tô linh tiểu lập tức liền khẩn trương. Mà nàng khẩn trương, thành công làm mặc khúc trực khỏe môi có ý cười. Ta biết, chỉ là cùng ngươi cười thôi. Thật đúng là chính là cười. Tô linh tiểu phát hiện chính mình đối đại sư phụ nhận thức tựa hồ xa xa không đủ. Ít nhất nàng đã từng cho rằng đại sư phụ không phải sẽ cười. Thấy Tô Linh tiểu phản ứng, mà khúc trực trong mắt ý cười liền càng sâu, sau đó chậm rãi nói, Nghị có thể cùng Kiều Kiều đơn độc ở chung, cơ hội sẽ càng ngày càng ít, cho nên đến hảo hảo quý trọng." Chương 534. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Linh tiểu liền tưởng chuẩn bị tốt hành lễ xuất phát, nhưng chờ nàng muốn đi sửa sang lại thời điểm mới phát hiện, tam sư phụ đã sửa sang lại hảo, lại còn có làm tốt đồ ăn sáng. Lần này đồ ăn sáng cùng phía trước bất đồng. Không chỉ có có nàng, cũng có đại sư phụ cùng ngũ sư phụ. Thiệu Phượng Đình vì bọn họ chuẩn bị cái này phòng lớn, cái gì đều là đại, liền trong phòng cái bản cũng là đại, thế cho nên Tô Linh Tiểu cùng nàng ba cái sư phụ ngồi ở cùng nhau ăn đồ ăn sáng cũng không cảm thấy tế. Ăn đồ ăn sáng quá trình không ai lời nói, nhưng mà chờ đến mau ăn sau khi, Mạc Khúc Trực buông chiếc đuốc khẽ mở môi cánh nói, xem ra về sau cái bản là đến lớn hơn một chút. Tô Linh Tiểu mới vừa cắn nửa cái lung bao, đông dưng nghe được Mạc Khúc Trực như vậy. Mặc danh nghe ra ý tại ngôn ngoại, thiếu chút nữa liền cấp nghẹn tới rồi, tim đập cũng đi theo hoảng loạn, tầm mắt thậm chí không dám cùng các sư phụ đối diện. Nguyên nhân chính là vì như thế, này đốn đồ ăn sáng kết thúc phi thường hấp tấp, Tô Linh Tiểu đảnh phải nỗ lực bảo trì tự nhiên mặc không hé răng mà chạy nhanh ăn xong. Nghe bọn hắn phải đi, Thiệu Phượng Đình không bao lâu liền chạy đến. Thiệu Phượng Đình không nghĩ tới bọn họ đi gấp, lòng tràn đầy đều là không tha, lần nữa muốn làm cho bọn họ ở lâu mấy. Nhưng Tô Linh Tiểu vẫn như cũ không có muốn lưu lại ý tứ. Nàng tự thân vấn đề là phi thường thai hoàng ẩm, cũng là các sư phụ sở lo lắng vấn đề, cho nên nàng trước hết cần giải quyết tự thân vấn đề, làm chính mình trở về với bình thường, không cho các sư phụ người phiền toái mới giáo Tô Linh Tiểu kiên trì, làm thiệu phượng đình không thể nơi hà, đành phải ở một bên đưa tiễn, thuận tiện đem của cải đào ra tới, muốn tặng cho Tô Linh Tiểu, cũng ăn bài hảo lúc sau, lập tức đi chiếu tông tìm nàng. Những cái đó chân quý ngẩn cao đồ vật tô linh tiểu đều không có muốn, ngược lại mở miệng muốn lần trước dùng dư lại linh dược. Này đó linh dược chung nàng có tư tâm, đều không phải là toàn bộ dùng để khi đó giải độc, có một bộ phận là dùng để cấp ngũ sư phụ điều dưỡng thân thể. Linh dược rốt cuộc không hảo tìm, hơn nữa nàng hiện tại cũng không có phương tiện đi tìm, thiệu phượng đình bên này là có sẵn cũng là nhất phương tiện. Sư phụ, ngài từ từ ta, ta vừa lúc cũng phải đi chiếu tông, lập tức liền tới tìm ngài. Thiệu Phượng Đình đem Tô Linh Tiểu đưa lên xe ngựa sau, liền không ngừng nhắc mãi nàng lập tức sẽ tìm tới, phản phất rất sợ nàng cấp đã quên giống nhau, cái này làm cho Tô Linh Tiểu như thế nào cũng chưa dùng, cũng nguyên nhân chính là vì vô dụng, sau lại Tô Linh Tiểu sau lại liền không có khuyên Thiệu Phượng Đình. Ở tiến vào xe ngựa khi, Tô Linh Tiểu ánh mắt dừng ở mã phu trên người. Mã phu mang theo thoa mũ, đem dung mạo cùng biểu tình thực tốt che lấp ở phía dưới. Ánh mắt ngó đến Lưu Mân đem kỷ ẩn linh tiếp ra tới. Tô Linh tiểu cái gì cũng không liền vào xe ngựa. Kỳ ẩn linh cũng không có trực tiếp lên xe ngựa, mà là đi trước hướng Thiệu Phượng Đình, sau đó chọn không ra bất luận cái gì tì vết mà cùng Thiệu Phượng Đình nói xong lời từ biệt. Thiệu Phượng Đình bởi vì nhận lấy nhân sâm, Kỳ ẩn linh đối nàng thái độ cũng là khiêm tốn có lễ, chọn không ra bất luận cái gì tật xấu, đành phải gương mặt tươi cười đưa tiễn. Ở Thiệu phủ không có nhiều dừng lại, chờ mọi người chuẩn bị tốt lúc sau, bọn họ liền lên đường hướng Chiếu Tông mà đi. Dựa theo gia tốc nói Bọn họ một là có thể đuổi tới, nhưng là ngũ sư phụ không thể lại chịu sốc này, ở cảm giác được xe ngựa ở nhanh hơn khi, Tô Linh Kiều liền sốc lên mảnh đối Mã Phu nói, làm phiền chậm một chút. Mã Phu bóng dáng cứng đờ, không có quay đầu trả lời, nhưng xe ngựa tốc độ cũng đã chậm lại xuống dưới. Bởi vì lo lắng ngũ sư phụ tình huống, Tô Linh tiểu giữa đường đã đi xuống xe ngựa, liền mặc giang nhuận ngồi xe ngựa. Mà không ra nàng sở liệu, ngũ sư phụ tình huống cũng không tốt. Chương 535. Mấy ngày liền tới 43 Là ngũ sư phụ vốn là suy yếu thân thể trở nên càng thêm suy yếu, ở bọn họ xuất phát trước, ngũ sư phụ tuy rằng ngủ không ít canh giờ, vẫn luôn ở tinh dưỡng, nhưng là là xa xa không đủ. Cho dù mặc thành điền giá xe ngựa khi, đem sóc này hàng đến thấp nhất, mặc giang nhuận còn cảm thấy không khỏe, chóng váng đầu lợi hại, thậm chí có cổ ghê tưởng tưởng phun cảm giác. Đã có thể ở mặc giang nhuận đần độn chi gian, hắn đột nhiên cảm giác được bên người nhiều một cái đầu, một khối tản ra dược hương thân hình đến gần rồi hắn. Hắn không phải dược hương vị, nhưng là trên người nàng dược hương vị không những không có làm hắn cảm thấy khó nghe, ngược lại làm hắn giảm bớt trên người các loại không khỏe cảm, đặc biệt là buồn ôn. Ngũ sư phụ, ta cho ngài nhìn xem. Bởi vì nóng đội, Tô Linh Tiểu không kịp được đến mặc giang nhuận cho phép liền cầm cổ tay của hắn. Trầm tĩnh mà rút xong mạch, Tô Linh Tiểu ánh mắt liền nhăn lại. Mặc giang nhuận hơi hơi sử sốt, nàng nguyên bản luôn là quy củ do hỏi, hiện tại hoàn toàn là một loại khác thái độ. Vẫn là, đại sư đối nàng cái gì? Làm nàng cũng tiếp thu bọn họ, cũng khởi tới rồi tác dụng. Không đáng ngại. Mạc Giang nhuận lùi về tay, xoa cái chán liền muốn cho Tô Linh Tiểu trở về. Nhưng Tô Linh Tiểu không những không có trở về là, còn gọi ngừng sở hữu đoàn xe. Ngũ sư phụ, ngài yêu cầu nghỉ ngơi, đợi chút ta lại tiếp tục. Không cần như vậy phiền thoái, ta. Nhưng không đợi Mạc Giang nhuận xong, Lưu Mân cưới ngựa, vẻ mặt không kiên nhẫn mà bồi hồi ở Tô Linh Tiểu bọn họ xe ngựa ngoại. Sao lại thế này, mới phát ra bao lâu liền phải dừng lại Ta ngũ sư phụ yêu cầu nghỉ ngơi. Tô Linh tiểu vén dèm lên mắt lạnh nhìn về phía Lưu Mân. Cái gì? Lưu Mân kinh ngạc đã mở miệng, ngay sau đó vừa buồn cười mà châm chọc nói, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Sư phụ ngươi không đều rất lợi hại sao, như thế nào liền như vậy tiểu quý, muốn nghỉ ngơi liền phải nghỉ ngơi. Vẫn là, là ngươi cố ý ở tìm phiên thoái. Làm cho như vậy nhiều tha mặt bị đuổi ra thiệu phủ. Lưu Mân xem như hoàn toàn mất mặt mũi. Tân thủ thêm hận cũ làm nàng xem Tô Linh Tiểu càng không vừa mắt, liên quan những người khác nhìn cũng là cố ý. Nghe được Lưu Mân đến ngũ sư phụ, vẫn là loại này khẩu khí, loại này khinh miệt ngôn ngữ, Tô Linh Tiểu lửa giận một chút liền khơi màu tới. Nắm tay chậm rãi nắm chặt, nhìn Lưu Mân meo lại đôi mắt, ta nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, ngươi tốt nhất câm miệng, nếu không liền lăn Cái gì? Ngươi muốn cho ta lăn Tô Linh Tiểu ngươi an cái gì tâm, ta cũng là nữ đế phái tới, ngươi làm ta lan, có phải hay không muốn tạo phản Tô Linh tiểu mày càng túc khẩn một ít, tức giận bị hoàn toàn bực lửa. Nhưng mà, đúng lúc này, Tô Linh tiểu thủ đoạn trận lạnh, đó là như tơ tầm giống nhau lạnh lẽo tơ lửa cảm giác. Quá mức kinh ngạc, Tô Linh tiểu lực chú ý bị thành công bị rời đi. Không cần để ý tới nàng, nàng là ở cố ý chọc giận ngươi. Tô Linh tiểu ánh mắt không phải do dừng ở mặc giang nhuận trên tay, nhìn hắn kia tuyết trắng như mỹ ngọc tay, nghe hắn mang theo lạnh lẽo lời nói, tức giận đi theo dần dần bị tới diện. Có thể cảm giác Tô Linh tiểu tình huống Mạc Giang Nhụn lúc này mới chậm rãi bung lỏng ra tay nàng, mà Tô Linh Tiều nhìn ngũ sư phụ tay bung ra, đột nhiên cảm giác được vừa rồi cảm giác lạnh lẽo thủ đoạn, độ ấm đột nhiên cao lên. Sau đó, ánh mắt không tự giác mà từ chính mình trên tay, chậm rãi chuyển qua Mạc Giang Nhụn trên mặt. Ngũ sư phụ khí sắc thập phần không tốt, ngọc bạch gương mặt cơ hồ trong suốt, cũng đại biểu cho dễ toái, dễ dàng liền như vậy biến mất. Ngũ sư phụ yêu cầu càng tốt bảo hộ, Tô Linh tiểu như vậy nghĩ. Liền đống nhiên không trải qua tự hỏi mà dối tay ôm Mạc Giang Nhuận. Nàng ôm ấp không đủ đại, cường, nhưng là nàng rất tưởng hảo hảo bảo hậu ngũ sư phụ. chương 536 Mạc Giang Nhuận đối với thình lình xảy ra ôm rất là trở tay không kịp, nàng vốn là dựa vào gần, thế cho nên căn bản là không có hắn tự hỏi thời gian, cũng không có làm ra phản ứng thời gian, liền như vậy bị nàng ôm vào trong lòng ngực. Nghe trên người nàng dược hương vị, Mạc Giang Nhuận đột nhiên cảm thấy chính mình phản phất mất đi sức lực, Cảm quan luân hãm ở đến từ chính nàng ôm ấp, ấm áp, mềm mại, bất đồng với mặt khác nữ tử cường kiện, nàng không có thô tráng cánh tay, rộng lớn ôm ấp, lại đang tới gần nháy mắt dễ dàng làm hắn thất thần. Cũng nguyên nhân chính là vì trong đầu ngắn ngủi chỗ trống, mặc giang nhuận không có động. Tô Linh tiểu chính mình cũng thực ngoài ý muốn, trong lòng đột nhiên nảy lên muốn bảo hộ ngũ sư phụ ý niệm, liền thật sự làm như vậy. Tại ý thức đến chính mình lỗ mãng sau, Tô Linh tiểu giải thích nói, ngũ sư phụ thực xin lỗi ta cũng không phải đối ngài bất kính, chỉ là, chỉ là muốn bảo hộ ngài. Nhưng lời này ra tới, ngược lại cuồng vọng như là cái chê cười, lấy nàng hiện tại tu vi chỉ có thể đủ vì ngũ sư phụ sách giải. Nhìn mặt Giang nhuận thanh lãnh khuôn mặt cùng hơi hơi căng chặt môi tuyến, Tô Linh tiểu lại lần nữa xin lỗi, sau đó liền trước xuống xe ngựa. Ở Tô Linh tiểu không ra tiếng sau, cho rằng nữ đế uy nghiêm khởi tới rồi tác dụng, Lưu Mân còn ở xe ngựa ngoại châm trọc niệm ai. Phải biết rằng ta đại biểu chính là bệ hạ Tô Linh Tiểu ngươi tốt nhất phóng thông minh điểm, còn dám cùng ta như vậy lời nói, ta liền sẽ đối với ngươi không khách khí. Lưu Mân nhìn thấy Tô Linh Tiểu xuống xe ngựa, liền ngồi ở trên lưng ngựa dụ mắt bệ nghệ Tô Linh Tiểu, cho nên, nơi này còn không tới phiên ngươi lời nói, không phải ngươi nghỉ ngơi là có thể nghỉ ngơi, còn không mau tiếp tục lên đường. Tô Linh Tiểu ngựa đầu mặt vô biểu tình mà nhìn Lưu Mân, bởi vì đột nhiên tới tức giận vừa rồi đã tắt, Lưu Mân này đó khiêu khích, đã không có bất luận cái gì tác dụng. Cũng bởi vì cảm xúc không chế, ma khí cùng sát khí được đến thực tốt khống chế. Ý của ngươi là ngươi tính? Bị Tô Linh tiểu như vậy vừa hỏi, Lưu Mân ngược lại trước sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó liền ngẩng cầm lên nói, ta là phụng bệ hạ mệnh lệnh, điện hạ thân mình không khỏe không tiện tự mình lên tiếng, hiện tại tự nhiên là ta tính. Nhìn vẻ váo tự đắc Lưu Mân, Tô Linh tiểu khẽ môi lộ ra trào phúng, nếu ngươi không thể lời nói đâu. Cái gì? Lưu Mân kinh ngạc lại phẫn nộ mà chừng mắt Tô Linh tiểu, Tô Linh tiểu Ngươi thật to gan, quang hóa ngày dưới thế nhưng khẩu xuất cùng luôn sát mệnh quan triều đình. So sánh với Lưu Mân kích động, Tô Linh Tiểu trên mặt vẫn như cũ không có dư thừa biểu tình. Làm người câm miệng phương pháp có rất nhiều loại, nhất định phải nhiễm dơ bẩn huyết. Ngươi, Lưu Mân giận không thể át Tô Linh Tiểu dám nàng huyết dơ bẩn. Nhưng đang lúc Lưu Mân muốn nổi trận lôi đình thời điểm, Tô Linh Tiểu nhàn nhạt một câu, xuất hiện đi. Lưu Mân còn ở buồn bực Tô Linh Tiểu làm cái quỷ gì? Tạ cố hữu xem không có bất luận kẻ nào xuất hiện, thẳng đến tô linh tiểu phía sau xuất hiện một cái màu trắng cự trùng. Cự trùng thân hình khổng lồ, vừa xuất hiện giống như mây đen cái đỉnh, đem mọi người bao phủ ở bóng ma trịnh. Kỳ ẩn linh ở dịch qua nâng hạ, đang muốn ngăn cản lưu mân cố ý khó xử, nhưng là ở nhìn đến cự trùng sau, liền dừng bước chân. Dịch qua nhìn đến cự trùng cũng sắc mặt bột biến, đây là cái gì trùng? Cảm giác này điều trùng thượng có lực lượng cường đại, cường đại như vậy sâu vì cái gì sẽ nghe tô linh tiểu triệu hoán? Này! Đồng dạng, Lưu Mân cũng là kinh ngạc vạn phần, nhìn cự trùng không ra lời nói tới. Nếu, tiếp theo ngươi bệ hạ có thể ở tâm nuốt vào ngươi trước cứu ngươi, ngươi có thể tiếp tục chút lệnh người cam kết nói, ta có thể cho ngươi tính. chương 537 Tàm Lưu Mân đại kinh thất sắc, này sâu thế nhưng là tàm, tàm thế nhưng ở tô linh tiểu trên người. Nguyên tưởng rằng tô linh tiểu không đúng tí nào, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng làm tàm nghe nàng, cũng chính là tầm đã nhận nàng là chủ. Như vậy cường đại tẩm, đây chính là linh thú bảng xếp hạng tiền mười tầm Hơn nữa tẩm muốn so mặt khác linh thú càng đáng sợ địa phương là, tẩm có kịch độc chính là cao cấp linh sư chúng độc cũng sinh mệnh đe dọa. Đại nhân, chúng ta vẫn là tâm vị thượng, nơi này dân cư thưa thớt, ly đế đô thành cũng xa. Nhìn đến tình hình không đúng, lưu môn thuộc hạ liền ở lưu môn bên người khuyên nhủ, cũng coi như là cấp lưu môn một cái dưới bậc thang. Ai cũng sẽ không nghĩ đến tầm sẽ như vậy không hề dự triệu xuất hiện, tẩm quá mức nguy hiểm. Bọn họ ở tầm trước mặt bất kham một kích. Lưu Mân cắn môi, thập phần không cam lòng mà hừ lạnh một tiếng. Nguyên tưởng rằng có thể xoa xoa Tô Linh tiểu nhuệ khí, cho nàng nàng kham, chọc giận nàng, làm những người khác nhìn đến nàng bị ma khí ảnh hưởng, cùng ma tộc trở thành một loại, không nghĩ tới lần này Tô Linh tiểu triệu hoán không phải ma linh kiếm, mà là tầm. Thế cho nên Lưu Mân lại không cam lòng, cũng không thể lợi hà, đem trong lòng hờn dỗi nuốt đi xuống. Sợ hãi với tầm tồn tại, Lưu Mân liền cưới ngựa trở lại chính mình đội ngũ. Dịch qua nguyên bản muốn đỡ Kỷ Ẩn Linh cũng trở về, nhưng Kỷ Ẩn Linh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tiếp tục đi hướng Tô Linh Tiểu. Đi đến Tô Linh Tiểu trước mặt khi, Kỷ Ẩn Linh đã thu hồi kinh ngạc, vẻ mặt dịu ngoan hiền lành mà trước thế lưu mân cùng Tô Linh Tiểu xin lỗi. Kỷ Ẩn Linh biểu tình từ đầu chí cuối đều thực tự nhiên, nhưng dịch qua bách với tầm áp lực, trên má chảy xuống mồ hôi lạnh. Đối với Kỷ Ẩn Linh thế lưu mân xin lỗi, Tô Linh Tiểu không có lên tiếng. Nàng buồn không nghĩ làm tầm ra tới đe dọa. Thật sự là cái này lưu mân quá mức ổn nào nàng lại không hảo trực tiếp đem nàng diệt trừ, đành phải dùng này phương thức làm nàng hoàn toàn câm miệng. Đương nhiên, nếu còn có tiếp theo, nàng sẽ rửa theo vừa rồi sở, sẽ không lại cấp lưu mân tiếp tục ổn nào cơ hội. Đến nỗi kỳ ẩn ninh xin lỗi, nàng cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, ai cũng thay thế không được ai xin lỗi, lưu mân cũng không có xin lỗi chi tâm, cái này xin lỗi cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ngũ sư phụ yêu cầu nghỉ ngơi. Quá hai cái canh giờ chúng ta sẽ một lần nữa khởi hành. Tô Linh Tiểu thanh em không hề gợn sóng mà trình bày nói. Ân, Hảo, Nam Tôn trưởng thân mình quan trọng, khu cụ. Kỳ ẩn Linh mỉm cười gật gật đầu, nhưng lời nói gian lại ho khăn lên, có lẽ bởi vì bị mệt nhọc buôn ba, lại bị kinh hoách, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, cả người thoạt nhìn thực suy yếu, cho người ta một loại nhìn thấy mà thương cảm giác. Nếu là đời trước, nàng khẳng định luyến tiếc hắn chịu loại này khổ, sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất tới chiếu cố hắn. Chính là, nay đã khác xưa, từ từng có lần lượt tim đập thỉnh thịch lúc sau, nàng mới phát hiện, nàng đối kỳ ẩn linh từ đầu đến cuối chỉ có thương tiếp cùng bảo hộ, cũng không có tim đập như ma cảm giác. Có lẽ, đời trước nàng chính là đem hắn coi là chính mình rất quan trọng thân nhân, muốn đem duy nhất thân cận chính mình hắn chặt chẽ tốn tại bên người. Nếu không có mặt khác sự tình, ta liền phải đi chiếu cấu ngũ sư phụ. Nhìn đối chính mình thờ ơ tô linh tiểu, kỳ ẩn linh sắc mặt càng khó nhìn một ít, ống tay háo hạ tay cầm khẩn sau. Miễn cưỡng đối Tô Linh Tiểu xả ra một mặt thảm đạm cười, ân, tốt. Tô Linh Tiểu gật đầu một cái, liền tưởng xoay người lên xe ngựa, chính là, nàng mới xoay người liền rất xa nhìn đến có người chiều bọn họ chạy tới. đương ánh mắt chú ý tới, người đến là cái nam tử lại lớn bụng, kinh hoàng thất thố mà đang chạy trốn, Tô Linh Tiểu liền meo lại đôi mắt. chương 538, không nghĩ tầm dọa đến người khác, Tô Linh Tiểu liền đem tầm triệu hoán trở về. Mà Tô Linh Tiểu nhìn thấy tới tha đồng thời, những người khác cũng thấy được Không chờ nàng chạy tới tìm tòi đến to cùng, một mạt màu lam nhạt thân ảnh đã phiêu nhiên mà đi. Chỉ là mấy cái chớp mắt công phu, mặc Khúc Trực liền đem người mang theo lại đây. Gây yếu mảnh khảnh nam tử nhìn thấy bọn họ, hoảng sợ mà che chở bụng, hoảng sợ mà súc ở xe ngửa góc. Nam tử ở nhìn thấy mặc Khúc Trực cùng mặc Thành điền sau, lộ ra kinh hỉ biểu tình. Là các ngươi, thật là các ngươi. Mặc Khúc Trực cũng nhận ra nam tử, cái này nam tử là lúc ấy ở bên trong bình thôn may mắn sống sót nam tử. Nam tử kích động mà Liên quy xuống hướng tới Mạc Khúc Trực bắt đầu dập đầu, quý nhân, cầu xin ngài cứu cứu ta, bọn họ liền phải đuổi theo, ta hiện tại còn không muốn chết, cầu xin ngài cứu cứu ta, dẫn ta đi rời đi nơi này. Đừng dập đầu, đã không còn kịp rồi. Mạc Khúc Trực liền nhìn về phía cách đó không xa, thực mau cút lăn cắt bụi trùng, xuất hiện một đôi nhân mã, bọn họ chính hướng tới bọn họ chạy như bay tới mà Không chỉ có như thế, thượng còn có linh sư khống chế điều thú, chặt đứt bọn họ rời đi lộ. Nam tử ngẩng đầu thấy đuổi giết người của hắn, thân ảnh nhoáng lên tê liệt ngã xuống ở lâm thượng toái toái niệm chứ, ta hoài chính là ma thai, ta biết không nên làm hắn sống sót, nhưng là ta có thể cảm giác được hắn ở ta trong bụng, có thể cảm ứng được hắn ở nỗ lực lớn lên, muốn sống sót, hắn không chỉ là ma thai, cũng là ta cốt đục, là một cái mệnh. Người cái gì mê sảng, người bụng chính là ma tử, lưu không được. Lưu Mân cảm thấy cái này, Nam tử chính là lời nói vô căn cứ, cảm thấy buồn cười đồng thời, dơ tay ý bảo chính mình thuộc hạ. Đem cái này nam tử bao quanh vây quanh, tỉnh hắn chạy. Nam tử vừa nghe liền vội vàng bảo vệ đã cổ ra tới bụng. Đây là ta hài tử, dựng dục ở ta trong bụng, hắn là sống, cũng là một cái mệnh, chẳng lẽ bởi vì là có ma tộc huyết mạch, liền phải đem chúng ta phụ tử giết sao? Đó là đương nhiên, người muốn sinh hạ ma chi tử thai họa thương sinh mới là tội lỗi. Lại không phải ta tự nguyện, ta cũng là bị ma tộc trộm tới, bất đắc dĩ mới hoài thượng. Nam tử lắc đầu nước mắt rơi như mưa rất là tuyệt vọng mà cùng Lưu Mân tranh luận. Nhưng Lưu Mân cũng không có để ý tới, cũng không có dư thừa thương hại tới bố thi cấp cái này nam tử. Làm nhân tộc, bọn họ không có khả năng làm ma chi tử có cơ hội sinh ra, so với ma chi tử mang đến hậu quả, kẻ hèn một cái nam tử tính cái gì. Ngươi không cần cùng ta này đó, muốn trách cũng chỉ trách người mệnh không tốt, ai làm ngươi không tâm làm mà cơ cấp bắt, còn có mang ma tử. Nghe được Lưu Mân nói, nam tử hoàn toàn hoa dung thất sắc. Vốt chính mình bụng một lần nữa cuộn tròn ở xe ngựa biên. Mà lúc này đuổi theo nam tử linh sư nhóm cũng chạy tới, thấy nam tử liền ở chỗ này đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó cùng Lưu Mân nói tạ, còn hảo bắt được, cái này nam tử có điểm tu vi, vài lần tránh được chúng ta đuổi bắt, lúc này còn phải cảm tạ quý nữ, là quý nữ giúp đại ân. Khách khí, khách khí. Lưu Mân ôm quyền triều dẫn đầu linh sư khách sáo, ở biết được đối phương là này phụ cận một môn phái đón gió tông trưởng môn đồng văn trác, liền càng khách khí. Dù sao cũng là ở nhân gia địa bàn, lưu lại ấn tượng tốt cũng không có chỗ hỏng. Đồng văn chắc cùng lưu mân trò chuyện với nhau thật vui, thực mau liền thục lật lên. Đồng trường môn, người liền ở chỗ này, ngàn vạn không thể làm hắn chạy. Yên tâm, lần này trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Đồng văn chắc nhà cao mà cười. Bắt được một cái hoài ma tử nam tử, tiền thưởng chính là 10 vạn lượng, đủ bọn họ đón gió tông ăn uống đã nhiều năm. Tới cũng là nàng vận khí tốt hảo, vừa vận bị nàng phát hiện cái này nam tử tung tích cũng là hắn mắt sắc, liền tính cái này nam tử quần áo to rộng, vẫn là bị nàng nhìn ra hắn bụng. vậy là tốt rồi, bất quá này nam tử ta cũng có xuất lực, này tiền thưởng nói tiếp theo nói lưu mân không có đi xuống. nói vậy cái này đồng văn chắc cũng là hiểu, tiền thưởng sự tình không ai sẽ không biết, nay nàng vận khí tốt, cho nàng đủ phải, lấy cái điểm có tiền luôn là muốn. đồng văn chắc lập tức ngầm hiểu, chưa âm thầm tắt hai nén vàng đưa cho lưu mân. lưu mân lúc này mới tránh ra lượng, làm đồng văn chắc đem nam tử bắt đi đã có thể ở đồng văn chắc dẫn người muốn đem nam tử trộm tới khi tô linh tiểu đứng ở đồng văn chắc trước mặt chặn đồng văn chắc tầm mắt cũng che đợi nam tử thân ảnh như thế nào ngươi cũng muốn đồng văn chắc hỏa khí có chút đi lên các đều chiều nàng công phu sư tử ngoạng, kia còn phải vì thế đồng văn chắc liền nhìn về phía thu chỗ tốt lưu mân lưu quý nữ đừng quá lòng tham ta chính là ở còn không có bắt được tiền thưởng dưới tình huống trước cho chỗ tốt còn tới muốn liền thật quá đáng quan trọng nhất chính là Sợ bọn họ đổi ý, cùng nàng đoàn người Lưu Mân còn ở mừng thầm không chỉ có bạch kiếm lời tiền thưởng Còn bán nhân tình Ma chi tử là người làm mà chu chi Nàng căn bản là không nghĩ tới Tô Linh Tiểu sẽ ngăn đón Nghĩ đến Tô Linh Tiểu có thể là bởi vì đỏ mắt chính mình được chỗ tốt Nàng lại không có Cho nên mới cố ý khó xử Lưu Mân liền giận sôi máu Tô Linh Tiểu, ngươi làm rõ ràng Người có thể là ta ngăn lại tới Bằng không đã sớm chạy Tiền thưởng không phần của ngươi Ngay vậy Tô Linh Tiểu ngước mắt âm chắc chắc mà nhìn về phía Lưu Mân. Lưu Mân đối thượng Tô Linh Tiểu ánh mắt, liền nghĩ tới nàng tạm, một chút liền ngạnh trụ. Đồng Văn chắc nhìn ra Lưu Mân sợ hãi, liền nhăn lại mày, sao lại thế này, ngươi không làm chủ được. Không làm chủ được còn dám thu nàng chỗ tốt. Đông chứng môn, ngay hiểu lầm, ta đương nhiên có thể thượng lời nói. Cưới lên lưng cọp khó leo xuống lúc sau, Lưu Mân hung hăng cắn nhà, liền đi hướng Tô Linh Tiểu, ở bên người nàng thương lượng nói. Tiền thưởng ta cho ngươi một nửa như vậy tổng được rồi đi." Chính mình đã ăn nói khép nép, nghĩ Tô Linh tiểu cũng nên biết tốt xấu, liền đem lấy ra một tỏi vàng tới rồi Tô Linh tiểu trước mặt. "Cho ngươi." Nhưng Tô Linh tiểu cũng không có đi tiếp, thậm chí liếc mắt một cái đều không có xem Lưu Mân trong tay vàng. "Ngươi Lưu Mân cắn răng, Tô Linh tiểu, ta nói cho ngươi, ngươi đừng quá lòng tham, cái này nam tử chính là ta bắt lấy, tiền thưởng cũng là vì ta." "Bang." "Nhưng mà, không chờ Lưu Mân xong, trên mặt liền rơi xuống lửa nóng chừng ấn, bởi vì hoàn toàn không có dự đoán được tô linh tiểu sẽ đột nhiên làm khó dễ, tô linh tiểu ra tay lại tàn nhẫn, lưu mân không có phòng bị, một cái tát ném lại đây liền trực tiếp bị phiến ngã xuống đất. hắn, không phải vật phẩm, còn không tới phiên các ngươi tới giao dịch, còn có, chỉ cần hắn còn không nghĩ muốn hoài bụng hài tử, ai đều không thể động hắn mảy may. tô linh tiểu, ngươi điên rồi sao? lưu mân bụng mặt đối tô linh tiểu dí cào, ai đều tưởng ma chi tử không thể sinh ra. Nàng lại phải bảo vệ cái này nam tử. Đã có thể ở Lưu Mân muốn lên, tìm Tô Linh tiểu tính số khi, nàng trước mặt xuất hiện một người cao lớn thân ảnh cùng. Chiêu nàng mà đến đế giải. Mặc thanh điền một chân đem Lưu Mân đá nằm hồi trên mặt đất, lúc này mới một mặt chậm rãi nói, ngươi không phải cái đồ vật, không được gần chút nữa tiểu Kiều chương 539. Mặc thanh điền sức của đôi bàn chân thực trọng, hơn nữa dẫn cấp công tâm, Lưu Mân một ngụm máu tươi phun tới. Các ngươi. Ở phun xong huyết sau. Lưu mân dùng tay háo xoa môi, che lại ngực suy yếu mở miệng, khinh người quá đáng. Mặc thanh điền ở lưu mân hộp máu trước thu hồi chân, ở cảm thấy lưu mân sẽ không lại trướng mắt sau liền xoay thân, đến nỗi lưu mân phẫn nộ, mặc thanh điền không có nhiều xem một cái, đáp lại một câu. Không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành như vậy, đồng văn chắc xem đến trận mắt há hốc mồm, nhìn vừa ra nội đấu, nàng xem như đã nhìn ra, lưu mân không cái dám dùng, tô linh tiểu mới là những người này trung chân trinh có thể làm chủ hơn nữa từ tô linh tiểu lời nói chung có thể thấy được nàng hiển nhiên là không muốn đem người giao ra đây thậm chí cũng không phải vì tiền thưởng có giữ gìn cái này nam tử ý tứ đồng văn chắc ngay từ đầu cũng không có đem tô linh tiểu để vào mắt rốt cuộc tô linh tiểu bất quá là cái cấp thấp linh sư chính là đương đồng văn chắc ánh mắt nhìn đến mặc khúc trực cùng mặc thành Điền khi cảm giác không ra bọn họ tu vi lại thấy mặc thành Điền một chân đem lưu mân dẫm thành trọng thương này không khỏi làm đồng văn chắc có kiên kỵ hắn Hoài chính là ma tử Ngươi thế nhưng muốn bảo hộ hắn, ngươi gánh vác hậu quả sao, sẽ không sợ cùng hạ là địch sao? Đồng Văn Trác ý đồ muốn phục Tô Linh tiểu, chỉ cần nàng không nốc, còn có điểm đầu góc, liền sẽ không làm ra như vậy quyết định. Giữ gìn có mang ma tử nam tử, sợ là điên rồi mới có thể nhiều như vậy, liền tính Tô Linh tiểu điên rồi, những người khác khẳng định cũng biết trong đó lợi hại, không chừng cũng sẽ bị Tô Linh tiểu liên lụy, giữ gìn ma tộc cái này tội danh ai đều đảm đương không dậy nổi. Tô Linh tiểu thấy Đồng Văn Trác Khoe miệng lộ ra trào phúng. Cùng hạ là địch thì thế nào, khi dễ một cái mang thai nam tử, này đó địch nhân lại tính cái gì? Ca ca chết phản phất còn ở trước mắt, máu tươi đầm địa thai nhi cũng thật sâu dấu vết ở nàng trong lòng. Một cái ma chi tử tiên đoán, ở còn vô pháp xác định cái này nam tử sở hoài có phải hay không, liền như vậy điên cuồng đuổi bắt, muốn đem hắn cùng hắn trong bụng thai nhi đưa vào chỗ chết. Loại này thà rằng sai sát một trăm không thể buông tham một tha hành vi, cũng là giữ gìn nhân tộc chính đạo nhìn nhiều như vậy đem giết người coi là đương nhiên sắc mặt, tô linh tiểu tâm sinh chán ghét, trong thân thể ma khí ẩn ẩn bắt đầu dao động, cùng lúc đó sát khí cũng có động tĩnh, cỡ nào tưởng, giết này đó luôn mồm tâm hệ hạ, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức người, tô linh tiểu, ngươi có biết hay không ma chi tử có bao nhiêu đại ảnh hưởng, ngươi muốn tìm chết cũng đừng lôi kéo chúng ta, chính là vương tôn hậu duệ quý tộc hoài ma tử, cũng không tránh được vừa chết, huống chi giống loại này không có thân phận địa vị, sợ bị tô linh tiểu liên lụy. Lưu Mân tiếp tục nói, đừng quên ngươi có phu quân, ngươi muốn dám làm như vậy, chẳng khác nào đồng dạng chôn vùi bọn họ. Mặt khác uy hiếp Tô Linh Tiểu mắt điếc thay ngơ, nhưng là đương nhắc tới nàng phu quân, Tô Linh Tiểu nhăn lại mày tâm, nghiêng đầu khó xử mà nhìn về phía mặt khúc trực. Nàng đời trước nhất tưởng ngăn cản chính là ca ca chết thảm, hiện giờ thấy đồng dạng tao ngộ nam tử, nàng căn bản là làm không được làm như không thấy. Chính là, nàng cũng không nghĩ liên lụy các sư phụ. Tiêu kiêu, tin tưởng chính ngươi, ngươi sở làm quyết định. Cũng không sai. Mặc khúc trực liếm con ngươi vô cùng ôn nhu mà nhìn Tô Linh tiểu trầm ổn đôi mắt thật sâu cất giấu những người khác nhìn không tới thương tiếc. Nàng vì cái gì sẽ làm ra như vậy quyết định, không ai so với hắn càng rõ ràng. Cũng may, lần này bọn họ liền ở bên người nàng, mà không phải làm nàng lại cô độc đối mặt. Nhưng là, không đợi Tô Linh tiểu xong, mà khúc trực tay liền dừng ở nàng trên đầu, nhẹ nhàng xoa xoa, ngươi chỉ cần làm ngươi muốn làm liền hảo, không cần cố kỵ mà khác. Ơ. Không có việc gì. Mặc thanh điền trở lại tô linh tiểu bên người. Lời nói không nhiều lắm liền hộp ra hai chữ. Biểu đạt quá chính mình ý tư sau. Liền đem tô linh tiểu phía sau nam tử đỡ lên. Nam tử lệ quang ở hốc mắt đảo quanh. Không ngừng cùng bọn họ cảm tạ cùng xin lỗi.